Nam tử tóc vàng dán ra một chương bài, ngẩng đầu nói, "Ta không biết nam nhân kia, ngươi hỏi hắn người đi." "Khó mà làm được đâu, tìm không thấy lời nói, lão phu sẽ rất làm phức tạp. Bất quá lão phu hiện tại có chút nhàn, lúc này cũng không thể bỏ qua ngươi cái này treo giải thưởng phạm đây. Kính nhìn xuống người này, chậm rãi nói, "Ngươi nói đúng đi, 249 triệu bỏ gì, ma thuật sư, vạn sĩ Hạ Kỷn." Hạ Kỷn tiếp tục dán bài, "Ờ." Trong tay hắn bài là bài tạ rốt. Hạ Kỷn nhìn lấy dán tại rơm rạ nhỏ bài, nói, "Treo ngực người, đại biểu cho cần phải nhẫn nại, nhưng cuối cùng tự do nhất." Ma Thuật Sư, Hạ Kình, Am Hiểu xem bói. Cái này khiến Cỡ Lão thiếu thiếu mi. Thật có chuẩn như vậy. Hắn nhớ kỹ Lão già Tử là một cái siêu tân tinh đều không bắt lấy. Nhưng đây là ban đầu đến tin tức. Nhưng bây giờ có chính mình cái này biến hóa, còn có thể chuẩn như vậy. Cỡ Lão nheo lại mắt, phải tay nắm chặt chuôi đao. Nếu như ở đây đem hắn xử lý lời nói, hắn xem bói hội biến sao? Coi như Cỡ Lão vừa có ý nghĩ này thời điểm, Hạ Kình đột nhiên sững sờ, nhìn về phía một cái khác lá bài. Không, không đúng, hẳn là tháp, đại biểu có biến hóa, không thể quá độ tràn ngập tự tin. Nếu không sẽ chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Ta sẽ chết sao? Chưa từng có như thế xem bói biến hóa. Cố lão lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đem trong lòng sát nghiệm thu chậm. Không, vẫn là treo ngược người, ngụ ý là hội thụ thường, cần phải nhấn mạnh, nhưng cuối cùng hội tự do. Cố lão một lần nữa có sát nghiệm. Không, vẫn là tháp, cái này. Hạ Kình có chút lộn xộn, hắn xem bói, từ chưa từng sinh ra sai. Cái này đến chuyện gì xảy ra? Chương 121, ta một người không thể thừa nhận đến. Thấy Hạ Kình bắt đầu có chút lộn xộn biểu lộ cơ lão hiện lên ác ý mỉm cười, thêm chút sức thử một chút, cơ lão hơi hơi đem hoa châu rút ra một điểm, lộ ra một đoạn đao nhận. thật là tháp. Hạ kình ngay cả lời đều chưa nói xong, cơ lão cấp tốc đem hoa châu thu hồi qua. Không, là treo ngược. Cơ lão lần nữa rút dao ra lưới đao, tháp. Lần nữa thu hồi, treo ngược. Rút ra, tháp. Thu hồi, ngược lại, nổ, tháp. Thu, ngược lại, phúc. Hạ kình há mồm phun ra một đạo máu tươi, vốn là tái nhợt mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân hình lão đạo muốn ngã. Xem bói quá nhiều lộn xộn, để hắn cả cái đầu đều có chút không chịu nổi. Thuyền trưởng, hải tặc nhóm tập thể kêu to, cơ lư thử mở răng, ác ý chân đầy. người này chơi vui. Ta xem bói xuất hiện sai lầm, xem ra chỉ có thể trốn. Hạ Kim trà trà ngoài miệng vết máu, thân thể liền muốn có động tác. Nha, khó mà làm được đây. Kính dâm bên trên hiện lên một vệt hào quang, lão phu cũng không thể bỏ mặc hải tặc cứ như vậy chạy mất, nói đến, tốc độ tức là trọng lượng, ngươi có bị ánh sáng đá sao? Ầm. Chỉ là trong mắt, chân liền xuất hiện tại hạ Kim vị trí mà bạn thân hắn bị một cước này đá bay ra ngoài, phá tan một dãy nhà vật vách tường, đá vụn vẩy ra phía dưới, kích thích một đoàn khói bụi che kín tầm mắt mọi người. Cơ ló cắn xì gà nhìn về phía phế tích bên kia, cái tia sinh mệnh khí tức không có một chút tiêu giảm. Ân, có khói vô hại định luật. Kích cười ha hả rồi giang ngó tay phát ra một đạo tia lạ giờ. Hiu, vanh, nổ tung lần nữa truyền vang mở, khói bụi càng thêm tăng lên. Thật kỳ quái đây. Kích mở ra một đơn giản là cười mà dẫn đến meo lại con mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trong xương khói. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Không hổ là đại tướng, chỉ là hai đánh, liền để ta không thể không trọng thương hai lần. Hạ Kình vươn tay, trên cánh tay nứt ra hai cái khe hở khe hở, hai cái nho nhỏ người dơm từ khe hở kia bên trong chui ra, rơi trên mặt đất. Mười cái lời nói, đối phó đại tướng sẽ rất tâm hỏng a. Kì giãy gai đầu, thật đáng sợ đâu, thế mà một điểm thương tổn đều không có. Hiện tại người trẻ tuổi, thật rất mạnh á cơ lão, ngươi tới đi. A. Cơ lão một bên xem kịch xem trọng tốt, đột nhiên nghe được Kì giãy nói, sững sờ sững sờ, chỉ mình nói Ngươi nói không sai chứ lão già tử, ta liền không có qua đối phó quá trăm triệu trọng phạm kinh nghiệm, đáng sợ như vậy hải tặc, vẫn là ngài lên đi. Hắn xác thực không đối giao vượt qua ước hải tặc. Này cái đầu bên trên dài đà bây giờ đang biện cùng cá làm bạn lao ra ra không tính, biến mất 20 năm coi như là ẩn lui đi. Dù sao người cũng không có. Chính là bởi vì dạng này, ngươi mới cần đoán luyện a, cỡ đảo. Ý nói ra, cỡ lão đầu lắc như trống lúc lắc, sau đó khục vài tiếng, chen ngực, không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là tại mạ gì ph่อ lên, cao nguyên phà lưỡng, hiện tại có chút hô hấp không khoái. Không, có cách nào động thủ. Người nhà, người nhà." Tịch Bất Đắc Dĩ nói một tiếng. Đúng lúc này, một đoàn bóng mở bao phủ lại bọn họ. Xen lẫn một tiếng nghẹn nào, một cái cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngã xuống đất, rơi vào hạ kình trước mặt. Người kia thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, trên lưng mọc ra hai cái tiểu xí bảng, cùng nhau rơi xuống, còn có một cây thô to hình sáu cạnh cây cổ sát. Cái kia là quái tăng gu du đã trốn ở nơi hẻo lánh hạ kình tủi hạ hải tập nhận ra người. Không chỉ có như thế, cái kia dài bím tóc hàng đầu hướng lên trời nhìn lại, không chung lại rơi kế tiếp cử đại thân hình, bà tổ lợ mẹ của mà, thất vũ hải thế mà cũng tới sao? giai biện nam tử kinh hải nói, u duục thái dương chảy máu, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, thất bại, thật là cường han à, thất vũ hải, còn có cường han hơn hắn. hạ kỉn chỉ kỳ đối dưới u duục nói, u duục theo hạ kỉn ngón tay nhìn sang, chính là giờ mình, kỳ đây thật là, trước có hải quân đại tướng, sau có thất vũ hải, đại nạn sắp tới sao? hạ kỉn không nói gì, hắn thực nhìn ra u duục tử kỳ chưa đến nhưng là hắn bây giờ lại không dám tùy tiện nói ra âm thanh. Chẳng biết tại sao, chỉ cần hắn lối ra, như vậy cái này xem bói nhất định sẽ co biến hóa, thậm chí đều bị hắn phun ra máu. Hôm nay không nên xem bói. Cái kia là, cỡ lão nhìn về phía bà tổ lơ mẹ cùm mà, hắn chưa thấy qua cái này thất vũ hải, nhưng từ khí tức nhìn lại, đây chỉ là cái người máy a. Bà xỉ phì sợ tạ a, cũng không biết là số mấy. Cỡ lão hiếp hiếp mắt, tâm đạo. Bất quá có cái đồ chơi này tại lời nói, hắn cũng không cần đến xuất thủ, riêng là không tại lão ra từ trước mặt xuất thủ. Con hàng này đừng nhìn ngày bình thường ngông chiều hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đào hố. Nên thăng trước thời điểm tuyệt không nương tay. Bà sỉ phì sở tạ rơi lên quyền đầu, đối ủ rục đập tới. Đột nhiên, một bóng người cực nhanh xuất hiện, đối bà sỉ phì sở tạ đến liên tiếp công kích. Sau đó một chân đem đá bay ra ngoài. Người kia tay phải cầm một thanh bốn lưỡi đao phủ đầu, tay trái một thanh trường kiếm, cái cầm cung ở ngực đều có ít tân ký. Đoạt lạc thiếu tướng, ít giờ dạ kệ. Giờ dạ kệ thiếu tướng. Kinh ngạc nói. Giờ dã kệ đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, vàng. Kinh khị lộ ra một cái kỳ diệu biểu lộ. Ừm. Cỡ lão sờ lên cằm, nhìn lấy hai người kia, thầm nghĩ, lao ra tử biểu lộ thật kỳ quái a. Ta có phải hay không quên cái gì? Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn điện thoại trùng vang. Cỡ lão mở ra điện thoại trùng, mặc tây mặc tây. Là cỡ lão đại ca sao? Điện thoại trùng trên mặt xuất hiện một vết sẹo, mô phỏng thành mọ mờ mà biểu lộ. Mọ mờ mà ra. Cỡ lão mắt nhìn kỳ diệu, nói, có chuyện gì không? Cỡ lão đại ca, lao ra tử có ở bên cạnh ngươi không? Không cần đến cỡ lão đáp lời, chỉ đã nghe được trao hỏi a mọt mồm mà gì? lao gia tử, ngươi đã đến ở trên đảo đi, vì cái gì không liên hệ ta? Nha, bởi vì liên lạc không được ngươi a. Khi nói điện thoại trùng làm sao cũng đánh không thông, ngươi lại dùng trên cổ tay điện thoại trùng đi, ta sớm đã nói với ngươi ngươi trên cổ tay điện thoại trùng là dùng đến nghe trộm, còn có cỡ lão đại ca ngươi cũng thế, rõ ràng cùng với lao gia tử, lao gia tử không liên lạc được ta, vì cái gì ngươi không liên hệ ta à? Cỡ lão gãi gãi đầu, a, ta đang xem cái đâu, quên, muốn nói trước kia, mọt mồm mà dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn khẳng định phải nhớ cái thủ, tìm cơ hội dẫn hắn qua tiểu hoa viên luận bàn một chút. Bất quá, ai kêu đây là lao đại đây. Ác ma quả thực, tiền mặt quả thực năng lực giả, không thể treo vào không thể treo vào. Tính toán, nhanh lên khởi công đi. Hiện tại phạm người đã phân tán, mũ dâm phi, thuyền trưởng kinh, chạm phản gã lò, chọn cái nào? đã lời như vậy, kí giúp lại, nói, vậy liền mũ dâm phi đi, ta trước đi qua, miễn cho người chạy. Cớ nào, nơi này thật giao cho ngươi nha. Vừa dứt lời, hắn hóa thành một đạo hoàng quang, biến mất không thấy gì nữa. Uy, lao gia tử. Lão gia tử. Cớ lão lớn tiếng kêu, ta một người không thể thừa nhận đến a, ngươi đừng đi a, ngươi muốn đi tốt xấu cũng đem ta mang đi a. Nhưng nơi nào còn có người đáp lại hắn? Điện thoại trùng lúc này cũng có máy. Hạ kín nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, chỉ là một cái thiếu tá, là đối giao không chúng ta. Thiếu tá? Giờ dở kệ cũng nhìn về phía khô lâu, người này hắn chưa thấy qua, một cái bình thường hải quân sao? Cái này? Cớ lão gãi gãi đầu, nhìn lấy cái này ba cái hải tặc, mân mê miệng, ba cái quá 100 triệu hải tặc, thật đáng sợ đây. Chương 122 Ngươi có bị đao chặt qua sao? Hạ Kình hướng chung quanh nhìn xem, nói, cái kia đáng sợ đại tướng rốt cục đi, chúng ta có thể nhân cơ hội này chạy thoát. Bất quá, hắn nhìn về phía đã đứng lên đồng thời hướng bên này đi bạ tổ lờ mẹ cùm mạ, chậm rãi nói, muốn trước đối phó gia hỏa này. Uy, đứng lên, ngươi liền này điểm lực lượng à? quái tàng. Dơ dạ kệ đối còn trên mặt đất nửa nằm ụ uục nói ra, vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi. À à à à. Uục đứng người lên quát lớn lên tiếng, thân hình đột nhiên bắt đầu tăng vọt, tùy tiện đập vỡ nửa người trên y phục, lộ ra hùng tráng bất thỉ. Hạ Kín nhìn thấy u duục sự biến hóa này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ dạ kệ thoáng hiếp hí mắt, cách đó không xa công trình kiến trúc trên đỉnh, Hạ Bù kích động nắm chặt song quyền. Ha ha, thấy không, càng ngày càng có ý tứ, lần này có thể kích thích. Phía sau hắn hải tặc nhưng vẫn là một mặt sợ hãi. Thuyền trưởng, hiện tại hẳn là chạy mới đúng à? Kỵ lại tướng không thấy, hiện tại chính là thời cơ. Nói cái gì đó. Hạ Bù thanh em dần dần trầm thấp. Hiện tại chính là bầu không khí tăng vọt thời điểm à. Cất lót cắn xì gà, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn lấy cường tráng u duục, cảm cái nói, vẫn rất đại. Bà tổ Lợn mẹ cũ mạ thân cao gần 7 mét, cái này Vệ sĩ Phỉ Sở Tạ là nguyên chủ làm làm bản gốc sáng tạo, thân cao tự nhiên giống như lúc, nhưng U Dục biến lớn về sau, còn cao hơn hắn một cái đầu. Đồng thời bắp thịt thực vì lớn mạnh, muốn so Vệ sĩ Phỉ Sở Tạ lớn mạnh bên trên một vòng. Bị đánh rất lợi hại chật vật, bất quá đến có không có hy vọng thắng đây. U Dục đối Vệ sĩ Phỉ Sở Tạ nhếch răng cười, dơ lên quyền đầu, liền để cho ta tới xác nhận một chút, từng quyền từng quyền phản kích đến xem đi. Vệ sĩ Phỉ Sở Tạ đi đến U Dục trước mặt, liền gặp U Dục nhất quyền đánh trúng Vệ sĩ Phỉ Sở Tạ, phát ra một tiếng vang trầm bà sĩ phì sợ ta trở tay nhất quyền đánh tới, đánh chúng ngủ du bụng, thật đúng là đau như đầu. u dục duy trì nhe răng cười, này liền tiếp tục tới đi. ầm, phanh phanh, cả hai lẫn nhau hầu mấy cái quyền về sau, bà sĩ phì sợ ta nhất quyền đánh chúng ngủ du mặt, đánh đầu hắn miết lên, trên mặt lập tức liền sưng lên tới. thực sự là, xuống tay với ta đủ hung ác ga, bất quá ngươi cũng thử một chút. u du ánh mắt ngưng tụ, quyền đầu rõ ràng càng lớn mạnh một vòng, nhân quả báo ứng. ầm, bà sỉ phì sợ bị một quyền này đánh một trận, thân thể sau này rời mấy bước. ồ. Quan chiến cớ lão lộ ra vẻ kinh ngạc, quyền này lực lượng vượt chỉ tiêu a, năng lực. Vẫn là độc hữu thể thuật. Tu Dục nhất quyền đánh lui Vệ sĩ Phi Sở Tạ về sau, lần nữa vung ra nhất quyền đánh tại Vệ sĩ Phi Sở Tạ trên mặt, chỉ nhất quyền để nó máu đều báo tố đi ra. Cái đồ chơi này tuy nhiên nội bộ cũng không biết là cái gì cấu tạo, rõ ràng là cái người máy, nhưng là hội đồ máu. Tu Dục liên tiếp mấy cái quyền, đánh Vệ sĩ Phi Sở Tạ liên tiếp lui về phía sau, sau cùng nhất quyền càng đem Vệ sĩ Phi Sở Tạ đánh bay lui ra ngoài, đụng ở hậu phương công trình kiến trúc bên trong. Tu Dục cười nói, cuối cùng có chút hiệu quả đi. Hạ Kiến Kinh ngạc nói, thật không thể tin, mới vừa rồi còn bị đánh nửa chết nửa sống năm nhân, cự đại hóa về sau lại có cường đại như thế lực lượng, chuyện gì xảy ra? Ngã xuống vách tường kích thích một đoàn khói bụi, mà trong xương khói, đột nhiên toát ra một đạo lạ giờ, trong nháy mắt xuyên thủng vụn vụn xương bả vai, ở hậu phương chợt nổ tung. Thật nóng. U dục kêu đau một tiếng, vương bít lấy bả vai ngã trên mặt đất. Đây là kỳ dị kia lạ giờ. Giở dạ kẽ mở to hai mắt, trong lòng hù dọa đến, chẳng những có bả tổ lơ mẹ cu mại nhục thể, còn có kỳ dị kia lạ lực công cái cả, giờ giờ vệ gạ phụ ra hoàn này đã đem phàm sĩ sì phỉ sở tạ năng lực tăng lên tới trình độ như vậy. phàm sĩ sì phỉ sở tạ đi lên trước, không để ý nữa ngã xuống ngủ du. ngược lại nhìn về phía gần nhất dở già kệ nhất quên lập tới. dở già kệ đưa tay bộ cởi ra, trong mắt đống nhiên hóa thành dựng thẳng đông tử, da thịt bảy biện da thanh sắc, cả người bành trướng. 3. một chỉ thuộc về sợ móng vuốt rồng, bắt lấy phàm sĩ sì phỉ sở tạ -ta cổ tay. hiện ra tại nó trước mặt là một đầu khủng long. hệ z đó anh nở long long quả thực, viên cổ loại dị đặc long o lột xuôi du thình thài. khủng long cắn phàm sĩ sì phỉ sở tạ đầu. Lực cắn rõ ràng để Vạ xỉ Phiễn Sở Tạ đầu chảy ra máu tươi. Vạ xỉ Phiễn Sở Tạ bản tay xuôi ra, một vệ sáng xuyên thấu khủng long bụng, cái này khủng long gào lên thế thảm, vút ra Vạ xỉ Phiễn Sở Tạ đầu, thân thể sau này vừa lui, dần dần thu nhỏ, hóa thành nhân hình hình dáng. Dựa dạ kệ bưng bít lấy bụng, nửa quy trên mặt đất, khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười, ngươi cũng sẽ đổ máu à. Hắn không phải một mình ngươi liền có thể đối phó. Hạ kín đi lên trước, từng cây rơm dạ che kín quanh người hắn, cùng lên đi, để đánh thắng hắn, chúng ta tải năng đi. Một cái cự đại người rơm xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, đúng là dạng này. Tu Dục đứng người lên, hoạt động một chút bả vai, Giờ dạ kệ nhìn xem hai người này, ánh mắt có chút chớp động, cuối cùng vẫn hóa thành khủng long, ba cái quái vật khổng lồ, đem vạn xỉ phiền sở tạ cho vây quanh. A nha, thú vị như vậy, ta cũng tới tham gia một tay đi. Đột nhiên, một thanh âm văng lên. Liên gặp một dãy nhà vật đỉnh đầu, một cái trường thủ tộc nhảy ra. Tu Dục nhìn bên kia liếc một chút, Hải Minh sao? Hải Minh, Stratherman Apu, lại là một cái quá trăm triệu hải tộc. Apu hai tay đập nện lấy bộ ngực mình, Phát ra trận trận có tiết tấu nhịp chống âm thanh, thanh âm hết bệnh vàng càng lớn. Hát chó ăn gõ. Ạp u rất có tiết tấu kêu một tiếng, hai tay thống nhất tại trên ngực một truy. Ẩm. Bà sỉ phì sợ tạ trên thân, lập tức bị nổ tung mở. Cố này nổ tung, để nó này thân hình khổng lồ một cái lảo đảo. Ẩm bà công kích nha. Hạ kình sững sờ, nắm lấy cơ hội, tự đại người dơm trên tay kẹp lấy cây đinh, đông nhiên hướng bà sỉ phì sợ tạ trên thân đã đâm qua. U du nhất quyền xông cái đầu đánh ra, giờ ra kẹt tấn bà sỉ sợ tạ bả vai, theo liên tiếp đập nệ âm thanh. Quasi phỉ sở tạ thân thể ngã xuống, nửa người trên rách tung toé, tại này có quắp, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một trận địa quang. Nó ra thịt rách dưới một bộ phận, lộ ra bên trong cơ giới kết cấu. Hạ kỳn hóa thành nhân hình, những mày, không phải bạ tổ lơ mẹ mạ. U dục mở to hai mắt, chúng ta mấy cái đánh nửa ngày đồ vật, là người mày sao? Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhìn thấy tốt chơi. A tu nhảy xuống, lộ ra đầy miệng như đàn dương cầm khóa liếc một chút hàm răng, "Uy, thứ này cho ta đi, rất thú vị bộ dáng." Ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì. Hạ kín thản nhiên nói, giờ dã kệ hoành liếc một chút àpủ, không khéo, ta muốn, thứ này không thể cho ngươi. ít giờ dã kệ, ngươi muốn cùng ta tranh. Àpủ triển khai tư thế, trầm giọng nói, không có ý tứ đâu, ta sẽ không để. vậy liền đi thử một chút. giờ dã kệ ánh mắt phát ra sắc ý, bạn xì phịch sợ ta, không thể bị bọn họ mang đi. thú vị, u duục vây quanh hai tay, vẫn là duy trì bộ kia cự đại tư thái, đánh xong hải quân về sau, hải tặc ở giữa lại muốn tiếp tục tranh đoạt sao? Ha ha ha, không hổ là hải tặc à. Giờ dạ kệ rút ra phủ nhận cùng trường kiếm, mà rồi nói ra, "Uy, ngươi còn không trốn sao? Chỉ là một cái thiếu tá, ở chỗ này còn muốn làm cái gì?" Hắn nói chuyện người yêu, chính là ở bên kia hút xì gà cơ lão. "Ngươi này, tại này móc cái mũi." Cơ lão thả tay xuống chỉ, nhẹ nhàng bắn ra, tố bế liền đánh đến đủ dục trên thân. "Người cái tên này." Tu Du lộ ra nhếch răng cười, hướng cơ lão đi qua, "Hải quân tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi làm gì? Thứ này, các ngươi cũng không thể mang đi, không phải vậy lời nói lao ra tự hội trách ta." Cơ lão hướng chung quanh nhìn xem, "Ừm." cũng không có người bên ngoài, chỉ mấy người các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Dục, cười nói, "Nói đến, ngươi có bị đao chặt qua sao?" Xuất. Một đạo hàn mang đột ngột xuất hiện tại Vũ Dục trước người. Xuy. Chương 123, một cái. Một đoàn nồng đẫm máu tươi tiêu xả mà ra. Tu dục từ bụng đi lên đến ở ngực, bị cắt đứt mở một đường vết thương khổng lồ, miệng vết thương ra thịt thật sâu xoay tròn mở. Dị thường thâm thúy. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ ầm vang ngã sấp xuống, máu tươi chảy nàng một chỗ. Cơ Lơ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện đao. Chỉ xéo trên mặt đất, máu tươi từ hiện ra hàn màng trên lưỡi dao chấm dãi chảy xuống. Hạ Kình mồ hôi lạnh từ cái chán xuất hiện, Giờ dạ kệ vô ý thức nắm chặt vũ khí mình. "Uy, nói đùa sao?" A bù mắt trợn tròn, không thể tin hết lớn. Quái tăng gù dụ, tiền truy nã 100 triệu 800 vạn bọn gì, siêu tân tinh một chồng, bị nhất đao xử lý. Người này không chỉ là cái thiếu tá sao? Hải quân thiếu tá, cùng tạp ngư có gì khác biệt? A, tránh thoát đâu, thật đáng sợ đâu, hải tặc siêu tân tinh. Cớ lão gãi gãi đầu, nhìn một chút nằm trên mặt đất thở nặng khí u u Trêu gẹo nói. Tiếp theo, hắn đột nhiên cảnh giác. Chính mình có phải hay không cùng lão gia tự ở lâu, làm sao nói có cái kia cố bị ổi mùi vị. Không được, ta đẹp trai như vậy. Cớ lão vừa nói, u dục nhất thời dịch chuyển thân thể, lăn trên mặt đất mấy cái lăn, phi tốc lăn đến hắn 3 cái siêu tân tinh bên người, tiếp lấy đứng người lên nửa ủy. Máu tươi từ hắn lồng ngực không ngừng chảy ra. U dục miệng lớn thở phì phò, lại nuốt khô một chút, nhặt lên rơi trên mặt đất 6 cạnh trụ, dùng cây cột chống đỡ lấy thân thể của mình. Kéo một chút, hắn liền chịu đựng không nổi thương hại kia, từ đó mất đi chiến đấu lực đáng sợ cỡ nào người cẩn thận cái này Hải quân rất mạnh không cần ngươi nói ta thấy được hạ kín đi lên trước một bước đạm mạc trên mặt có một tia chấn động khó trách hôm nay xem bói luôn phạm sai lầm vận mệnh vì thế mà đung đưa không ngừng là bởi vì có ngươi tồn tại à Hải quân ngươi cho rằng là vận mệnh thực là tính toán lao chơi ngạnh không có ý nghĩa thực là ta cỡ nào cũng Hải quân cũng sẽ ra ngươi dạng này tân tú sao giờ dạng kệ trầm giọng nói hắn trong lòng có chút phát khổ bởi vì cái này tân tú nhìn đặc biệt mạnh. Nếu là hắn bị không cẩn thận chém chết, này hết thảy kế hoạch đều u phí. Cố lão nhìn về phía đối diện, có chút buồn rầu. Lúc đầu coi là vạn sĩ phi sợ tạ đối phó các ngươi đầy đủ, ta cũng không cần xuất thủ, ta không xuất thủ, ta liền lập không công, lão gia tử liền hố không ta. Nhưng các ngươi thật giống như rất có thể làm, ta đứng tại cái này, nếu như cái gì đều không biểu hiện lời nói, lão gia tử quay đầu cũng sẽ hoàn trách ta. Nhưng giết các ngươi lời nói, giống như cũng sẽ lập công. Cho nên, chơi với ta một hồi đi. Bắt là chắc chắn sẽ không bắt, đời này cũng sẽ không bắt làm cái tiểu hại quân lại không nguy hiểm phúc lợi lại tốt, hắn rất thích dạng này. xử lý cũng không được, lão gia từ trước đó ngay ở chỗ này coi như xử lý, dù là cho bọn hắn nghiền xương thành cho, nên có công lao vẫn là có. phương pháp tốt nhất cũng là diễn, không phải đánh nhau một trận, các ngươi khả năng không biết từ đại hải trình các đầu tuyển đường đi giết ra đến, đến tiến vào tân thế giới sau cùng một trạng người là khái niệm gì. chúng ta đồng dạng sẽ chỉ gọi bọn họ là siêu tân tinh, vậy cũng là quái vật cấp bậc. bốn cái siêu tân tinh cùng hắn đánh lên ba hiệp, song phương bị thương, siêu tân tinh chạy trốn chính mình bất lực truy kích, không bình thường hợp lý, không có vấn đề. chính mình đối lao gia tử cùng sẻn gỗ củ nguyên xoáy bên kia đều sẽ có cái bản dao. dù sao mình lại không mạnh. ưu dục nhìn lấy tuy nhiên thương thế trọng, nhưng còn có thể xuống động. lao gia tử có thể một chân đá phế một cái siêu tân tinh, hắn nhất đao lại ngay cả siêu tân tinh bên trong bài danh lớn nhất dựa vào sau hải tặc đều chặt không chết. cái này khi lại chính là không mạnh. nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại đoán trách một chút sở mộ kệ. nếu là hắn không tại cao tầng trước mặt nói ra bản thân lợi nói, hắn sớm mẹ nó về đông hải hưởng phúc qua không mạnh cớ lảo vung một chút đao nhận trên mũi dao máu tươi phạch một cái rơi trên mặt đất tiếp theo hắn trở tay đem hoa trâu vào vỏ đầu gối hơi gấp bày ra bạt đao chạm động tác đến dơ dạ kệ khẩn trương kêu lên nhất đao lưu bờ giảm mã siêu thân hình biến mất dơ dạ kệ đồng tử co rụt lại toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới hắn vô ý thức dựng thẳng lên vũ khí mình phòng ngự tại cái cổ vị trí u duục đem sáu cạnh trụ bày ở ở lược làm ra phòng ngự tư thái hắc ạ tu tiên cùng đập đệm lấy bộ ngực mình ở trung quanh dẫn phát liên tiếp nổ tung Xuất. Đầu tiên là hạ kín đầu nhiều một đạo dây, nhưng lại cực nhanh khép lại. Trên người hắn rơi xuống ra một cái đầu cùng thân thể tách ra người rơm. Đinh. Chỉ nghe một tiếng vũ khí tiếp xúc giòn vang, giờ dạng kệ thân thể như mũi tên đồng dạng bay rất ra ngoài, đem một dây nhà vật vách tường đụng nát. U du sáu cạnh trụ nhiều một đạo đau ngân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền lùi lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ạp thủ bên người tràn ngập nổ tung, mà ở cái này nổ tung bên trong, một vòng đao quang đột ngột tới gần, xuyên qua tầng tầng nổ tung, trực tiếp hạ đủ đầu. À bù hú lên cái gì, mạnh mẽ tại trên đỉnh đầu vừa gõ, cả cái đầu hóa làm một cái vang cái chia hình dáng, đôi kháng lên này bồi đỏ quang. Ừm, nhưng mà coi như thế, trên mặt hắn cũng như gặp phải thụ trọng kích giống như, toàn bộ da bên ngoài bay ra ngoài vài mét xa, trung điệp té ngã trên đất. Cớ nào thân thể, xuất hiện trong chúng nhân ở giữa, xem bọn hắn liếc một chút, nói, thật thật đáng sợ đâu, chẳng không đến à? Cái thứ ba, hạ kìm túi đầu mắt nhìn rơi xuống thi thể tách rời người dơm, nếu như không có thế thân, một đao kia lời nói, hắn không chết cũng kém không nhiều. À bù nâng lên chảy máu mặt. Cắn răng, phẫn hận nhìn lấy Cơ lão. Vừa rồi đao kia hắn là ngăn trở, có thể này cố khí lực, nhưng vẫn là đụng vào hắn. Dỡ dạ kệ từ phế tích bên trong đi ra, ngưng trọng nhìn lấy Cơ lão, cái tốc độ này. Vừa rồi mấy người bọn hắn động tác, cơ hồ là đồng thời tiến hành, đại biểu nam nhân này tại này một cái chớp mắt, cơ hồ là đối bốn người cùng một chỗ công kích. A a a a. u dục nắm chặt song quyền, trên cánh tay nổi gân xanh, thân thể lần nữa lớn mạnh. 7 mét nhiều cường tráng thân thể không ngừng dâng đi lên, vọt tới cao 12 mét, thành một cái tự nhân. Nhận bị thương tổn, đem hóa thành ta lực lượng. Đi chết, nhân quả báo ứng. U dục nắm chặt có thể che lại cớ lực quả đấm to, mạnh mẽ hướng xuống đập tới. Hạ Kiền trong nháy mắt hóa thành người dơm, từ thể nội bắn ra vô số đạo hắc sắc cây đinh. Giống. Dở dạ kệ hóa thành khủng long, cước bộ tại mặt đất chấn động vang ầm ầm, há miệng cắn về phía cờ lão. Đều rất lớn a, không hổ là siêu tân tinh. Cờ Lô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái này ba cái quái vật to lớn, sau đó cước bộ nhất động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Ba người công kích rơi xuống cờ lực trước kia đứng thẳng vị trí, ném ra một cái hô to cỡ lão ra bây giờ cách bọn họ xa mấy mét địa phương nói ra khói bụi tán than nói uy lực cũng không tệ chém ạ tu lúc này lại là vừa gõ đầu đang tại cỡ lão trên cổ phát ra một tiếng vang ròn âm ba mang đến lực đạo để đầu hắn đi lên lệnh một lệnh trong miệng xì gà rớt xuống đất một màn màu đen từ cỡ lão trên cổ chậm rãi biến mất hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ạ tu một màn này làm cho tất cả mọi người động dung ba khí ạ tu cả kinh nói đáng giận từ đâu tới quái vật suy chỉ là trong nháy mắt một đoàn máu tươi từ ạ tu phía sau tăng vọt, trên lưng hắn xuất hiện một đạo cực sâu hẹp dài vết thương, ạ tu gào lên thê thảm, con mắt trắng dã ngã trên mặt đất, một cái, âm thanh vang lên, lại không thấy bóng dáng, chương 124, mau chạy đi, xùi, u duục thân thể khổng lồ phía trước xuất hiện lần nữa một vòng đào quang, đao này ánh sáng vẫn như cũ là từ bụng hướng nghiêng lên tới lồng ngực chém ra, phối thêm u duục trước kia vết thương, hình thành một cái chữ V, một đao kia, để u duục rốt cuộc nhịn không được, ngửa mặt té xuống, thân thể khổng lồ từ từ nhỏ dần, hóa thành bình thường hình thể hai cái. Ngay sau đó, giờ Dạ Kệ cảm giác được một luồng hơi lạnh. Hắn lồng ngực ít hình xăm màu đen, kích thích hai đoàn mao tươi, hình xăm hoàn toàn biến thành thật sâu vết Dao. Gào. Giờ Dạ Kệ thống hào lấy, không tự chủ được ngã sấp xuống, biến thành nhân hình. ba cái. Vừa dứt lời, Hạ Kình thân thể liền xuất hiện một đạo Dao mang từ bả vai hướng xuống nghiêng mở ra. Trong ngay mắt, Dao mang kia lộn số mở tại Hạ Kình quanh người bạo tán số lượng nói, hóa thành thất đạo đánh chém, từ mỗi cái phương hướng chém về phía Hạ Kình. Sùi. Hạ Kình trên thân cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết Dao mới ngã xuống đất. Lúc này, hắn thân thể mới toát ra bảy con bị chạm thất linh bắt lạc người dơm. Cớ lão thân thể tại hạ kín trước mặt thoáng hiện, đem đao nhận thu nạp, phát ra một tiếng vang nhỏ. Chiêu này gọi tám đao loái lên, đại khái. Cớ lão đi đến một tảng đá lớn chỗ, ngồi xuống, một lần nữa nhóm lửa một điếu xì gà, hít sâu một cái, thương đồng vũ khí tại trong miệng hắn tích xúc một hồi, sau đó bị phun ra. Hô, thật đáng sợ đâu, siêu tân tinh. Tại trước mắt hắn, bốn cái siêu tân tinh hoặc ngửa hoặc nằm sấp, nằm tại này không núc ních, chết là khẳng định không chết, thật muốn chết, hắn liền lập công một tuần sau cũng là trận kia tối đỉnh cấp chiến tranh hiện tại là công đây không phải là vào chỗ chết làm nha. mấy cái này hàng tạm thời là không chết qua một đoạn thời gian đoán chừng liền chính mình đứng lên sám xỉn trốn đến lúc đó hắn qua vừa báo cáo vừa vặn, mọi người một cái không có bắt lao ra tử ở phía trên đỉnh lấy hắn một cái cấp dưới không có bắt người lại thế nào chỉ hứa lao ra tử thả biển còn không cho phép chính mình nhường tất cả mọi người lao thủy tay lại nói cái kia cũng không phải nhường chính mình vung ra đến đâu hắn trong lòng hiểu rõ thế nhưng là mão sức chân nói hơi nhẹ một chút hai đao còn nhất định có thể chém ngã đây. những này sông lấy đại hải trình nửa trước đoạn quái vật, sát thực rất lợi hại đáng sợ. không thấy ta xỉ gà đều bị đánh rơi mà. đắt như vậy đồ chơi. cỡ lão. lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. cỡ lão quay đầu, liền gặp hai cái người quen biết ở trên trời dẫm lên gặp tổ, cấp tốc hướng bên này rơi xuống. dị đạo cùng cứu rô. hai người rơi xuống từ trên không, đi vào cỡ lão trước mặt. các ngươi hai cái làm sao tới cái này? cỡ lão kinh ngạc hỏi. tiếp theo, hắn liền chú ý tới dị đạo lúc này là thiếu nữ tư thái mà lại hai người đều có chút đầy bụi đất, riêng là Cụ Dồ, khoe miệng còn thâm lấy máu, trên thân xanh một miếng xương một khối Cùng ai xảy ra chiến đấu? Cỡ lão nhìn lấy thương thế rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều gì đã, nói, an thì tội, bị người nào đánh? Uy, ngươi quan tâm quan tâm ta à? Rõ ràng ta thương thế càng nặng a. Gì đã chỉ là cánh tay bị chảy ra mà thôi a. Cụ Dồ ở trong lòng gào thét, đều do dẻo gì bỏ nhỉ cái kia thối nữ nhân. Gì đã tức giận đều. Cụ Dồ nói bổ sung, là ở ở sơ cùng, chúng ta còn đụng vải, còn đụng vải ta. Hắn lời còn chưa dứt, một thanh âm liền chuyển tới. Cách đó không xa, tiếng bước chân văng lên, đi tới một đám người. Một cái ôm một thanh thật dài đao, trên đầu mang theo một đỉnh có điểm lấm tấm lông mũ, con mắt có cùng nồng mắt cuồng thâm, cái cầm chỗ có một túm ria mép, mang theo nụ cười tự tin, chậm rãi mà đến. Bên cạnh hắn đi theo một đầu bạch hủng, một cái cự đại giống như cuồng thú mượn dạng, ăn mặc tù phạm phục nhân loại, còn có một đám phủ lấy chữa bệnh phục thị hải tặc. Bên cạnh cùng bọn hắn hoạt tác, cầm đầu là một cái ắt lên hồng mao áo khoác, có một đầu hồng sắc trùng tiên tóc, mặt đầu đeo kính bảo hộ, xem xét liền rất lợi hại hung ác nam nhân. Bên cạnh đi theo là một cái mang theo đầu khôi thấy không rõ biểu lộ, bên hông cắt hai thanh châu ngoạc liềm đao nam nhân, còn có một cái màu lam nhạt dài đầu, dáng dấp theo cương thi giống như người. Còn có một đám, có một đầu phân lông, trên môi chỉ ở môi châu bên trên bôi có một chút son môi. Đại dạ giải vương, dèo gì bò nhì? Vâng, còn đụng phải Trạ Phản Gà Lọ, hắn cùng ở sờ kịt cùng một chỗ. Cù Dâu ngưng trọng nhìn sang, nói, lần này ba cái thủ phạm thứ hai gặp được bọn họ, chúng ta mới bất đắc dĩ trốn. Lúc đầu gì đã cùng bò nhì đang lẫn nhau xá hoa, bộ người đều nhanh phiền nổi cũng là chậm chạp không động thủ. Mà lúc này, hai cái này hải tặc xuất hiện, Dì đã thật không có nhận bao lớn thương tổn, chỉ là bị kịch dùng hút tới vũ khí xoa một chút. Tăng thêm giết hại võ sĩ Kinner, tổng cộng 4 cái siêu tân tinh, đây là bọn họ không có thể đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe đến tại cách đó không xa trận trận nổ vang, vậy khẳng định là có hải quân, không nghĩ tới chạy tới về sau, lại phát hiện một cái càng an ổn. Cỡ lão ở đây. Cù Dụ tâm trong nháy mắt liền định. Bốn cái. Cỡ lão ngẫm lại, nhìn về phía một bên khác, nói, không, là năm cái. Một bên khác, một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh đi tới, người này rất ngắn nhỏ, cắn xì gà, hai tay sắt đầu, ăn mặc theo mạ phỉ ạ giống như. Đó là Cạp Cú Kujo trừng to mắt. Cạp Ponbơ đi tới, nhìn liếc một chút hiện trường, này bên cạnh có bốn cái nằm thi, giống như hắn là siêu thần tình, mà tại cách đó không xa, còn nằm một cái quen thuộc cự đại thân hình. Bà tổ lợ mẹ mạ. Thì ra là thế, cùng bốn người này chơi lên nha, thế mà lưỡng bại cầu thương. Kuma. Bonnie nhìn về phía té nằm này vạ xi phỉ sờ tạ, đôi mắt trợ to. Đó cũng không phải là Kuma ạ. Thẻ bánh đứng ra, dèo gì lo liệu việc nhà, chúng ta vừa mới gặp được. Lò chỉ cái kia hạ sĩ phịt sở tạ, cười nói, chỉ là một cái củng khu mạ rất giống robot, bất quá cũng không yếu. Robot. Bonnie giật mình, nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, đáng giận chính phủ thế giới. Robot sao? Cạp bọn bước lại nhìn xem hạ sĩ phịt sở tạ, còn giống như không tệ bộ dáng, tàm ớn. Ui, vì sao phải cho ngươi? Bonnie nghiến răng nghiến lợi nói, củng mạ, không, vật kia chỉ có thể là ta, ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Bậc phun ra một điếu thuốc sương nhìn về phía dẻo dì Bonnie, nói đến trước đó tại nhà ăn ta liền nhìn ngươi cái này vô lễ nữ nhân rất lợi hại không vừa mắt lao nương cũng đúng vậy a không vừa mắt người cả đám đều ở chỗ này Bonnie nói lời này thời điểm còn chứng liếc một chút gì đã người nữ nhân này ta mới nhìn ngươi không vừa mắt đây cỡ lão rõ ràng là ta càng lớn eo nhỏ hơn đi dì đã đi đến cỡ lão trước mặt cơ hồ đều mờ dán dùng lực không cong trước lực. cỡ lão nhìn xem cơ hồ ở trên mặt này phần mềm đánh lại nhìn xem bên kia dẻo dì bỏ nhì khó mà lựa chọn lại nói Hiện tại là để ý lúc này sao? Một bên củ rủ quay đầu, chú ý tới té nằm này bốn cái quá trăm triệu hải tặc. Nhiều như vậy quá trăm triệu hải tặc. Cù Cuzu trong lòng giận mình. Tăng thêm cái này năm cái, tổng cộng liền chín cái. Nếu như tính luôn mũ rơm một đám, nói cách khác, tòa đảo này chí ít có 11 cái quá trăm triệu. Mà lại nếu chỉ có nhiều như vậy, nói cách khác nổ cỏ mũ một đám, người khác đều ở nơi này. Trước cho bọn hắn trị liệu đi, dù sao đều ở một tòa đảo, đợi chút nữa chạy đợi, cũng có thể phân tán hạ chú ý lực. Lọ phân phó một tiếng, đằng sau y liệu đội liền chạy tới cho bốn cái siêu tân tinh trị liệu. Ồ, oh, nơi này còn có cái tiểu nhị. Kít đi tới, lộ ra nhe răng cười. Các ngươi hai cái chạy đến nơi này, chính là vì tìm cái này tiểu hải quân. Cả bọn bực cũng khinh thường cười một tiếng. Hải quân nha, nhìn chỉ là cái tiểu nhân vật. uy, mau chạy đi. Tiếp đó là chúng ta hải tặc tranh chấp. Khó mà làm được, nữ nhân kia, ta muốn xử lý hắn. Bó nhỉ sặc một câu bực. Chỉ gì đã nói, rõ ràng là ta dự phán ngươi dự phán. Đánh rắm, là ta dự phán ngươi dự phán mới đúng. Di đã xoay người cùng hắn ở mỹ lên. Y Liệu đội vừa đỡ dậy Hạ Kình, liền gặp hắn mở to mắt, nhìn liếc một chút bên này mấy cái siêu tân tinh, nói: "Đả tạ, còn có thể nói chuyện, nhìn rất lợi hại tinh thần đây." Lò Cơ ha hả nói, sau đó nhìn về phía cơ lão, lộ ra ác ý nụ cười, "Thẻ bánh đường ra nói đúng, Hải Quân, ngươi không trốn nữa lời nói, sẽ có người không kiên nhẫn, vẫn là nói, ngươi dọa đến không động đậy." Hạ Kình trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Nhanh lên trốn đi. Ngươi nhìn, bọn họ đều bị ngươi nhanh lên trốn đây." Lộ Cơ nói: "Hử?" Kinh lộ ra khinh miệt nụ cười hắn đối loại này tiểu hải quân hứng thú không lớn nhưng là cái này cũng phải nhìn tâm tình của hắn hiện tại cục diện này rất lợi hại có ý tứ cả bọn bực đem trong miệng xì gà đổi cái góc độ cắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ dèo dì bỏ nhỉ vây quanh hai tay nhiều hứng thú nhìn lấy cờ lão bên này ẩn ẩn bọn họ bốn làn sóng đội có đem cờ lão vây lại xu thế vung ngươi muốn hướng bên nào trốn đâu Lò ác thú vị cười cờ lão xem bọn hắn liếc một chút đứng người lên vô vô trên thân cho bụi chậm rãi nói ý hắn là để cho các ngươi nhanh lên trốn lên giá cả nghĩ hai tháng, rốt cục muốn tới lên giá. Nói thực ra, ta không nghĩ tới hội có nhiều như vậy. Trương nói cùng siêu tầm, vẫn cho là quyển sách này có hai vạn siêu tầm cũng rất không tệ. Bởi vì vì vốn là liền muốn viết cái thú vị hòa thuận vui vẻ a. Mọi người nhìn cái vui mừng, buông lòng một chút, lại cho cái đặt mua khen thưởng cái gì, ta liền có lòng tin tiếp tục viết. Lên giá lời nói, ta thực rất khẩn trương. Người nha, hy vọng chính mình có cái thành tích tốt. Cho nên quỷ cầu đại lao gia thủ đặt trước, 12 giờ khuya bắt đầu đổi mới, liên tiếp nổ tung trương mười. Nếu như đại lao gia ban đêm thực sự buồn ngủ có thể mở tự động đặt trước. Thực tinh quỷ cầu. Cá gớp muối bái tạ. Chương 125, liền ngươi. Nho nhỏ Hải Quân, phô trương thanh thế. Cả bọn bờ cứ lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Bên này 5 cái siêu tần tinh, sau lưng còn có nhiều như vậy hải tặc, mà bọn họ cũng chỉ có 3 người. Chẳng lẽ còn có thể chắp cánh bay? Quyết định, ta muốn dạy cho ngươi một bài học. Kịt quất ra cột vào trên phần bụng đồn ao, lộ ra nhe răng cười. Geo gì bọnỷ cười lớn, các ngươi cái này mạnh nhất cũng là cái kia thối nữ nhân đi, nhưng bằng nàng một cái, lại có thể làm gì? Những này hải tặc sát thực sẽ không cộng đồng tác chiến, dù sao mỗi người đều kiệt ngao bất thuần. Nhưng là bọn họ lại hội cộng đồng tác chiến, bởi vì mỗi người đều là hóa loạn. Tỷ như trước đó, cái kia thối nữ nhân cùng mình so đấu kiến văn sắc thời điểm, ở sở sở kít tên hôn đằng kia, lại đột nhiên cho hai cái này hải quân lập tức. Ba người này, đối mặt năm cái siêu tần tinh, là căn bản không có khả năng chạy trốn được. Cớ lão rút ra miệng xì gà, thở dài, này, từ nơi nào bắt đầu đây? Kịch, có điểm gì là lạ. Kỷ n lúc này tiến đến kịch bên cạnh, nói ra, gia hỏa này, có chút không thích hợp. Kiếm sĩ ở giữa là hội lẫn nhau hấp dẫn. Ký nở xem như tốt kiếm sĩ, cho nên hắn có thể cảm ứng ra đến, nam nhân này rất lợi hại không thích hợp. Lò nhìn lấy cơ lão, phát hiện trên mặt hắn không có một vẻ khẩn trương cùng e ngại, ngược lại có loại rất lợi hại phiền não cảm giác. Loại cảm giác này Lò giống như đã từng quen biết. Hắn trước kêu bước đi bên trên nhìn thấy có tiểu trùng tử đi ngang qua thời điểm, cũng sẽ nghĩ tới muốn hay không giết chết loại kia ác thú vị. Chờ một chút, thương thế. Lúc này, Lò mới chú ý tới mặt đất bốn cái siêu tần tinh thương thế. Loại kia thương thế rất lợi hại đáng sợ, mỗi cái đều bị nhấc lên ra thịt nhìn lực đạo hòa thuận trượt độ tới nói cũng không phải lập lại công kích tạo thành, mà chỉ là nhất kích mà thôi trọng yếu nhất đây là vết đao mà cái kia hải quân bên hông treo một cây đao không thể nào lọ chảy ra mồ hôi lạnh siêu Cớ nào thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong chớp mắt xuất hiện tại kín trước mặt cũng là ngươi tốc độ này giao di bỏ nghi mở to hai mắt nàng kiến văn sắc dự phán không đến cả bọn bậc thái dương chảy ra một giọt mồ hôi kỵ vô ý thức lui về sau một bước nhưng chỗ nào còn kịp liền gặp đao quang lói lên cỡ đó trong nháy mắt rút đao mà ra Nhất đao từ dưới đi lên trạm tại kịch trên thân. Hắn bụng chỗ trừ một thanh đoản đao, còn có một cây súng lục, nay ánh đao lướt qua về sau, liên đối lây súng lục đều cắt thành hai nửa. Xuy. Kịch lông ngược chỗ, cũng nhiều một đạo cự đại hoành tà vết thương, máu tươi phun như suối. Kỷ Nờ gặp kịch hướng xuống ngược lại, nỗi giận gầm lên một tiếng, hai tay hộ tí tại bên hông một đeo, châu mặt liêm đao xoay tròn ra, mạnh mẽ hướng cỡ lật trên đầu chém tới. Khi, cớ lớp chỉ là thanh đao quét ngang, liền ngăn trở Kỷ Nờ đánh chém. Giết hại võ sĩ, Kỷ Nờ, tiền truy nã 162 triệu bọn gì? vẫn là cái kiếm sĩ. Cơ lão nhìn hắn liếc một chút, một chân đá trúng bụng hắn, đem hắn đạp bay lên, thừa dịp hắn thân thể tránh ra trục bánh xe biến tốc, trở tay lại là nhất đao bộ ra, để kỳ nở lồng ngực xuất hiện giống như kịt vết thương. Máu tươi từ không trung rơi xuống, giọt rơi trên mặt đất. Cơ lão lên đao nhận, đem trên mũi dao máu tươi lẫn vào đoàn kia máu tươi bên trong, sau đó đối nằm xuống đất hai có người nói: "Thực lực không tệ, đều lẽ tranh yếu hại." Quả nhiên, siêu tân tinh cái gì lại phiền phức lại đáng sợ. "Uy, nói đùa sao?" Cả bọn bực ngoài miệng sỉ gà đều kinh hãi không có cắn. Kinh hãi nhìn lấy tại này, tựa như chặt hai nhánh cây một dạng cỡ lão. Dạng này nam nhân, vì cái gì chưa từng nghe qua tên. Nói đến, cỡ lão nhìn lấy nửa quỷ trên mặt đất tre ngực ít, trầm rãi rơ đao lên, ngươi thật giống như để gì đã ăn thịt ỏi, là tay trái sao? Muốn ngươi cánh tay trái tốt. Đao nhận, chật, run. Hậu vương truyền đến một tiếng hét lớn, ít cùng kỳ nở thân thể biến mất. Tại cỡ lão đao vung chém tới phương hướng, bạ sĩ phì sợ tạ cùng một khối đá lớn xuất hiện tại này. Cỡ lão đao nhận ngừng tại bạ sĩ phì sợ tạ trên thân, quay đầu nhìn sang, kinh ngạc nói, trà phàn gã lỏ. Rất kỳ diệu năng lực đây. Các ngươi kéo một trận, ta tự mình cho bọn hắn trị thương. Lão đã rút ra yêu đao quỷ khốc, tay phải hắn nắm quỷ khốc, tay trái duy trì một cái xoay tròn vòng sáng, nương trọng nhìn chằm chằm Cớ lão, nam nhân này không hảo hảo ứng đối lời nói, chúng ta ai cũng đi không. Phanh phanh phanh. Theo một trận pháo vang, mấy cái bạn thân hình đạn pháo từ cả bọn bực quanh người hiện hiện, tại qua mỗi loại khoảng cách về sau, đạn pháo đống nhiên tăng lớn, thẳng đến cờ lão mà đi. Cục cục cục. Cả bọn bực thân thể mở rộng, chỗ ngực giống như là mở cái gì môn một dạng một đám tiểu nhân ở bên trong mang lấy súng máy, điên cuồng đối cờ lão bắn phá. Ta phun. Bang Hải tặc kích cái kia cạn mái tóc dài màu xanh lam như cương thi người bình thường bỗng nhiên há miệng, hướng về phía cờ là phun ra một đám lửa, lại bị cờ lão nhất đao tản ra, sinh ra phong áp, trực tiếp thổi bay người này. Chỉ hoan thời gian sao? Nhưng đạn pháo là vô dụng. Cờ lão đao nhận quét ngang, chuẩn bị nhất đao đem những đạn pháo đó viên đạn tất cả đều cho chém dụng. Dung. Đúng lúc này, lọ giả thoáng nhất thương, căn bản cũng không có cho người ta trị liệu, ngược lại đem bản tay suối ra, gieo gì lo liệu về nhà giao cho ngươi. Cớ là phụ cận một khoa biến mất, xuất hiện tại địa phương chính là Rêu Di Boni. nàng cước bộ nhất động, đưa tay liền hướng cỡ là phía sau lưng chạm qua qua. Chỉ cần sở đến, hắn liền xong. Cớ đảo, đó là tiếp xúc loại năng lực, là có thể cải biến người thời gian, không nên bị đụng phải. Di đã lúc này đột nhiên kêu to, Cớ đảo cười cười, thân hình đột nhiên nhất chuyển, tránh thoát Boni tay. Ngươi có thể dự phán ta sao? Rêu Di Boni, hắn nhất đao vung tới. Rêu Di Boni một cái giật mình, thân thể mệt mỏi hướng xuống cánh cửa, hai tay chống chỗ ở mặt hai chân trực tiếp dây dưa tại cờ lật trên cánh tay nàng vòng eo dùng lực cả người bập bền một tay đụng hướng cờ lão tay đã thủ. bò nhỉ hương phấn nói kém một chút nha cỡ lão đối nàng cười một tiếng tựa như sớm có dự bị giống như tay trái nắm lấy dẻo dì bò nhỉ mắt cả chân mạnh mẽ nhấc lên hướng lòng đất một đập ầm dẻo dì bò nhỉ phần lưng cùng đầu đụng tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ kích thích một đống tiểu mục phiến vẩy ra bị tay ngươi đụng phải lời nói sẽ rất đáng sợ cỡ lão nói ra thật sao bò nhỉ tại hạ đối với hắn lộ ra cái vẻ mặt vui cười. Ngươi cho rằng ngươi tránh thoát? Run. Siêu. Nàng thân hình cấp tốc biến mất, xuất hiện ở trước mắt là một khỏa đạn tháo, tại cơ lập trung quanh tóe lên những mục đó phiến trong nháy mắt này cũng bị thay thế thành từng khỏa cự đại đạn tháo, trực tiếp dán tại cơ lão trên thân. Wen. Cự đại bạo tạc bao phủ cơ lão thân thể, mà viên đạn lúc này cũng hóa thành mưa đạn xông vào trong lúc nổ tung, điên cuồng đánh lấy người bên trong. Cơ lão tiên sinh. Cuzu mở to hai mắt, lo lắng nhìn lấy này nổ tung chỗ kích thích khói bụi. Không có việc gì. Di đã ngồi vào lúc trước cơ lão ngồi trên tảng đá lớn. Từ trong ba lô móc ra hoa quả gặm đứng lên, buông lòng nói, loại trình độ này, đối cờ lão là vô dụng. Cạ Vaughn bừng lộ ra nụ cười, đối lò nói, ngươi làm rất tốt, chạ phản gà lò. Không. Lò gian nan nuốt ngụm nước bọt, trên mặt mang một chút sợ hãi, khó có thể tin nhìn chằm chằm trong sương khói, còn không có kết thúc. Reo gì bỏ nỉ cắn răng, cũng là một mặt kinh hãi, nói đùa cái gì, loại cường độ này. Nổ tung truyền vang mở chỗ kích phát trong sương khói, ẩn ẩn hiện ra một cái đứng đứng thân ảnh. Chương 126, thực ta chặt là ngươi. Hải quân áo choàng cùng một cái đồng hồ hình thái điện thoại trùng bị cỗ này truyền vang lực làm bay ra, vừa lúc bị gì đả đuổi tay nắm lấy, thuận tay choàng tại chính mình trên vai. A. Vừa mua quần áo, cứ như vậy không có. Vang lên thanh âm, nghe là như thế nhẹ nhõm, không có một chút bị pháo kích cùng xạ kích về sau thụ thương cảm giác. Bùi mù dần dần tan đi, lộ ra cỡ lão thân thể. Xoẹt. Cở lập tiện tay kéo một cái, đem bị nổ rách dưới áo mặc giật ra, lộ ra một thân tinh to lớn bắp thịt. Chỉ là cái này trên thân thể, không có một tia vết thương. Bởi vì này giống như tóc đen sáng vũ trắng sắc. Toàn thể bao trùm ở trên, chỉ ở chỗ ngực có lưu một khẽ hở, tạo thành huyền ảo hoa văn. Cái này hắc sắc bá khí, nảy lên tới trên mặt hắn, tại gương mặt chỗ cũng tạo thành huyền ảo hoa văn. Quanh thân giống như một bộ hắc sắc tinh mỹ khải giáp, toàn thân vũ trang sắc. Cỡ nào đem bị nổ cũng rách mướp xì gà nổ ra, chép miệng một cái, ngóc đầu lên hung hăng nói: Ta mang ở trên người xì gà, cũng bị các ngươi nổ không? Muốn làm sao đổi cho ta à? Bắt rát nha rồi. Toàn thân bá khí bao trùm, lọt trên mặt chảy ra mùi hôi lạnh, trong ánh mắt có một vẻ hoảng sợ. Loại này hình thái, hắn khi còn bé gặp qua mà lại đây là hắn trong trí nhớ sợ hại nhất cùng rất thù hận trí nhớ một trong nam nhân này thế mà có thể làm được loại trình độ này chỉ băng vào thân thể đối phó đạn pháo là không thể nào cỡ nào cũng không phải cái đủ hắn cuối cùng vẫn là phàm thai thân thể không có loại kia mạnh mẽ nhục thể cũng không phải sắt thép khí cầu nhưng đối phó với loại công kích này vũ trang sắc lại rất hữu dụng loại người này làm như thế nào đối phó a cả còn mừng một trận tuyệt vọng tốc độ cực nhanh kiếm thuật lực sát thương cũng rất lớn còn có vũ trang sắc ba khí loại này tồn tại nói thế nào cũng không dễ ứng phó a. Bá khí cũng là có lượng, tiêu hao hắn là được, mà lại hắn bá khí cũng chưa chắc mạnh. Lọ cắn răng nói, nhiều người như vậy, hắn cũng không tin tiêu hao không xong người này bá khí. Chỉ cần bá khí hao tổn không, vậy hắn liền đối phó không năng lực người, chắc chắn sẽ có sơ hở thời điểm. Chủ yếu nhất là, lọ đối với hắn quả thực năng lực rất lợi hại có tự tin, chỉ muốn nam nhân này lộ ra sơ hở, hắn liền có cơ hội thắng lợi. Mà lại, gia hỏa này vũ trang sắc có rành cản, trên mặt cùng nơi ngực không có bị bao trùm đến, không giống nam nhân kia có thể bao trùm ở toàn thân điều này đại biểu hắn vũ trang sắc hàm lượng cũng không nhiều lọ nhìn ở trong mắt cùng dẻo dì bỏ ni lẫn nhau đều mịt mờ gật gật đầu nếu như cỡ lão biết lọ ý nghĩ đoán chừng sẽ nói bởi vì toàn thân bao trùm hội rất khó coi giống hắn loại này nên sâu địa phương sâu nên cạn địa phương cạn nên nồng đậm địa phương nồng đậm một điểm nên thanh đạm một điểm địa phương thanh đạm một điểm liền xem như hắc sắc cũng có thể điều ra nhìn rất đẹp bộ dáng toàn thân bao trùm đen thui nhăn sắc có cái gì tốt nhìn trừ phi hắn bị buộc gấp mới sẽ làm như vậy vậy liền thử một chút đi nghe lọ lời nói. Cạ Vồn Bực hai tay dang ra, thân thể xuất hiện các loại đại môn, tại trong thân thể của hắn tiểu nhân cầm đủ loại tiểu dáng vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, súng kíp, súng tiểu liên, súng máy, bạ dù ca, đại pháo, tất cả đều nhắm ngay Cơ lão. Cạ Vồn Bực trầm thấp lên tiếng, thành bảo bạo phá. Đạn dược chút xuống, tại vượt qua hắn quanh người khoảng cách về sau, hóa thành bình thường đại tiểu tử đánh đạn pháo, thế vây hướng Cơ lão. Cơ lão nghiêng người lượn lên, thân thể luyện như là nước chảy tránh thoát mưa đạn, nhưng mà hỏa lực này chút xuống quá mức đáng sợ, Cơ lão nhất đao vùng ra, kích thích một ngọn gió ép, tạm thời cách trở hỏa lực tí lên đồng thời bước chân hắn rất mạnh, cấp tốc tránh khỏi phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. trước kia đứng thẳng mặt đất, bị tạc khắp nơi đều là hầm động, cái này hỏa lực trình độ, cỡ chép miệng một cái, nhìn lấy kích thích này cự đại gùi ngủ, kiến văn sắc cũng không dễ tránh a, thật nguy hiểm, loại kia hỏa lực lại thế nào tránh, hắn thể tích ở nơi đó, tuy nhiên có thể sử dụng vũ trang sắc tới cứng đỉnh, nhưng này cần gì chứ, có cái đã sớm chìm hải lão đầu tự dạy bảo qua hắn, ba khí, mẫu chốt là thời điểm dùng là được, mà lại ngươi thật giống như theo không kịp ta từ từ a thấy cả bọn bực đối mặt hắn cái phương hướng này, hỏa lực lần nữa chút xuống mở, cơ cỡ thân hình lói lên, ở trung quanh hóa ra một đạo tàn ảnh. Cẩn thận, tại phía sau ngươi. Rèo rì bò lỉ kêu to, Cơ cỡ xuất hiện tại cả bọn bực hậu phương, hai chân vượt mở, trái tay vịn chặt vào đao, phải tay nắm chặt chuôi đao, thân thể hơi hơi hướng phía trước nghiêng, bày làm ra một bộ bạt đao trảm bộ dáng. Trong lúc này sát khí nồng nặc sắp buộc phát ra. Jun. Đúng lúc này, La Đại giống lên tiếng, một tay nhất chỉ, một khối đá bay vụt đứng lên, đồng thời này bay vụt thạch đầu cùng cả bọn bực tiến hành thay thế biến thành một khối đá hướng phía Cự lão bên này đập tới. Cự lão không có có một tí xúc động tĩnh, phảng phất theo đứng im một dạng. Thạch đầu đập tới, tùy tiện xuyên thấu hắn thân thể, thân thể của hắn dần dần làm nhạt, giống như là hình chiếu một dạng, có chút ba động. Tàn ảnh. Mắc Lựa Nha. Thanh âm từ lọ bên cạnh phát ra, cơ thể thân ảnh dần dần lộ ra hiện tại hắn bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, xung lọ lộ ra cái mỉm cười. Nhất đao lưu tàn ảnh chạm. Siêu tân tinh là không thể khinh thường, Cự lão cũng chưa từng xem nhẹ qua bọn họ, Tân, thật không có. Riêng là nam nhân này, lọ. Thâu thuật quỷ Tối đỉnh cấp quả thực, năng lực biến hóa khó lường, dùng lời hưu hích liền bá khí đều có thể mở ra, mà lại năng lực này còn có thể có pháp vi, không phải đơn thể. Người khác cỡ là có thể không quan tâm, người này đến hơi nghiêm túc một điểm. Hắn trực tiếp qua chặt lời nói, tiểu tử này là có thể tiến hành thay thế, có thể đạt tới Thuan Di trình độ. Cỡ lão lại nhanh, cũng chỉ là bản thân tốc độ, cùng Thuan Di còn thiếu một chút. Nhưng là trước mắt mà nói, nam nhân này trước mắt tại phát động năng lực về sau sẽ có một chút dừng lại, cỡ là muốn chính là cái này. Ngươi cho rằng ta chặt là cạ và mở, thực ta chặt là ngươi cột đang đột nhiên hai thanh giao nhau chỗ ngặt liềm đao ngăn trở cỡ lão đập tới đến một trạm, đao nhận chỗ vai chạm mài ra một vệt lửa ồ cỡ lão kinh ngạc lên tiếng cản ở trước mặt hắn là kỳ ngờ trên lồng ngực của hắn vết thương đã là không còn sót lại chút gì chân nhắn liền theo không bị qua thương tổn giống như a vừa rồi ta bị kẹt bằng bậc dây dưa thời điểm ngươi liền bị lọ chữa cho tốt sao năng lực giả thật đúng là thuận tiện a cỡ cảm khái lên tiếng phẫu thuật quả thực liền gây mất cánh tay đều có thể nhẹ nhõm nối liền chỉ là bị chém ra xoay tròn da thịt đương nhiên không nói chơi cỡ lớn cánh tay dùng lực, đao nhận đè ép kỳ nở thân thể hướng xuống, dẫn đến kỳ nở cánh tay bắt đầu run rẩy, thân thể không tự chủ được ngồi sồn xuống, xuống. Cớ lao lực lượng không tính lớn, nhưng cái này muốn nhìn cùng ai so? kỳ nở, không được. run. Lò sau lưng kỳ nở hô lên tiếng, ngón tay nhếch động, liên đối lấy kỳ nở cùng nhau biến mất. suy. xuất hiện tại kỳ nở vị trí là một khối đá, cớ lao đao nhận trượt, nhất đao đem thạch đầu cắt thành hai nửa, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt đột ngột xuất hiện hùng bao. trên tay hắn che kín đại lượng sắt thép vũ khí hình thành một cái tráng kiện sắt thép cự tí. Cái bộ ngực hắn cũng không có vết thương. Kỷ lộ ra nhếch răng cười, đột nhiên đem cự tí thẳng đập tới, "Chúng ta hảo hảo tính toán bút chướng này đi. Chương 127, đao, tại sao có thể ngỗ nghịch chủ nhân?" Kỷ cảm thấy rất sỉ nhục. Làm siêu tân tinh mười một người bên trong tiền truy na tối cao hắn, trừ này bốn cái đồ ngu bên ngoài, hắn thế mà là cái thứ nhất bị chặn ngược lại. Quá bất cẩn. Cùng nhau chém ngã còn có hắn đồng bạn, Kỷ Nhở. Trên một con thuyền hai cái siêu tân tinh đều là cái thứ nhất chẳng khác gì là hắn cái này băng hải tặc kia, cái thứ nhất bị đoàn diệt. ngươi sao? vì cái gì? làm siêu tân tinh thứ nhất, lại thật vất vả gặp gỡ đông đảo siêu tân tinh tệ tụ trả diện. cái này vốn nên là gấp đôi khoái lạc, vì sao lại dạng này? nam nhân này, hắn nhất định phải rửa sạch đục nhã. đủ để bao trùm cỡ lão cự đại sắt thép cánh tay đập tới, cỡ lão ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên lưới đao phủ. ầm! một cỗ khí lãng từ sắt thép cánh tay phát ra, gợi lên hắn loạn tóc. nay cự đại cánh tay bị cỡ lão một thanh đơn bạc đao cho kịp lại, không được tiến thêm. Kịp một cái tay khác hướng bên cạnh rũ ra, quyền đầu nhập vào hắn phụ cận vết tường, trung quanh đại lượng vũ khí bắt đầu bị hấp thụ, tụ tập tại cánh tay hắn bên trên. Cánh tay hoành vung trực tiếp quét dọn dường chiếu công trình kiến trúc, hướng cờ lão bên kia mà đi. Nhưng mà cánh tay này cũng không có trực tiếp công kích cờ lão, mà là tại hắn phụ cận dừng lại, cự đại cánh tay đem cờ lão hậu phương cho bao trùm. Kết hiện lên nghe răng cười, cánh tay hắn từ sắt thép cự tí này chốc ra, hai cánh tay đè lại cự tí phía trước, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Nếm thử tư vị đi, phản xạ. Hắn một chiêu này liên trước đó gặp được như bạ tổ lơ mẹ cu mà một dạng robot đều có thể tùy tiện đả thương hiện tại đem cỡ lão vây lại đồng thời phát ra phản xạ một trong một ngoài nhìn hắn làm sao tránh cho dù có ba khí cũng vô pháp phòng ngự ở dạng này lực lượng sắt thép cự tý lấy cực nhanh tốc độ hướng cỡ là phương hướng đẩy quá khứ ồ Cớ lão đôi mắt hơi hơi trợ to lộ ra vẻ kinh ngạc gỡ bộ ầm hai cái sắt thép cự tý chạm vào nhau phát ra một cỗ khí lãng cự đại lực đạo đem này bị phá hủy công trình kiến trúc thổi bay xa xưa mặt đất hình thành một cái hồ lớn che kín vũ khí cùng kim loại linh kiện, không có cơ lão, đáng giận. Kịt ngẩng đầu nhìn lên trời, liền gặp cái này đáng giận nam nhân trên không trung rậm trên không khí, kinh ngạc nhìn lấy dưới. Thật sự là đáng sợ lực phá hoại, liền xem như có ba khí, cũng không dễ phòng ngự đi. Lục tức sao? Thật là một cái phiền phức gia hỏa. Kịt cắn răng. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, cạ bọn bừng hỏa lực hướng về phía cơ lão tập kích tới. Cơ lão liên tục tại không khí giẫm mấy lần, thân hình thẳng hướng dưới sông, tránh thoát cạ bọn bừng hỏa lực cấp chế, đồng thời nhất đao bổ về phía Kịt. Phản xạ Kích nhất chỉ cỡ lão đao, trong tay hắn đao liền giật lên đến, tựa hồ muốn hướng phía bên mình bắn. Cỡ lão nhíu nhíu mày, nắm chặt chu đao, cơ bộ trên không trung nhảy một cái, rơi trên mặt đất. Năng lực ta cũng không phải đơn thuần hấp thụ kim loại, phản xạ lực lượng, là có thể đem tùy ý kim loại lấy chỉ định phương hướng đánh trở về, người đao cũng là kim loại à. Kịch đắc ý cười. Cho nên ta nói, các ngươi những năng lực giả này là thật đáng sợ. Cỡ lão gãi gãi đầu. Đây cũng không phải giả. Trước đó hắn mâu thuẫn đến đại hải trình, đương nhiên, hiện tại cũng mâu thuẫn. Càng mâu thuẫn qua tần thế giới, Không phải liền là sợ những này quả thực năng lực giả nha. Ngươi là kiếm hào đi." Kịt hai tay tại dần dần tụ tập kim loại, đối cỡ lão nói, kiếm hào lời nói, "Đao không nghe sai khiến, hội rất khó chịu." Cỡ Thiêu Thiêu Mi, nhìn về phía trong tay hoa trầu, sắc một tiếng, "Đao, tại sao có thể ngỗ nghịch chủ nhân đây?" Cỡ lão nắm chặt chu đao, từ trên tay phát ra bôi đen, thân đao liền bao trùm lên đen nhánh vũ trắc sắc, rốt cuộc không có gì muốn phản xạ dấu hiệu. Tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại kịt trước mặt, nhấc đao tấn mạnh đánh xuống. Bị cỡ lão nhanh chóng cẩn thận, lần lại không có một chút e ngại phản mà đối với hắn lộ ra ý cười, lần này có thể thay đổi đồ vật, thế nhưng là có rất nhiều. tại cách đó không xa cả bọn bỡn bở lộ ra ý cười, tiểu nhóm đánh hỏa lực một lần nữa bắn ra. run theo lõa thanh âm, kích thân thể biến mất, chỉ để lại những cái tiêu phiêu phủ ở cỡ lực trùng quanh kim loại linh kiện, mà những kim loại này linh kiện thống nhất bị thay thế thành viên đạn đạn tháo, cùng nhau hướng về phía cỡ lão huy tạc. lần này lượng là trước kia mấy chục lần. hô cỡ lực tại bảo tạc bên trong chỉ là vung một chút đao, một đoàn cự đại phong áp liền từ trong lúc nổ tung đẩy ra. Hán lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người, đao nhận duy trì vùng xuống động tác. Phản xạ. Lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ sớm đã chuẩn bị kỹ càng kim loại cự tí, nhắm ngay cỡ lão bắn cái tìm loại cự tí. Nhất đao lưu nhất tiến thiên. Cỡ Lơ trở tay đem đao vào vỏ, bày ra cơ hợp tư thế, thân hình lóe lên sau khi, đao nhận rút ra, một đạo đao mang liền ngang cắt qua bay tới kim loại cự tí. Ầm. Hai cái cự tí bị ngang chặt đứt, tán làm một đoạn. Cỡ Lơ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, nhẹ nhàng đem đao vào vỏ. Vẫn chưa xong đâu. Lò vừa chỉ cái kiếp như điên thú một dạng nam tử, liền gặp hắn biến mất không thấy gì nữa, cùng cỡ là quanh người một khối đá thay thế, như điên thú đồng dạng nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhất quyền sông, cờ lão đập tới. Cờ lão nhất đao chém tới, đã thấy nam nhân này nguyên địa xoay chuyển, lấy dị thương mềm mại độ tránh thoát cờ lão đánh chém, quyền đầu lấy một loại xảo trá góc độ đánh tới. Cờ Tiêu Thiêu thiêu Mi, thân hình tránh ra, xuất hiện tại vài mét xa. Ngươi dạng này hình thể, thế mà như thế nhanh nhẹn, khiến cho người kinh ngạc đầy. Cờ lão nhìn lấy hắn tráp phục, nói, nói đến, ngươi mặc là tù phạm chế phục đi, vượt ngục đi ra ta không có gì cùng ngươi cái này tiên long nhân chó săn dê nói. mạnh ba lô phấn hận nói. Cớ nào nhún nhún bay, tay trái xoa ngực, sông mạnh ba lô thi lễ. đối với cái này ta thâm biểu ấy nấy. dù sao loại người như ngươi, hẳn là chết ở trên biển. hiện tại cũng không phải ngươi lúc nói chuyện, hải quân. mạnh ba lô như điên thú, thân hình cung lên, đột nhiên sông bắn xuyên qua. người kia, một bên quan chiến dị đã kinh ngạc nói. quân thú mạnh ba lô à, ta cho là hắn biến mất, không nghĩ tới tại sám thủ. nhìn hắn dáng vẻ đó, là chuẩn bị bị đấu giá sao? vẫn là nói làm nô lệ bị trả phản gạ lò cấp cứu. Ngươi biết? Cú dấu hỏi. Di đã gật gật đầu, đại hải trình một cái hải tặc đoàn thuyền trưởng, trước kia rất nổi danh, hắn thực lực rất mạnh. Luận lực lượng lời nói, là có thể cùng Vạ Si phỉ Sở Tạ đánh đồng. Mạnh Ba Lô phi tốc xông lại, nhất quyền hướng phía Cớ lão đào qua qua, cớ lớp chỉ là thân hình một bên, rất nhẹ nhàng liền né tránh một quyền này, tiếp lấy sách đao đến chém ngược. Run. Cớ lão nhất đao chạm cái khoảng không, mà tại cớ lão nhất đao vung đi lên trong nháy mắt, cùng Mạnh Ba Lô thay thế người xuất hiện. Gia hiện tại hắn trước mặt, là một cái rất thấp người Cạ Vồn Bự. Hắn lúc này trung môn mở rộng, trong thân thể tiểu nhân cùng nhau thay đổi hỏa lực, nhắm ngay Cờ lão. Dầm dầm rầm. Khoảng cách gần như vậy chính diện hỏa lực trung kích, không ai có thể né tránh. Chương 128: Trong truyền thuyết nam nhân. Cạ Vồn Bự tiến hành liên tiếp hỏa lực công kích về sau, căn bản liền không có muốn tại cái này dừng lại thêm, hỏa lực kích thích đại lượng khói bụi, đem Cờ lão bao phủ về sau, hắn liền quay đầu nhìn một chút lọ. Ngay sau đó, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, là một vòng cùng trung quanh đá vụn phiến gỗ các vật thể thay thế đông đảo biển trạch đoàn hải tặc bọn họ hoặc là cầm đường, hoặc là nắm đao, thống nhất đối trong xương khói thân ảnh công kích, chỉ chặt nhất đao hoặc là nã một phát súng, bọn họ liền lần nữa biến mất. Lần này chỗ bị thay thế là đông đảo kim loại linh kiện, phản xạ, Khi gặp linh kiện thuần di đến thân ảnh kia trung quanh, hét lớn một tiếng, linh kiện mang theo tiếng xé gió, liền đánh tới hướng cái thân ảnh kia, đông đảo kim loại linh kiện đánh tan bụi mù, hình thành một cái kim loại vỏ bọc, đem người bên trong gắt gao về quanh. Ha, liên tục dùng nhiều lần năng lực, lò khẽ nhả khẩu khí, cảm giác có chút rất nhỏ mệt mỏi. Nhưng hắn nhìn lấy bên kia bị bao khỏa ở đồ vận, lại là câu lên mỉm cười. Chúng ta thắng, rung. Kim loại lần nữa hóa thành đạn pháo viên đạn, tiếp tục hướng phía bên trong vòng tạt lấy, lần nữa kích thích khói bụi. Hai vòng cuồng quanh loạn tạc, tăng thêm nhớ kỹ phản xạ công kích, đông đảo hải tặc tập thể công kích. Còn có, đến các ngươi ra sân. Kịch. Theo một tiếng quyền đầu bóp tiếng vang âm, Ú Du siết quả đấm, lộ ra ý cười. Hắn thân thể, trong nháy mắt biến mất, cùng nhau biến mất, còn có đã được chữa trị tốt Hạ Kình cùng vợ già kệ. Ba người xuất hiện tại cỡ lão quanh người, thống vừa hoàn thành biến thân hai này chạm đánh lưu lại cho ta thương tổn còn không có biến mất đâu, vừa vặn lấy ra trả lại cho ngươi, nhân quả báo ứng. u dục thân thể trở nên lớn mạnh mở, một lần nữa biến thành cao 7 mét tự nhân, dơ dạ kệ hóa thành dị đặc long hồ lọt suôn rút. hạ kình hoàn thành người dơ biến thân, ba cái quái vật khổng lồ cùng nhau hướng về phía xương khói kia bên trong thân ảnh đánh tới. chỉ là tại ba cái bên trong, dơ dạ kệ tốc độ muốn chậm một chút, hắn ánh mắt chỗ sâu có vẻ bất nhẫn, dạng này hải quân tân tú, thế mà cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn hiện tại có loại muốn cứu cái này cái trẻ tuổi hải quân ý nghĩ nhưng là hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ kế hoạch không cho phép bị phá hư tuyệt đối không cho phép đã hy sinh rất lớn không thể vì một người này liền để trước kia hy sinh bổn phí như vậy thật xin lỗi giờ dạ kệ há mồm cắn xuống ngồi ở một bên trên tảng đá lớn ăn đồ vật gì đã không khỏi thổi phù một tiếng kém chút cười thực vật đều phun ra miệng bên trong người cười cái gì cu dấu hỏi ta nhớ tới chuyện cao hứng gì đã cười ha ha lấy người xem một chút những người này đem hết tất cả vừa liếng nhưng mà lại sợ không tới cớ là một bên chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao? thật sao? Cù dồ đẩy tới kính mắt, đôi một chút trên chán mồ hôi. Loại trình độ này, dù sao đánh hắn là với. Nếu là hắn cơ lão, bị nhiều như vậy cái quái vật cùng tiến lên, sớm bị đánh thành tạt bã, xoa thành cho. Ngay tại ba người công kích cùng nhau rơi xuống đồng thời, cái kia trong xương khói thân ảnh, giống như đối phía trên ba cái quái vật đẩy ba lần. Phanh phanh phanh. Ba cái quái vật khổng lồ đột nhiên bay ra, thân hình từ trên không trung trùng điệp rơi xuống. Cực lập từ trong xương khói chậm rãi đi tới, vẫn như cũ toàn thân tràn ngập vũ trang sắc bá khí không có chút nào tổn thương. Trên tay hắn còn đang nắm một người. Vui, ngươi thả ta ra. Dẻo dỉ bò nỉ bị hắn một tay nắm lấy hai tay cổ tay, cả người bị hắn kéo lấy, trên mặt đất trượt. Hắn gãi đầu cười ha ha lấy. Nguy hiểm thật ta, kém một chút liền nói, các ngươi thật sự là thật đáng sợ đây. Dây đặc công kích không nói, còn ẩn sâu sắc cơ, lo người này không bình thường kín đáo, loại công kích này phía dưới, còn cất dấu dẻo dỉ bò nỉ cái này nhân vật mấu chốt. Nếu như mình thật sự là bá khí không đủ lời nói, coi như không có bị loại công kích này đánh chết, cũng sẽ bị dẻo dỉ bò nỉ đã thủ. Vui. Nói đùa cái gì, loại này mật độ công kích. Ngươi thế mà một chút việc đều không có. Lọ chống trường nào, không thể tin gào thét lớn. Hắn VAN A cũng là lấy loại này dày đặc công kích cưỡng ép phá vỡ người này Vũ Trang sắc ba khí. Mà cất giấu một tay dẻo gì bỏ nhị, cũng là VAN B. Tại rất nhiều người cùng cỡ lão dây dưa thời điểm, hắn liền từng cái thông khí qua. Không phải vậy lời nói, bằng hắn năng lực là sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem những người này tùy tiện chuyển đổi vị trí. Nhưng bây giờ VAN B cũng thất bại. Hắn đem dẻo gì bọn nhị cái này BUG năng lực giả đều bỏ vào vẫn là lại bị cờ lão nhẹ nhõm bắt lấy. Hắc chó Ango. Đúng lúc này, một cái rất có tiết tấu âm thanh vang lên. Cờ lão mặt cùng lồng ngực đột nhiên bị nổ tung mở, khói bụi che kín hắn mặt, để hắn động tác có chút dừng lại. Đồng thời, Dẻo Dì Bò Nỉ nắm lấy cơ hội, dùng lực tránh ra khỏi cờ lão tay, hướng về phía hắn lồng ngực chụp tới. Nơi nào là chụp bánh xe biến tốc, đụng chạm đến cái kia, liền ok. Lọ ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Đây là KNC, dữ liệu được rất có thể Dẻo Dì hội thất bại, liền để ạm tủ giấu một tay, mượn từ ạm tủ âm ba năng lực. Chờ nam nhân này cảm thấy hắn đã thành công mà thư giãn thời điểm. Để Giảo Dị Bỏ Nhị tùy thời nắm lấy cơ hội sử dụng năng lực. Ngươi cho rằng ta tại tầng thứ 2, thực ta tại tầng thứ 3. Ừm. Giảo Dị Bỏ Nhị bị cỡ lão một chân đạp bay ra ngoài. Cỡ lão lấy tay phất phất trên mặt khói bụi, trên mặt cùng lồng ngực một điểm vũ trang sát chậm rãi biến mất. Hắn cầm bước lên ngón tay, ngón cái cùng ngón trỏ lưu như vậy một chút khé hở. Đối bên kia chạy mồ hôi thần sắc khẩn trương lọ cười nói. Làm rất tốt, còn kém một chút như vậy, các ngươi liền thành công. Tầng thứ ba. Cũng thất bại. Tất cả mọi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Kính sắc mặt thay đổi mấy lần, ngưng trọng nhìn lấy nam nhân kia. Liền xem như hắn, cũng không dám nói có thể đón đỡ nhiều như vậy siêu tần tình công kích. Dạng này quái vật, vì cái gì không có bất kỳ cái gì danh khí? Hắn vì cái gì chưa nghe nói qua liên quan tới hắn bất luận cái gì một điểm? Không, tựa như là có. Ký nở từng theo hắn để cập tới, trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm hào mỹ hạt, từng tại Đông Hải gặp được nam nhân kia. Đồng dạng là kiếm hào, đồng dạng là hải quân, nam nhân kia. Kịch chỉ cỡ lão lớn tiếng nói, ngươi là Cù Zuo? Cú rội chật cái đầu, nhìn về phía Kim. Người này gọi ta làm gì? Cú rội. Mọi người quay đầu, nhìn lấy Kim. Kích sắc mặt âm tình bất định. Vâng, ký lợ đã từng đề cập tới. Đông Hải có cái hải quân, có được có thể trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mỹ hạt ngai vàng thực lực. Ta vẫn cho là là chính phủ thế giới vì đề cao sức ảnh hưởng tin đồn, không nghĩ tới lại là thật. Có thể trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào Nam nhân. À, vui giật mình nói, khó trách. Thế mà mạnh như vậy, gọi là cú rội a. Thì ra là thế. Hạ Kiền đám ba người lúc này đã tụ tập đến bọn họ cái này một khối. hắn gật gật đầu, nói: này chúng ta bốn người vừa rồi thua không oan, nam nhân này gọi cụ rổ có đúng không? Đáng sợ cỡ nào, vậy chúng ta chẳng phải là tại đối mặt một cái thất vũ hải? U Dục giật mình nói: hứ, sớm biết nên trực tiếp đi, lần này phiền phức. Cả bọn bỡn sắc mặt khó coi, reo gì bò nhỉ từ dưới đất đứng dậy, bôi một chút ở ngực, nơi đó bị đạp đau quá. Thất Vũ Hải tầng thứ nha, cụ rổ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cụ rổ, giờ kệ nhìn lấy cỡ lão, nhéo mắt lại, cảm thấy lại trầm tĩnh lại. Nam nhân này ban đầu đến mạnh như vậy, hải quân tân tú có mạnh như vậy thực lực lời nói, vậy hắn cũng không cần lo lắng cái này tân tú hội như vậy vẫn lạc. Chờ chút, cơ hội không vẫn lạc lời nói, nói cách khác bọn họ một phương này so sánh cố hết sức, vậy vạn nhất ta chết làm sao bây giờ. Trước 129, đúng, ta chính là cụ rồ. Lam hải tặc, đương nhiên cũng là hiểu biết được nhân. Hải quân bên trong có danh tiếng tướng lãnh, tại những này xuất thân Đông Nam Tây Bắc cùng Đại Hải trình hải tặc bên trong, luôn có người nghe qua một số người lại danh. Gặp, sen cô cụ Hải quân tam đại tướng những này tầng cao nhất không nói, đó là nổi danh nhất. Thậm chí nói đại tướng dự khuyết, đang ngồi cũng có chút người biết. Dưới mấy cái trong tinh anh tướng, cũng bị người trố biết rõ. Mọm Mạc gà, Sơ Trọ Bư Dĩ, Dạ Mạc Cạ Dĩ, Hồ Nghị Cụ Mô, Đồ Bệ Mạn. Còn có một nhóm kia thời gian dài cùng hải tặc đối nghịch đại trung tướng nhóm. Đạn Mượn Sẫn, Sử Sắt Louis, Bốn Sắc Càng, Cổ Nữu, Mây Nạt trở chút út. Bao quát những kia tuổi trẻ một nhóm nổi danh hải quân. Lấy Sở Mộ Kệ cùng Hy Na cầm đầu hải quân tinh anh, đều có người nghe qua. Nhưng chỉ có cụ râu người này bọn họ không biết. Tin tức gần tàng quá sâu. Nếu có người nói cho bọn hắn, Đông Hải cất giấu một cái có thể trùng kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng tiểu hải quân, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, sau đó giao hắn người kia một hồi. Đây là chính phủ thế giới âm u. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt, nhưng không được làm cho người không tin. Người này kiếm thuật mạnh phi thường, đây là không thể nghi ngờ. Tinh thông vũ trang sắc, còn tinh thông kiến văn sắc. Vũ trang sắc không cần phải nói, bọn họ những người này thấy được. Mà kiến văn sắc, Georgi Borny lớn nhất biết rõ cờ lão bên trong sâu cạn nàng kiến văn sắc tạo nghệ không thấp phạm vi tuy nhiên không rộng nhưng đang chiến đấu dự phán phương diện nhưng rất mạnh nhưng là nàng dự phán không cờ lão hành động nam nhân này không bình thường đáng sợ nhưng ta trước đó nghe kỳ nói hắn không phải gọi cờ lão sao hạ kình nhũ mày là ta nghe lầm sao dù sao pháp rất giống nguyên lai là cù rồ cù rồ kĩ nở khó được phát ra âm thanh hộ tý cong lên liêm đao chuyển vài vòng có chút nóng lòng muốn thử hắn tuy nhiên đánh không lại nhưng thân là kiếm sĩ còn là muốn nhiều hơn khiêu chiến một chút ừm cờ lão lệnh ra cái đầu vừa định nói minh tên đông nhiên nghĩ đến cái gì đúng a sau cùng một đạo thai hại cũng không những người này là khẳng định không thể bắt bắt liền muốn thăng chức nhưng cùng bọn hắn chơi một chút lời nói bọn họ chạy trốn về sau có lẽ sẽ không xách chính mình tên dù sao người đều là muốn mặt nhưng vạn nhất đâu vạn nhất có người nói ra đây vạn nhất hắn tại Tân thế giới nổi danh đây có thể bây giờ người này không phải hắn cơ lão là cụ rồ như vậy Tân thế giới lưu truyền cụ rồ tên giống như cũng không có gì đi nổi danh là cụ rồ cùng hắn cờ là có quan hệ gì đúng ta chính là cụ rồ cơ lão nắm chặt đao, thanh âm phi thường lớn, cái kia bị mỉ hạt ca tụng là có thể trùng kích hắn ngay vàng nam nhân, cu rô, cu rô cả người cơ hồ hóa thành màu xám trắng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dị đạ, thanh âm dị thường suy yếu, ta muốn từ trước, hiện tại từ trước lời nói cũng vô dụng, người đã nổi danh, dị đạ nhún nhuyễn vai, cắn một cái thì quả, lão nhìn chòng chọc cơ lão, nói, bây giờ không phải là tên vấn đề, mà chính là nam nhân này, cái này cu rô, chúng ta nên làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc, đánh, giống như không có cách nào đánh chuẩn, cũng rất giống chốt không. Khó đến thật muốn hao tổn ở chỗ này. Cớ lão lộ ra nụ cười, con mắt híp mắt ra cái lỗ, "Vùng, các ngươi nên làm như thế nào đâu?" Trái lại, trước đó lão có ác thú vị muốn người này sẽ bị cái nào hải tặc tử làm thịt, nhưng bây giờ xem xét, ở đâu là bọn họ vây lại hắn, rõ ràng là bọn họ chín người bị một người này vây quanh. Cớ lão nhìn lấy bọn hắn trầm mặc bộ dáng, đột nhiên đến điểm ác thú vị, dứt khoát thêm chút sức đi. Hắn nhìn về phía trung quanh hải tặc, khoe miệng hiện lên một tia ác ý nụ cười. Quá nhiều người, giảm ít một chút tốt trong tay hắn hoa trâu thay đổi cái phương hướng nắm chặt, sau đó chậm rãi thu vào vào dao. Đao nhận mũi nhọn vừa mới vào vỏ, một cỗ dày đặc sắc khí tràn ngập ở trung quanh. đây là cửu đại siêu tân tinh tập thể triệt thoái phía sau một bước, mồ hôi lạnh bạo chảy. cô này sắc khí nói đùa cái gì a? dèo gì bò nì hét lớn. theo Đao nhận dần dần tiến vỏ, kiếm, dao, sắc khí cũng càng lúc càng nồng, ép mọi người thở không nổi. hội áp cỡ nào thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. với anh khí hóa thành tinh thần trùng kích, đột nhiên hướng trung quanh vọt trên tới. Nhất thời, không có gì ngoài Cựu Đại Siêu Tân Tinh cùng Tiểu Thiểu mấy cái hải tặc bên ngoài, chỉ có gì đã cùng Cu Dỗ còn đứng lấy. Hơn người, tất cả đều trận trắng mắt ngất đi. Cơ Lơ Thanh Âm trở nên trầm thấp, "Cạ Vồn Bậc, ngươi năng lực là cần trong cơ thể ngươi thủ hạ đến vận hành đi, hiện tại lời nói, ngươi nên làm như thế nào đây?" "Uy, cái này cũng không dịu a." Cạ Vồn Bậc chảy mồ hôi lạnh, sát mặt rất khó coi. "Cái này không bình thường không ổn." Cỗ này sát khí trùng kích đến hắn, trong cơ thể hắn thủ hạ, chỉ có mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh lấy, ta toàn mất đi. Không có có thủ hạ. Hắn vô pháp làm đến hỏa lực cấp chế. Siêu. Cớ lão vừa phóng thích xong sát khí, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Xuy. A. Cái ôm lấy tay trái mình khuỵu tay kêu thảm một tiếng, cánh tay hắn bị Cớ lão nhất đao chằng đoạn. Cớ lão lúc này xuất hiện tại những này siêu tân tinh trung tâm, trở tay đem đao cắm vào vào đao, đầu gối hơi ngồi xổm làm cư hợp thế, trong nháy mắt rút ra. Cư hợp chạm sóng tròn. Một vòng kim sắc phi tường chẳng kích, theo hắn xuất đao, hướng trung quanh đạn qua. Wen. Jun. Lò đồng tử thiết chặt, vô ý thức rút ra yêu đao quỷ khốc. Nhất Dao hướng Kim sắc đánh chém cắt tới, năng lực để hắn mở ra đánh chém, nhưng hắn cũng bị chúng quanh nơi này đánh chém truyền vang, chấn động sau này bay. Giờ dã kệ hai tay cuốn chặt lấy vũ trang sắc, đối cứng lấy cái kia đạo truyền vang mở đánh chém, bị chấn động sau này bay thẳng, tiến đụng vào một dãy nhà vật bên trong, kích thích một đoàn bụi mù. À à à à! Kỵ cắn chặt răng, một cái tay cùng một cái chảy máu tay của hướng phía trước lập tức, đại lượng kim loại linh kiện cùng vũ khí tụ tập tại trên tay hắn, hóa thành kim loại cự tý, hướng về phía dỉn sắc đánh chém đập tới. Kỵ nở cùng xoay tròn lấy chỗ ngặt liêm Dao, đụng vào. Ấm. đánh chém tùy tiện đẩy ra hắn tự thí, mang theo hắn cùng kia nở thân thể, đang bay trên mặt đất, gián địa trượt mấy mét. người khác hoặc là đối cứng hoặc là nghĩ biện pháp né tránh, nhưng không có một cái nào là có thể hoàn toàn tránh đi. tất cả đều bị cái này hình tròn kim sắc đánh chém đánh trúng. cái này như là vòng sáng một dạng đánh chém cũng không có phiêu đãng bao xa, chỉ đãng khoảng mười, 20 mét, liền dần dần tiêu tán. cỡ lão đứng người lên, quét mắt một vòng trung quanh, khẽ cười một tiếng, không có một cái đường đấy. lần này người không có cách nào trị liệu kỳ đi, trả phản gạ lọ. Cơ hướng về phía bên kia nằm xuống đất thở nặng hơi thở lò nói, Kịt gây mất cánh tay, sớ tại đánh chém bên trong bị trôn bụi. Đều thành bụi, còn thế nào đuối lên qua. Hắn chép miệng một cái, nhìn về phía trung quanh, tìm tới cả bọn bực nằm tại này thân thể, đi qua xoay người từ trong ngực hắn tìm tòi một chút, móc ra một bao xì gà cùng cái bật lửa. Xì gà thả miệng, cái bật lửa nhóm lửa. Cơ Lương phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó nhíu nhĩ mày, không tốt lắm rút ra. Ẩm. Hắn một chân đem cả bọn bực đá bay ra ngoài. Chương 130, ta hội hợp, rút</thead>. Cá vỏn bực tròn vo thân thể lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này mới chậm tới, hắn bò dậy, hung dữ nhìn chằm chằm cơ lão. Thế mà để cho ta nhận như thế sỉ nhục, ta mặc kệ. Hắn thân thể đột nhiên căng phồng lên, toàn bộ da thịt hóa thành tường đồng vách sắt một dạng bộ dáng, vành trướng bành trướng, trướng lại bành trướng, cơ hội che khuất Thái Dương. Đó là một tòa cự đại thành bảo, nói ít cũng có chừng 80 thước, thành bảo bên ngoài tràn ngập các lộ pháo đài, tứ bộ hóa thành bánh xích bộ dáng, hai cánh tay hóa thành phòng ngự tháp bộ dáng, đắp trên mặt đất. Cự đại thành bảo đại đầu mục. Cá vỏn bực giận, "Ồ, cớ nó cắn xỉa." kinh ngạc ngóc đầu lên, còn có hậu thủ à? Nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là cực gác đời đời. Soạn. Một bên khác, công trình kiến trúc bên trong, mấy cái tảng đá bay ra ngoài, bên trong chậm rãi đi ra một cái cao lớn thân ảnh, đó là một đầu bán long nhân, dơ dả kệ hóa thành long hình dạng người, thở sâu, quát ra bên hông phủ nhận cùng trường kiếm, vẫn không có thể ngạnh hóa vũ trang sắc, cuốn quanh ở vũ khí bên trên. Gieo gì bò nhì chật vật cùng cực đứng người lên, trong đôi mắt nhiều một tia điểm đỏ, nàng cũng phải nghiêm túc, nỗ lực nhìn lời nói, trung quy dự phán đến như vậy một chút đi, không phải vậy lời nói sẽ bị vừa rồi loại tia đánh chém cho xử lý. U Dục cũng đến dẻo gì bỏ nhỉ phía bên kia, thân hình lần nữa tăng vật mở, biến thành 10 mét nhiều cự. Cái tia đạo đánh chém, hắn là hoàn toàn nương tựa theo thân thể tiếp nhận xuống tới, thương tổn chuyển thành thân thể cùng lực lượng. Hắn ngược lại là không có bá khí, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bá khí có hay không cũng không quan trọng. Thật là quái vật a! Ạp tu lắc lắc tràn đầy máu tươi đầu, lão đạo đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cơ lão. Chính diện chiến đấu hắn yếu nhược điểm, nhưng muốn chơi âm, hắn trung quy cho gia hỏa này đến một cái hung ác. Hạ kình tre ngược đi tới, khe hở bên trong. Chính chậm rãi chảy máu, hắn nhìn một chút chư vị đang ngồi, rút ra bên hông rơm giáp kiếm. Rơm giáp phân tán, ở trên không hình thành một cái cự đại người rơm nghi thái, chỉ là nhìn lấy, cũng làm người ta tâm sinh sợ hãi. "Người dừng bài." Hắn chậm rãi nói, Lò năm quỷ khốc, sắc mặt nghiêm túc, đem trong suốt cháo tử mở rộng một phương, bao lại đang ngồi tất cả mọi người. Hắn không cách nào thông qua phạm vi này cắt chém cơ lão, nhưng là không có nghĩa là hắn cũng không có khác chiêu thức. "Oeng!" Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp truyền khắp xung quanh. Đang ăn cái gì gì đã sững sờ, cả kinh nói, "Vá vương sát!" Toàn thân sám trắng, còn tại tang lấy củ râu bị thoáng một cái cũng làm khôi phục hắc sắc sắc điệu, chấn kinh hướng phía phát ra bá vương sắc phương hướng nhìn sang. Cái túi thấp xuống mắt, thấy không rõ thần sắc, chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, này mang theo bá vương sắc đều sẽ cho người trong lòng nặng nghề một điểm. Lo nhìn sang, nỉ non nói, "Ờ, sờ sờ lo liệu việc nhà." Cái đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia đã trở nên tràn ngập hắc tuyến cùng vẻ lo lắng. Bá vương sắc, quả nhiên là cái nguy hiểm nam nhân. Cớ lão nói ra khói bụi, nha, bỏ mặc cánh tay cũng không cần đau lòng, ta cùng ngươi chẳng a, có cái giống như ngươi màu tóc nam nhân hắn cũng là ném một cánh tay, sau đó ngay tại tân thế giới trở thành tứ hoàng, ta đoán ngươi về sau cũng có thể nha. chờ ngươi lớn tuổi, người khác liền sẽ dùng rất lợi hại khoa trương ngựa khí hỏi ngươi, ngươi dạng này nam nhân thế mà lại đem cánh tay nhét vào sảm bù điện, ngươi đến lúc đó tùy tiện tìm cái gì tuổi trẻ hải tặc, tốt nhất là sảm bù điện xuất sinh, đem ngươi kính bảo hộ cho hắn, sau đó ngươi liền có thể nói, ngươi đem tương lai cực ở nơi đó, dạng này có phải hay không rất có bức cách, không bình thường có fee. -e người khác nghe xong đã cảm thấy ngươi khẳng định có cái gì kế hoạch lớn vị trí, lớn lao tình hoài sau đó bọn họ liền sẽ tôn trọng ngươi, nể mặt ngươi. mặt mũi rất trọng yếu, ngươi biết không? cái gì loạn thất bắt ao, lão tử. kinh một tay mở ra, đại lượng kim loại hội tụ nơi tay, hình thành kim loại cự tí. là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. từ lực ma nhân dây cung. nay kim loại cự tí năm ngón tay mở rộng, hướng phía cỡ lão về quá khứ. chiêu này, không giống nhau lắm. cỡ lão sắc mặt chính chính, trong nháy mắt rút dao, nhất đạo vô tới. đang mang theo vũ trang sắc bá khí lao nhận, cũng không có như hắn tưởng tượng mở ra cái cánh tay này, ngược lại đụng vào một hối cường đại lực đạo, để cơ là hơi hơi sau này rời một cái. rốt cục, hắn hiếm thấy nhéo dưới mi đầu. chẳng không ra nguyên nhân, là bởi vì cái này kim loại cánh tay nội bộ, tràn ngập đại lượng từ lực, chăm chú đem kim loại cho hấp thụ lấy, này cũng hấp lực. siêu việt cỡ lão lần này rút đao công kích lực lượng. tạch tạch tạch, hoa châu đang rung động, tựa hồ cũng muốn hấp thụ tiến cánh tay này bên trong. ồ, năng lực siêu việt ba khí à, thật sự là lợi hại. Cơ là kinh ngạc nói. đông, đúng lúc này, một đạo cự đại bóng mở bao phủ lại cỡ lão. cỡ lão ngẩng đầu nhìn lên. Này cái cự đại thành bảo nâng lên hóa thành phòng ngự thấp cánh tay, thẳng hướng bên này vượt trên tới. Cái này uy lực cũng không nhỏ a. Cớ lão nắm chặt chu đao, dùng lực kéo một phát, xoa hợp kim có vàng thuộc cánh tay lòng bàn tay, ma sát ra một trận tia lửa, bước chân hắn đập mạnh, liền biến mất ở nguyên địa. Đột nhiên, Diêu Dị bỏ Ỉ trừng lớn hai mắt, chỉ một cái phương hướng nói, "Lọ, để U Dục hướng, cái hướng kia đánh." Lọ hơi híp mắt lại, ngón tay nhấc động, "Dùng." U Dục thân hình khổng lồ cùng Diêu Dị Bọn Ỉ chỉ khu vực một khối đá chỗ thay thế. "U Dục, người bên trái đằng trước 5 bước khoảng cách, toàn lực." Dẻo dì bò nhỉ nói, nhân quả báo ứng. Tu dục trên cánh tay nổi gần xanh, nhất quyền liền xông dẻo dì bò nhỉ chỉ phương hướng đập tới. Ngay tại hắn quyền đầu muốn tới gần mặt đất thời điểm, cơ lão trùng hợp ra hiện ra tại đó. Nhìn thấy sao? Cơ lão kinh ngạc mắt nhìn dẻo dì bò nhỉ, mà chân sau bộ nhất lui, hướng hư không bên trên dám mạnh. Gấp bộ. Ẩm. Tu dục quyền đầu nện tại mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ quyền đầu làm trung tâm, ném ra một cái cự lớn lên hố sâu. Đáng tiếc. U duục nắm quyền đầu, nhìn về phía trên không trung dám đạp cỡ lão. Thật nguy hiểm a. Cơ lừa cảm khái nói, năng lực giả khởi sướng uy đến, vẫn thật là là không giống nhau. Lúc này, Hạ Kình cũng phát huy, tại người dơm hư ảnh phía dưới, hắn xuất ra bài tạ đốt, bài bên trên tràn ngập cùng người dơm một dạng từ sắc hiệu nghiệm, từng chương bài phi vũ về sau, loạn tự tổ hợp đến Hạ Kình trên tay. Ngươi đây là đang làm gì? Áp Vu không khỏi hỏi. Rút thẻ xem bói. Hạ Kình thản nhiên nói, năng lực ta có thể mượn từ rút thẻ xem bói đến ảnh hưởng cục thế, bao quát lực lượng cùng tâm lý, bất quá dạng này xem bói, ta cũng vô pháp xác định có phải hay không chúng ta muốn. Vậy nếu là xem bói không tốt sẽ như thế nào?" A Tù cả kinh nói. Hạ Kình liếc hắn một cái, nói, "Vậy liền lần sau rút đến tốt, còn có, cách ta xa một chút, rút đến không tốt hệ, hội lan đến gần các ngươi." Hắn bây giờ cách, cách Cờ lão gần nhất, dù là không tốt hệ, ảnh hưởng cũng là Cờ lão. "A Tù." Theo A Tù rời xa, Hạ Kình lúc này mới bắt lấy trong tay bài tạ ta rốt. "Ta hội hợp, rút thẻ." Hạ Kình quất ra tờ thứ nhất, thẻ đối mặt chuẩn Cờ lão, tấm thẻ kia thả ra tự sắp hiệu nghiệm, sau đó đảo ngược lại. Hạ Kình đưa nó lật qua nhìn một chút, đạm mạc nói, Xem ra vận khí ta không tệ, là hoàng đế. Nơi xa hạ tụ động động lốt hai, hỏi: "Hoàng đế?" Ừm, đại biểu cho dã tâm cùng tự tin, nhưng năng lực ta, là lĩnh vị xoay chuyển nguyên liền rùa. Nói cách khác, nó sẽ cho người mất đi dã tâm cùng đối tự thân tự tin. Chương 131, tự tin. Ta không có a. Hạ kín bài bên trong, chính vị hoàng đế ẩn chứa hàm nghĩa là để cho người ta giàu có dã tâm, tràn ngập tự tin, loại kia tự tin sẽ để cho một người trở nên rất mạnh. Nhưng hắn quả thực là rơm dạ quả thực, tương quan năng lực là nguyên liền rùa, chỉ cần phát động năng lực cho tới bây giờ đều là nghịch vị. Nghịch vị hoàng đế, người cũng không có cái gì tự tin, mà người mất đi tự tin, thực lực tự nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bài bên trong tử sắc hiệu nghiệm, từ bài bên trong rút ra mở. Hiệu quả, phát động. Mà trên không trung cờ là cảm giác có chút cái mũi có chút không thoải mái, hắn xoa xoa cái mũi, mắt nhìn này cái cự đại người dơm hư ảnh, có chút không khỏi rượu. Cái kia đồ chơi đến lấy làm gì, đánh cũng không đánh, không núp đích, lấy ra làm chiến đấu bối cảnh sao? Cờ lập chép miệng một cái. Ta đến thử xem. Thấy giống như nguyên rủa tựa như là đối cỡ lão là có tác dụng. Ả tù nóng lòng muốn thử, đống nhiên vừa gõ đầu, phá bàn chém. Ông ba mang ra đánh chém, thẳng đến cỡ lão cái cổ. Sau đó bị hắn vũ trang sắc bá khí chặn lại, dừng. Cỡ lão lệch ra cái đầu, nhìn về phía mặt đất Ả tù. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vô dụng, phá bàn bạo. Ả tu lại thử một lần. Vô Lần này tại cỡ lão trên thân kích thích một đoàn nổ tung. Sau đó bị vũ trang sắc chặn lại. Đáng ghét. Cỡ lão liên tục tại không khí dẫm đạp mấy bước, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Ả tù. Nhất Đao vua xuống, phúc. Chỉ Nhất Đao, ạ phụ phía sau da chóc thì bong, con mắt trắng, dã, mới nga xuống. Vì cái gì? Không phải nói, không có tự tin sao? ạ phụ đưa tay, nhìn về phía Hạ Kình. Hạ Kình quay đầu, không có nhìn hắn. Bầu không khí có một chút xấu hổ. Cớ Lão nghi vẫn hỏi, không có tự tin. Có ý tứ gì? Jun. Lúc này, lò bắt được thời cơ, đem ạ phụ cùng Ngũ Dục đến cái thay thế, thân thể khổng lồ buông xuống tại cỡ Lão trước mặt, Nhất quên nện xuống. Cỡ Lão hơi hí mắt, thân hình biến mất. Nhất Đao lưu Nhất Tuế Thiên. U Dục quyền đầu thậm chí còn không rơi xuống, một đạo quang hoa liền theo cánh tay hắn thẳng tới ở ngực. Phúc. U Dục từ cánh tay bắt đầu đến nơi ngực toàn bộ vỡ ra, bão tố ra đại lượng máu tươi. Dưới một đao này, thân hình hắn hoàn toàn thu nhỏ, đồng dạng nằm này thở phì phò. Lần này là dùng võ trang sắc bá khí chặt, uy lực tự nhiên khác biệt. Nhất đao liền đầy đủ. Cỡ xuất hiện tại U Dục hậu phương, vung một chút trên lưới đao máu, đem đao thu nhập vỏ. Kiếm, đao, ngoan ngoãn nằm đối với các ngươi có chỗ tốt, làm sao lại là không nghe đây? Uy, Hạ Kình, có chút giận không có khả năng a Hạ Kình trong đôi mắt có chút khó tin ba động ta nguyện rủa sẽ không mất đi hiệu lực cái gì nguyện rủa thanh âm từ sau lưng của hắn văng lên cỡ lão ra hiện sau lưng hắn đao nhận khẽ mở Hạ Kình vẫn như cũ là không chút biểu tình hắn vốn chính là cái mặt đơ rất khó lộ ra khoa trương hóa biểu lộ tuy nhiên hắn hiện tại rất sợ lịch vị hoàng đế sẽ để cho ngươi mất đi dạ tâm cùng tự tin vì cái gì ngươi vẫn là không có thay đổi không chỉ có là thực lực liền liên tâm hình dáng tựa hồ cũng không nhìn thấy một điểm biến hóa hả cái kia a Suỵ, Cỡ cất thuận tay nhất đao để hạ kín nằm dạp trên mặt đất, tại hắn trên không người dơm hư ảnh dần dần biến mất, hắn nhìn về phía mọi người, nói, bởi vì ta vốn là không có dã tâm cùng tự tin a. Diệu Dĩ Bòn Nhỉ lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm Cỡ lão thật lâu, mới từ trong miệng tung ra một chữ, "A." Rất lợi hại kinh ngạc sao? Cỡ lập tức bộ nhất động, xuất hiện tại Diệu Dĩ Bòn Nhỉ trước mặt, một chân đá chúng nàng lồng lực, chứa vũ trang sắc bá khí thích kích đưa nàng đá bay thẳng mà lên, đụng ở phía xa công trình kiến trúc bên trên, đem công trình kiến trúc đụng sập qua khứ. Con người của ta đi. Hắn lần nữa di động với tốc độ cao mở, lần này xuất hiện tại kỳ nở trước mặt, nhất đao rót thẳng nghiêng, mang theo một đoàn máu tươi. Cho tới bây giờ liền, siêu. Lần này, hắn ngã tại cự đại trong thành bảo tâm đoạn, đao nhận đã trở vào bao, bày ra cơ hợp tư thế. Suy. Nhất đao chém ngang, cự đại trong thành bảo trung tâm trực tiếp bị cắt mở, hướng bên trong băng hơn phân nửa, cự đại thành bảo ngửa mặt té xuống, ngã xuống trong ngay mắt, hóa thành cả một bực thấp mập bộ dáng. Hắn trên phần bụng có một đường vết thương khổng lồ, cỡ lão nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nói song song cùng lời nói. Không có cái gọi là giã tâm cùng tự tin Giã tâm Hắn giã tâm là an toàn sinh hoạt cả đời Cái đồ chơi này cũng gọi giã tâm Hắn đều tại Đông Hải tránh 10 năm Kết quả vẫn là trời đưa đất đẩy làm sao mà ra Đông Hải Tự tin Từ đâu tới tự tin Hắn là có thể nhất đao chạm nát rét lại nạ Vẫn có thể nhất đao đem tứ hải cắt thành tám biển Không có khả năng này cũng dám nói đối với mình tự tin Phi Còn nữa nói Hắn đối những năng lực giả này cũng không có gì tự tin Cho dù là ngay từ đầu đối mặt bốn cái Không phải cũng là dựa vào di động với tốc độ cao sau đó nhất đao chém ngã nha. Lúc nào hắn cứng rắn đối qua, mà bây giờ đánh chín, hắn toàn thân vũ trang sắc đều mở, vẫn là không dám nịnh hán, vẫn như cũng là di động với tốc độ cao nhất đao chém ngã. Năng lực giả quá nguy hiểm, vạn nhất có cái gì có thể phá vỡ bá khí chiêu thức, hắn liền lật xe. Cái này sát xuất, cờ là không cá cược, cho nên hắn vốn là không có tự tin. Dây cung, kít cầm lấy kim loại cánh tay hướng về phía cờ lão đánh tới. Run, lọt lật bàn tay một cái, vừa bị cờ lão chém ngã người, mỗi cái vết thương khép lại khí tức đều đều đứng lên, ngươi là thực đáng ghét. Cớ lão nhẹ nhõm tránh khỏi kịch công kích, cầm đao hướng về phía lõa chen tới. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng so với lõa thuấn di vẫn là chậm một chút. Đao nhận vừa tới, lõa liền cùng một khối đá thay thế mở, để cỡ lập chặt cái tình mình. Ngươi để bọn hắn nằm muốn tốt một chút ta, thật, ta không lừa ngươi. Cớ lão nắm đao, hảo tâm đối lõa ám chỉ nói, chính mình lại không muốn bắt người, nhưng lại không thể nhẹ nhõm buông tha bọn họ. Mỗi người cho hắn chặt nhất đao ngoan ngoãn nằm trên mặt đất sau đó chờ hắn đi không thật là tốt à? Phẫu thuật quả thực là thật phiền lọ không để ý tới hắn, ngược lại lần nữa đưa tay, run. Kỵ xuất hiện sau lưng cỡ lão, kim loại thủ trưởng vượng trên tới. ẩm. cỡ lão nhất đao kẹp lại kỵ kim loại cự tí, hiếu kỳ nói, ngươi như thế kiên nhẫn lại là cần gì chứ? lúc này hẳn là trốn không phải sao? kỵ lộ ra nhay răng cười, đương nhiên là bởi vì muốn giết chết ngươi. ngươi đau, đã bị ta từ lực ma nhân đánh trúng hai lần. tạch tạch tạch. lần này hoa châu rung động càng thêm lợi hại. cỡ lão nhũ mày lại, vừa định dùng động tác, lại phát hiện trung quanh đã che kín người, bị lọ chữa cho tốt thương thế siêu tân tình nóng, trừ giờ ra kè. Hợp lực đối với mình tiến hành công kích. Gobu, cỡ lão hướng không trung nhảy một cái, trực tiếp dẫm đạp trên không trung. Tuổi đầu nhìn lấy dưới, không khỏi diệu. Gobu, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên, giờ dạng kệ duy trì long hình dạng người xuất hiện tại cỡ lão cùng mức độ không trung, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu thẳng đến hắn mà đến. Hắn đã đợi thật lâu. Ừm. Cỡ lão vô ý thức hít mắt, nhất đạo vô tới. Jun, điện giật bị sốc. Cỡ lão phát hiện mình thân thể giống như bị sét đánh một chút, toàn thân đều bị điện giật chỗ dây dưa tại bá khí trước mặt. Cái này điện tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng là trên mặt hắn cùng ở ngực cũng không phải là. Cái này khiến cờ lọc có trong nháy mắt tê liệt. Tứ hút. Kỳ kim loại cự tí nhắm ngay không trung cờ lào đại trường, để cờ lọc trong tay đào cực tốc dung dậy. Mà lọ phải bắt được, cũng là giờ khắc này. run thay thế. Trong tay hắn đào ngay tiếp theo bên hông hắn vỏ đào đều biến mất không thấy gì nữa, mà trong tay làm theo xuất hiện một cây mềm vật dài là cây. Đào, bị thay thế đi. Không sai, đây chính là lọ gây hạ đến Kiếm Hảo phải dùng đao mới có thể phát huy đạt được thực lực, không có đao kiếm Hảo tính là gì kiếm Hảo? Nhưng muốn cấp đi cỡ lớn trên tay đao cũng không dễ dàng, bởi vì hắn ba khí tạo nghệ cực sâu, nhưng may mắn, bọn họ toàn viên đều là quả thực năng lực giả. Kiếm năng lực là có thể khống chế hết thể kim loại, riêng là từ lực ma nhân cái trạng thái này, khống chế lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đối cỡ lão, kích còn là liên tục đụng vào hai lần, mới khó khăn lắm có thể dung chuyển cây đao này. Nhưng đây là cần cỡ lớn có như vậy một tia đình trệ, mà cái này liền cần lọ một cái khác năng lực. Hắn điện giật kỹ. Cỡ lão bá khí tuy nhiên thời gian dài đều tại bao trùm lấy, nhưng là trên mặt cùng ở ngực là sơ hở. Chỉ cần trong chấp nhoáng này công phu, lọ liền có thể đem vũ khí thay thế đi. Lúc đầu lọ là phải chờ cỡ lão bá khí tiêu hao không sai biệt lắm mới dùng chiêu này, bởi vì như vậy càng thêm mổ thỏa, nhưng cái này giống như không đợi được. Chờ đợi thêm nữa lời nói, đoán chừng hắn cũng không có thể lực để hoàn thành kế hoạch này. Ngươi cho rằng ta là tầng thứ 3, thực ta là tầng thứ 4. Ha ha, cái này đáng ghét đồ vật, cách chúng ta càng xa càng tốt. Tu dục nhặt lên Hoa Châu, mau đủ khí lực, hướng nơi xa quang ra. Hoa Châu cực tốc hướng nơi xa bay đi, hóa thành lưu tinh biến mất không thấy gì nữa. A, thế mà làm đến loại trình độ này. Cực Lạc Kinh ngạc nói, sau đó Nhất Quyền đem dở dạ kệ đánh xuống. Tại dở dạ kệ bị đánh xuống trong nháy mắt, hắn nói với Cực Lão một tiếng, thật có lỗi. Tiếp theo, hắn từ trên thân móc ra cái thạch đầu, hướng Cực Lão này quan ra. Ta chờ chính là cái này. Cao Tần đao giải phẫu, thạch đầu cùng lõa thay thế, lõa lúc này nắm quy khốc, Nhất Đao đâm về Cực Lão lồng ngực chính trung tâm, cái kia không có bá khí bảo hộ địa phương, gấp tổ nhảy lên là có quy luật. Lọ đã sớm nhìn ra cờ lão gập tổ này một chút một chút nhảy lên, hắn đang đợi thời gian tốt nhất lúc công kích ở giữa khoảng cách, mà giờ giả kệ tác dụng chính là cái này, vận dụng gập tổ ngăn chặn nam nhân này, dù là bị hắn công kích đến, nhưng là trong nháy mắt kia, hắn gập tổ dẫm đạp nhảy lên sẽ có đến một loại cực kỳ ngắn nhỏ đỉnh trệ khoảng cách, Lọ cần chính là cái này khoảng cách, để giờ giả kệ lúc này ném ra thạch đầu, cùng hắn thay thế, mượn từ căn này cách, nhất đao đâm trúng cờ lão, chỉ cần một đao kia đâm trúng, bọn họ liền thắng lợi, đây chính là Lọ tây e, ngươi cho rằng ta là tầng thứ tư, thực ta là tầng thứ năm đi thôi. Giéo gì bỏ nghỉ tại hạ hưng phấn nâng quyền giéo họ. Cả bọn bực hiện lên vẻ mỉm cười, thuận thế sờ sờ túi, lại phát hiện xì gà sớm bị cờ lão cướp đi. Hừ, chờ ngươi chết, ta sẽ đem xì gà cướp về, mang huyết tuyết cả, vị đạo nhất định không tệ. Cả bọn bực hiện lên tự tin mỉm cười. Hô, lọ tràn đầy hương phấn nhất đau, đâm trong không khí. Thế nào, khả năng? Lọ thất thần mỉm non, hắn đâm vào không khí, không có khả năng. Tại cực thời gian ngắn, mượn từ giéo gì bỏ nghỉ kiến văn sắc, kích từ lực, giờ dã kẹ dây dưa. Sở Hưu thống hợp lại lại phối hợp hắn năng lực chế lập kế hoạch vẽ, hẳn là là không thể nào hội thất bại. Chỉ gặp Cớ lão dừng lại nhảy động bước chân, thân thể hơi hơi tránh ra bên cạnh, cái kia thanh thật dài quỷ khốc liền ở bên người hắn mang lấy. Cớ lão mỉm cười, trong tay là cây bị Vũ Trang sắc bá khí kích phát, hóa thành một cây cứng lại đen bén nhọn đồ chơi, bị hắn một chút xuyên thấu lọ bả vai. Lọ đau hừ một tiếng, bưng bít lấy bả vai rơi xuống, té ngã trên đất. "Uy, làm sao có thể a? Ngươi không phải kế hoạch rất lợi hại chuẩn sao?" Geoji Bo nhi không thể tin kêu to, vì sao lại xảy ra ngoài ý muốn? lọ cốt ra trên bờ vai lá cây, rồi đi cờ lảo tay, lá cây tự nhiên là mềm rơi. hắn bưng bít lấy đổ máu vào vai, nhìn lấy trên không cờ lảo, ngươi không bằng xem trước một chút cái kia là chuyện gì xảy ra. dở dạ kệ, cái kia là gập bổ sao? đây không phải là gập bổ. Dở dạ kệ nói ra, gập bổ là không thể nào đứng im bất động. chẳng lẽ? u duục nhìn chằm chằm cờ lảo, không thể nào, cả bọn bực có chút khó có thể tin. là năng lực người, hạ kình thản nhiên nói, nam nhân này, thế mà còn là năng lực giả, trừ kiếm thuật cùng ba khí, còn có năng lực cứ lảo nhắm mắt lại, kiến văn sắc cấp tốc quyết trương đến toàn bộ sạm bùi địa. chờ một lúc, hắn mới mở mắt ra, thân thể vũ trang sắc, chậm rãi biến mất. cái này khiến lõa trong lòng vui vẻ, nói, hắn ba khí tiêu hao sạch, chúng ta không chỉ có thể chạy mất, nói không chừng có cơ hội phản sát. uy, kho, cu rồ, ngươi muốn làm gì? chỉ có gì đã phát giác được không thích hợp, hắn tản mất ba khí, cái kia chính là không định xuống tới y tứ. nay đã không xuống, duy nhất phương thức công kích chỉ có, a, ta vừa nhìn một chút, ta đau phụ cận có lao ra tử khí tức vậy khẳng định là không có cách nào lấy tới. bất quá lão gia tử cách ta rất xa, mà kể bên này người cũng đều rút đi, hải quân cũng không có, hải tặc cũng không có. chính tốt, tốt lâu chưa bao giờ dùng qua thực chiến, cứ gác đợi đợi siêu tân tình nóng, đương nhiên là có tư cách. chờ một chút, ngươi để cho ta chạy xa một chút. dì đã cấp tốc ăn xong trong tay thực vật, cầm lên ba lô liền đi. cu rồ cũng đoán được cái gì, đi theo dì đã, cấp tốc thối lui đến xa sửa chỗ, xa xa xem kịch. hắn muốn làm gì? cái gì có tư cách? hắn có cái gì kỳ quái năng lực sao? ạ bù luôn cảm giác thân thể phát lạnh. "Lão, ngươi thật không có gì đến tiếp sau kế hoạch." "Gieo gì bò nỉ ôn có hy vọng hỏi, tỉ như tầng thứ 6 cái gì, T an ép cái gì?" "Không có." Lão lắc đầu, "Thật không có. Ngươi cho rằng ta là tầng thứ 5, đúng, ta thật sự là tầng thứ 5. Nhưng là không có quan hệ, nam nhân này không có đau, bá khí cũng không, thực lực sau đó hàng rất nhiều." Lão chắc chắn nói, "Chúng ta có cơ hội chạy mất." Nghe lão lời nói, trên không cờ lão giật nhẹ khóe miệng. "Sớm lúc trước hắn liền cho các ngươi để cho các ngươi chạy, ngươi nhất định phải cứu." đều đến cái này mấu chốt ngươi còn muốn chạy này không có khả năng ngươi cái này sống tại tầng thứ 5. ta để ngươi xem một chút đại khí tầng cỡ lão vư tay nâng tiên năm ngón tay mở ra hắn nhìn về phía dưới mọi người nói xác thực không có đao lời nói thực lực của ta sau đó hàng một nửa đây thiếu phô hồ trương thanh thế kỵ không tin nói kỳ nở cũng là kiếm sĩ mà không có đao tình hùng dưới hắn thực lực chỉ có một phần mười kiếm hào cũng là kiếm sĩ thực lực ngươi cũng chỉ còn lại có một phần mười năng lực giả năng lực cái này có cái gì không tầm thường đang ngồi toàn viên đều là năng lực người, năng lực đụng năng lực, bọn họ sẽ không sợ. cái này liền không đúng, ngươi phải biết, cái gọi là đao kiếm à, lực sát thương đầy đủ cũng là đao kiếm. Cớ lao lắc đầu, nói, quyền cước là đao kiếm, đạn pháo là đao kiếm, bá khí là đao kiếm. hôm nay ta liền giao cho các ngươi một cái ta ngộ ra đến đạo lý, cái kia chính là, đao kiếm há lại như thế không tiện chi vật. tay hắn, đột nhiên nắm chặt, hạng đến, bầu trời, đột nhiên thêm ra một điểm đen, nay điểm đen lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này hạ xuống, ở trong mắt siêu tân tinh càng thả càng lớn cuối cùng, điểm đen diện mạo lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vi, đây là cái gì a? Cả bọn bực không thể tin nhìn lên bầu trời, cái cẩm đều nhanh chóng ra. Tương ngược, giờ dạ kệ dọa đến long hình dạng người đều duy trì không được, làm nuốt từng ngụm từng ngụm nước, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lo nhìn chăm chăm trên bầu trời này cái cự đại đồ vật, mở cái gì? Cho đua. Thuyền. Là thuyền a? Ạp vù ôm đầu quái khiếu mà nói. Trên bầu trời, này cái cự đại lấy bạo liệt tốc độ bay tới đồ vật, cũng là một chiếc thuyền. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy thuyền mô dạng thậm chí có thể nhìn thấy trên thuyền cột bùn treo hải tặc cờ ta liền biết đêm hôm đó cờ lão ra ngoài khẳng định không có chuyện tốt dì đã nhìn lên bầu trời diễu môi nàng nhận ra đây chính là tại Đông Hải thời điểm không có truy kích đến sau đó cờ lão ban đêm vụn trộm bay ra ngoài tìm chiếc thuyền kia lấy thuyền này đụng tới tốc độ thật muốn đập phải người đập chết đều là nhẹ cự đại pháo đại. cạn bòn bực hóa thành cao 80 mươi mét thành bảo hình thái muốn đôi cứng lấy cái này tập kích tới tàu chiến bộ kia tư thái chỉ là một chiếc tàu chiến đương nhiên là đụng không ra hoa dạng gì tới bất quá Cơ lão muốn nhìn một chút. Chương 133, vợ vết của dân sạch chân. Lấy thuyền này đụng tới tốc độ, thật muốn đập phải người, đập chết đều là nhẹ. Cự đại pháo đài, cả bọn bừng hóa thành cao 80 mét thành bảo hình thái, muốn đôi cứng lấy cái này tập kích tới tàu chiến. Thuyền hải tặc từ trên cao cấp tốc bạo rơi, đón đầu cùng cái này cự đại pháo đài chạm vào nhau. Woeng! Một cú cự đại khí lãng tử cự đại thành bảo trùng kích truyền văn mở, trùng kích lực đem phụ cận công trình kiến trúc tất cả đều chấn động thực sự, huyện như cuồng phong một dạng từ trung tâm bao phủ mở. Lọ dùng cánh tay cản trở mạnh một cái tay khắc vịn cái mũ, cô này trùng kích thổi gương mặt đều đau nhức, dèo dỉ bò nhì càng là lui về sau mấy bước, cô này trùng kích quá to lớn, thuyền bản thân không có vấn đề, nhưng là từ không trung rơi xuống liền có vấn đề, từ trên cao mang theo xuống tới trùng kích lực, sắt thịt là ngăn cản không. cả con thuyền đụng vào cự đại pháo đài về sau hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, gỗ vụn đầu sắt linh kiện bay thành một đoàn, đầy trời nở hoa. Cớ lão duỗi tay nắm lấy một cái bay tới bánh lái, biểu lộ có chút cổ quái. ầm, hắn một tay một nắm, đem bánh lái cho bóp nát rơi, nhìn về phía dưới cự đại pháo đài cả bọn bực thân thể khổng lồ rõ ràng có chút lắc, hắn cái này hình thái có thể sưng tường đồng vết sắt, bình thường đao thương đương nhiên là tiến không thân thể, bình thường bá khí cũng không đánh nổi, nhưng là không làm gì được ở không trung đến và chạm a. cái này thể tích thuyền cũng không nhỏ, như thế đến đụng một cái, hắn đều có chút hoa mắt vắng đầu. lại đến một điểm, Cơ là hướng xuống điểm điểm ngón tay. siêu. lần này bầu trời không phải một điểm đen, mà chính là vô số cái lít nha lít nhít điểm đen, phản phất đem bầu trời đều cho che đậy. tốc độ so trước đó càng nhanh. chạy a. àu dọa đến vong hồn đại mạo vung ra chân liền chạy ra ngoài trên bầu trời hạ vô số hắc thương cùng hòn đá loại kia độ cao hòn đá đã không gọi hòn đá gọi vẫn thạch dẫn đầu bị đánh trúng là cao lớn 80 mươi mét cự đại thành bảo cả còn mở Tầm 10 phát sắc bén hắc thương xuyên thủng hắn thân hình khổng lồ tiếp lấy liền bị núi kêu biển gầm mà đến vẫn thạch đập ngã thân hình thu nhỏ về sau bị khói bụi chỗ vùi lấp kỵ thử lấy răng hướng lên trời vuông tay hắn là từ lực quả thực loại kia hắc thương hắn cảm ứng được từ lực là có thể không chế chỉ là phanh phanh phanh mấy thối vẫn thạch dẫn đầu đến đập trúng kỵ đem kỵ chìm không tiến bảo cùng nhau mai một còn có kỳ nở do lọ muốn mở ra hắn phạm vi năng lực nhưng giờ phút này tay làm sao cũng nâng không nổi tới trước đó chiến đấu đã để hắn hao hết thể lực mấy cái biến thành màu đen thương, đánh chúng lọ phụ cận kích thích bụi mù đem hắn bao phủ đáng sợ đến mức nào tu du ngẩng đầu nhìn lên trời phản kháng đều không phản kháng bị vẫn thạch sen lẫn hất thương nuốt hết rơi hạ kỉn không nói lời nào vẫn như cũ mặt đờ nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện hắn bắp chân tại hơi hơi run lên gieo dĩ bò ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lấy chợt nhớ tới cái gì nhảy dựng lên cả kinh nói kim vô nàng chỗ kia cũng bị vẫn thạch nuốt hết rơi giờ dạ kệ nhìn lên bầu trời lộ ra một kia mịt mờ nụ cười hải quân lại thêm một cái rất mạnh chiến lực a rầm rầm rầm 27 mươi bảy phiến khu vực này đầy trời thương rơi vẫn thạch như mưa ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha cựu lão người điện thoại gì đã lúc này hô lên âm thanh cựu lão tay hơi hơi bãi xuống doanh kích liền đình chỉ ở trận này doanh tạc không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ hắn rơi trên mặt đất cán phun ra một điếu thuốc sương ngủ thư giang nói chơi dễ chịu Dì đã lúc này mới cùng cụ rô đi tới, đem điện thoại trùng giao cho cờ lão. Mạc Tây mạc Tây. Cờ lão trả lời. Cờ lão đại ca, ngươi đang làm cái gì a? Thanh âm là mọt mua mạ gì? Ta. Cờ lão nhìn chung quanh liếc một chút chung quanh, khắp nơi đều là hồ sâu, khắp nơi đều là đâm vào khắp nơi một nửa hắc thương. Lít nha lít nhít, mắt thường thấy chi khu vực không có một khối là hoàn hảo. Theo ngày tận thế giống như ta đang chơi xạ kích trò chơi. Cờ lão trả lời. Lúc nào còn đang chơi trò chơi gì? Ngươi đao vừa rồi bay tới, đem lão ra tử đâm cho xuyên thấu. Cơ lão mèo mó đầu, có chuẩn như vậy. Ta là cảm giác được khí tức ở bên kia tới, lão gia tử chết. Người đang nói đùa gì vậy? Lão gia tử thế nhưng là tự nhiên hệ, bất quá hắn hiện tại. Ta cũng không biết đang làm gì. Lão gia tử dẫm tại râu ngựa sổ rồ trên thân, dừng lại không sai biệt lắm có 3 phút, cũng là không động thủ. Cơ lão, hắn giống như đánh cũng mới 3 4 phút, tương đương với nói lão gia tử thoáng qua một cái đến liền dẫm lên người ta. Không có việc gì, lão thủy tay, không cần phải để ý đến hắn. Cơ lão nói ra. Cơ lão đại ca Lão gia từ khi đi tới đợi nói ngươi tại đối phó một số quá trăm triệu hải tặc, giải quyết sao? Ha ha ha, ta nào có bản sự kia, ta chỉ là hết sức ngăn cản mấy người bọn hắn hội hợp mà thôi, ta nào đều bị bọn họ đánh bay. Bất quá có tạ sĩ phiền sở tạ tà tại, bọn họ sau cùng cũng rút lui, chỉ là bộ này máy móc cũng báo hỏng rơi. Cớ cười ha ha, biểu tình kia không giả bộ để gì đã lật lên kinh thường. Xem ra không có có thụ thường, không có việc gì liền tốt, này ngươi tới đây một bên đi. Chủ yếu trọng phạm Mũ Rơm phi ở chỗ này, cớ lão đại ca đến lời nói, hội nhiều mấy phần tự tin, không để bọn hắn chạy mất. Mộ Mộ mạn nói, Tốt, ta liền tới đây, vừa vẫn bắt ta đào. Cậu lo cút điện thoại. Đối Cụ Dô nói, khởi công khởi công. Cụ Dô, qua đem bên cạnh này bộ tạ xỉ phịt sở tạ kéo đi. Lại là ta, có nổi là ta, công cụ người vẫn là ta. Cụ Dô phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng qua bên kia kéo tạ xỉ phỉ sở tạ. Bất quá, ngươi làm cũng quá mức đi, cỡ lão. Di đã nhìn lấy trung quanh, không khỏi âm thầm liễu lưỡi. Lần này uy lực có thể cùng lần trước tại một gạ tỷ khác biệt. Lần trước tại một gạ tỷ là hàng biện, tuy nhiên to lớn nhưng cá nhân giác quan bên trên không bằng lần này có lực phá hoại, cho nên nàng liền muốn hỏi, ngươi đến đem đám đồ chơi này sách cao bao nhiêu? Cỡ nào ngấm lại, hồi đáp, không biết à, tận lực thăng đi, dù sao từ mạ gì phò đó là không nhìn thấy, hắn nào biết được cao bao nhiêu, dù sao nhìn không thấy liền đúng, dạng này mới có bí ẩn tính. Cú rồ kéo lấy ông bà xì si phỉ sở tạ tới, hỏi, cỡ nào tiên sinh, bọn họ chết sao? Cú rồ xem trường một vòng, lúc này khói bụi tán đi, siêu tân tinh nhóm tất cả đều nằm vật xuống, từng cái mình đầy thương tích, trung bênh không phải hất thương, cũng là vẫn thạch chết ta chẳng phải xong đời mà Cơ lướt trận mắt chừng một cái bọn họ chết ta liền thăng trước ta có chừng mực đều tránh đi yếu hại dù sao chỉ là nhiều thí nghiệm một lần năng lực để cho ta có càng trực quan cảm thụ hắn hiện tại có thể vững tin chính mình dùng năng lực đánh chín cái siêu tân tinh không là vấn đề lại đến hai cái giống như cũng không là vấn đề số lượng nhiều bao an no bất quá siêu tân tinh cũng xác thực đáng ghét ta toàn bộ khai hỏa phía dưới thế mà cũng có thể tạo thành không ít phiền phức đoán chừng qua mấy năm hội càng khó chơi hơn đi cỡ lướt chép miệng một cái khó chơi trình độ đại khái mười đao Những nhân thủ đó dưới ngược lại là không chết ít, không có quá để ý bọn họ, có liền không có tiến hành tình tế không chế, bất quá còn có không ít còn sống, bọn họ không có bị thương tổn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ từ ta sát khí bên trong tỉnh lại. Nói, cơ thủ trưởng hướng xuống vỗ, độc xạ. Ầm ầm. Đất trống cùng bị oanh sập công trình kiến trúc theo hòn đá cùng hất thương đi lên trên, cùng nhau thăng lên, còn có cái kia tại cách đó không xa bị lao ra từ một chân đá sập 27 đại chủ làm. Ngươi lại đang làm gì? Dì gì đạ cổ cái hỏi. Vớ vết của dân sạch chân. Không phải Loại này chiến đấu dấu vết rất rõ ràng lộ ra, ta phải dọn dẹp một chút, miễn cho lão gia tử hoài nghi ta. Cỡ lão về một câu, chỉ thấy kẻ bên này chí ít tam xích đất chống bị cỡ lão dâng lên, cùng vụn vật công trình kiến trúc cuốn thành một cái cự đại thịt viên bộ dáng, cùng nhau bay lên bầu trời. Tại sao tới đây, làm sao trở về, tốc độ đều là giống nhau. Phu cận mặt đất, rơi cái trắng xóa thật sạch sẽ, trừ nằm vật xuống người, một điểm tạp vật đều không có. Chương 134, Thu thủy. Giải quyết hết thảy, cỡ lão vỗ vỗ tay, nói ra, "Được, đi thôi." Người áo choàng Dì đại lúc này biến thành tiểu nữ hài bộ dáng, đem áo tràng hướng cờ lập trên thân nâng. A kém chút quên, cờ là xoa xoa dì đại cái, hốt, đem áo tràng cầm lấy, trần trùi thân thể liền phụ thêm. Không muốn phá hư tà tiểu ca dì đại cho cờ lão bắp đuổi một chút. Cú rồ có chút niệm niệm nỗi buồn nhìn lấy những cái kia ngược lại quá trăm triệu hải tặc, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, không bắt bọn họ sao? Cờ lão tiên sinh, đây là cơ hội khó được. Nghe vậy, cờ lão xoay người, vỗ vỗ cú rồ bà vai, nữ trọng tâm chửi nói, cú à, chúng ta không thể chỉ nhìn nhất thời. Muốn nhìn về sau, bây giờ không phải là không bắt, mà chính là thời điểm không tới. Ngươi nhìn à, bọn họ như thế có ngày từ, chờ cái 2 3 năm bọn họ tiền thưởng hội cao hơn, đến lúc đó bắt mới có giá trị. Lại nói ngươi cũng không đủ mạnh, ngươi bây giờ bắt bọn họ sau đó thăng chức đối ngươi không tốt, hải quân cao vị cũng rất dễ dàng bị để mắt tới. Ngươi không phải muốn qua bình tĩnh sinh hoạt à, phải từ từ đến tài năng bình tĩnh. Cù Dỗ quay đầu quét mắt bị hắn kéo lấy Pa Si Phi Sơ tạ, nhếch miệng, sững suốt không nổ nói tục. Hắn cũng không phải bởi vì ham thăng chức, mà là bởi vì những người này nếu như không bắt Hắn có khả năng muốn thành danh, nay còn thế nào cái bình tĩnh? Cớ lão tiên sinh, chủ yếu là ngươi chức vị quá thấp, dạng này quyền tự chủ sẽ ít đi rất nhiều. Cú rồi căn cứ làm cố vấn chức trách, lần nữa khuyên nhủ, nếu như ngươi bắt bọn họ, chức vị cao thăng lời nói, ngươi hành sự tự do liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Đúng là dạng này, Cớ cơ sở lên giảm, nếu có cao hơn quyền tự chủ lời nói, ta liền có thể qua cái căn cứ dưỡng lão. Không, chú đóng ở đó, làm cái xứng chức hải quân. Nhưng là thăng chức lại quá nguy hiểm, hải quân tùy thời đều có thể điều động, chức vị muộn cao. Đến lúc đó cấp trên cho ngươi đi làm chút gì nguy hiểm sự tình, tỉ như qua tứ hoàng bên kia tìm hiểu cái gì, vậy liền quá nguy hiểm. Hỗn hổ càng không phải lúc, hắn còn muốn lấy nghĩa biện pháp thoát ly đằng sau này cuộc chiến tranh đây. Cớ lão vừa nghĩ như thế nào thoát ly sắp mà đến chiến tranh, một bên đi lên phía trước lấy. Cú rồ đẩy tới kính mắt, kính mắt bên trong phản lấy ánh sáng, tâm đạo: Cờ Lập Tiên Sinh không có cự tuyệt, này đại biểu ta đoán không sai, quyền tự chủ loại vật này là Cờ Lập Tiên Sinh muốn. Siêu Tân Tinh cờ Lập Tiên Sinh không muốn bắt, nhưng ta bắt những hải tặc đó, khẳng định sẽ để cho cờ Lập Tiên Sinh hài lòng. Kujo cảm thấy giờ phút này hắn không bình thường hiểu biết cơ lão. Cơ lão muốn an toàn, bắt đại hải tặc sẽ trở thành tên, đương nhiên không sẽ an toàn. Nhưng bắt tiểu hải tặc góp gió thành báo lời nói, liền sẽ vững bước đệ bạn, không sẽ đặc biệt nổi danh, mà đệ bạn còn trước, liền sẽ có càng nhiều quyền tự chủ. Cái này, mới là cơ lão muốn. Nhất thời, Kujo muốn vì chính mình cảm động nước mắt chảy ròng. Không chỉ có cho cấp trên công nổi, còn muốn vì cấp trên cân nhắc. Tốt như vậy cấp dưới, cũng chỉ có ta mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Kujo không khỏi cười ra tiếng. Người cười cái gì? Dì đã hỏi, ta cười cợt thiếu trí, còn có người gì đã vô mưu. đương nhiên, câu nói này hắn không dám nói. Dì đã lệch ra cái đầu, cắt. cắt không phải tại Đông Hải sao? Gặp cù dậu không đáp, nàng nhún nụi vai, hướng phía trước đi đến, chỉ là đi ngang qua ngất đi dẻo dì bò nỉ trên thân, nàng hung dữ chừng liếc một chút, là ta dự phán ngươi dự phán. Sảng tu, 12 cái chỗ, băng hải tặc mũ rơm toàn thể thuyền viên luồn ngang lộn xộn, ở sổt cùng bờ dọc một cái cầm ná cao su một cái cầm mảnh kiếm, chính không ngừng động kỵ dưới chân giẫm lên sổt dậu. Cái chân còn lại nâng lên, phát ra nồng đậm hoàng quang. Các loại cờ lão lúc chạy đến đợi, một màn này vẫn còn tiếp tục. Hắn đã sớm tại đầu kia nhìn thấy cái này trùng sáng, đi tới còn không có gặp lão nhân này đặt chân. Ngươi mẹ nó ngược lại là đã a. Cờ lão đại ca. Mộ Mộ ma diên phủ đầu, nhìn thấy cờ lão đến, chào hỏi. Sau đó hắn liền thấy cờ lão ở trận. Quần áo ngươi đâu? Tới đám kia quá trăm triệu hải tặc thời điểm phá, không cần để ý những chi tiết này. Cờ lắc lách quát tay, chỉ kia nói, lão nhân này đang làm gì? Không biết. Mộ Mộ mặt nói. Vậy ngươi lại đang làm gì? cơ lão nhìn về phía một vòng người khác, mỗi cái mang thương, nhưng là mọt mỗ mà mang theo tạ sĩ phỉ sợ ta ngay tại đường đó cũng không động thủ. ta, ta nhìn lão ra từ lúc nào đã a. mọt mỗ mạ đương nhiên nói, khá lắm. ai dám nói ta nước, nước ở chỗ này đây. a cơ lão, ngươi đến a. trông thấy cơ lão, nâng tay lên chào hỏi, rất bình thường chào hỏi. cũng là hắn hiện tại rơi lên chân, còn bị hai người không ngừng công kích tới, thấy thế nào làm sao buồn cười. nha, cơ lão đồng dạng giơ tay chào hỏi, những hải tặc đó thế nào? ký hỏi chạy cỡ nào lúc đến đợi dùng kiến văn sắc cảm giác một chút có chút tiểu hải tặc đã tỉnh mang lấy mỗi người bọn họ trọng thương thuyền trưởng đi đường cái kia chính là thật chạy thế mà lại từ trong tay ngươi chạy mất xem ra thật đáng sợ đây kỵ bảy mồm đúng vậy a thật đáng sợ đâu ta có thể đánh không lại bọn hắn cỡ nào một mặt nghĩ mà sợ thật toàn bộ chạy mất sao bao quát cái kia ban đầu hải quân thiếu tướng ít giờ dại kẻ. kỵ lại hỏi một câu tất cả đều chạy mất ta tận mắt thấy cỡ nào lời thể son sắt gần đầu vậy là tốt rồi kỵ túi lâu xuống tiếp tục xem tại dưới chân thở dốc rốc Soro, Lao Phu đang nghĩ, muốn hay không đá chết hắn đâu, muốn có thời gian thật dài. giải. Dụ ngọa Soro. Sau lưng cũ rồ méo mắt lại, còn có Mộ Kỳ phi, ở sộp, đã lâu không gặp, các ngươi cũng có hôm nay. Ở sộp quay đầu, cả kinh nói, "Cuzo, Cớ lão tiên sinh, ngươi đao tại cái kia hải tặc người trên lưng." Cuzo chỉ Soro phần eo, nói ra, "Ừm." Cớ lập tập trung nhìn vào, thật đúng là, Soro trên lưng có 3 thanh kiếm, bên trong một thanh, đúng là hắn Hoa Châu. Ta đao làm sao tại cái kia cỡ lao đại ca hải tặc người trước đó muốn chạy thời điểm bị lao gia tử bắt lấy lao gia tử một chân đá bay hắn nao sau đó người lao bay tới bắn thủng lao gia tử vừa vặn rơi ở cái này hải tặc bên người thân hắn liền cầm lấy người lao muốn cùng lao gia tử chiến đấu một bộ mộ mà dở một bên nói thuận tay chỉ chỉ tại phụ cận cắm tại mặt đất một cây đao đó là một thanh màu tím đen đao vỏ đao rơi ở bên cạnh cây đao này đao sống lưng rất dày đao nhận vì loạn lưỡi đao đại lịch linh tự trên thân đao có hồng sắc răng cưa hoa văn nhìn thấy một cây đao này cỡ là hai mắt tỏa sáng Đại khoái đao 21 công một tròng, hắc đao thu thủy. Đao, chắc chắn sẽ có gây mất, trừ phi dùng bá khí bao trùm. Nhưng có chút đao liền sẽ không, cái kia chính là hắc đao. Đi qua kiếm hào đem đao dùng bá khí thời gian dài ấn dưỡng về sau, đao liền lại biến thành hắc đao, hắc đao uy lực, muốn so với bình thường danh đao mạnh quá nhiều. Hắn đi qua, đem thu thủy rút lên, đón bầu trời thái dương nhìn kỹ một chút. Đồ tốt. Có sao nói vậy, cợt lập trông mà thèm. Uy, ngươi muốn đối ta đao, làm cái gì? Đột nhiên, tại kỳ chân thở sổ rồ gian nan nâng lên đầu từng chữ nói ra đối cờ lão nói, cờ lão trước mắt nói, "Ồ, đây là ngươi đao, ngươi thật giống như không có cách nào luyện thành loại này hắc đao đi, vẫn là nói ngươi chỉ là cái vì đạt được thực lực, lại không có chút nào khí khái kiếm sĩ." Luyện thành? Tô dầu Nghi vẫn lấy, "Vâng, Luyện thành, mạnh đại kiếm sĩ, đều sẽ tự mình luyện thành thuộc về mình hắc đao. Ta nhìn ngươi ánh mắt, cũng không giống là cái không khí khái người. Như vậy đi, ta Hoa Châu là lương khoé đao 50 công một tròng, cũng là đem danh đao, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nếu là cái có khí khái nam tử, liền chính mình luyện thành hắc đao đi ra. Cỡ lão nhặt lên vỏ đao, đem Thu Thủy Thu Nạp công khai treo ở bên hông mình. Hắn không có khí khái, hắn nhặt có sẵn. Chương 135, đao cũng là lão bà. Khí khái sao? Sô Dậu nghe Cỡ lão lời nói, vô ý thức gật đầu, nói, "Thú vị, nếu như ta có thể chạy đi, ta liền thử một lần." Sô Dô, tên kia đang gạt ngươi đâu a?" Nami đối hắn kêu to. Sô Dậu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nami, cả kinh nói, "Là thế này phải không? Người cô nàng này nói chuyện liền không đúng." Cỡ lão nhìn về phía Nami, Nghĩa chính ngôn từ nói, đây là kiếm sĩ khí khái. Thân thủ đem chính mình đao luyện thành hắc đao, loại kia độc nhất vô nhị, độc thuộc về mình loại kia tình hoài, mới thật sự là kiếm sĩ trôi truy cầu đồ vật. Ngẫm lại xem, kiếm sĩ đao, chưa bao giờ luyện thành đến luyện thành ở giữa, tựa như là nhận biết một nữ nhân đến kết hôn quá trình mở dạng. Ban ngày ở chung, đêm lấy cọ sát, ngày đêm làm bạn. Thằng đến đem biến thành đen, này nàng cũng là lao bà ngươi, thê tử ngươi. Cậu ta cầm lấy thu thủy, thần sắc không bình thường nghiêm túc. Thanh này thu thủy, là nước quạ nô đại kiếm hào giới mạ bội đao, hắn luyện thành hắc đao này đây chính là hắn thế tử, mà xem như kiếm sĩ, hẳn là qua tìm kiếm mình thế tử, dạng này mới là kiếm sĩ, dạng này mới là nam nhân khí khái cùng trách nhiệm. một phen ngôn ngữ, đinh thay nhức óc, nghe người ta giật mình khai ngộ, phi quên trái đập nện hữu trưởng, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đây chính là kiếm sĩ nha, thật giỏi à, số dồ, nghe rất lợi hại, nói như vậy tạo sanh đầu có ba thanh kiếm, cũng là hắn có ba nữ nhân làm bạn, đáng giận, lại có ba cái, ta một cái đều không có, sàn gì quỳ xuống đất nệ quyền, sinh ra một loại nào đó bại khuyến tâm tình hả, thì ra là thế. ở sổ gật gật đầu, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. bà nữ nhân sao? chắc không được sổ rổ mỗi ngày đều nuối đoán luyện đây. nha hoắc hoắc hoắc hoắc, vậy ta kiếm cũng là nữ nhân. bờ dọc nhìn cái này chính mình quại trợ kiếm, thanh âm trở nên trầm thấp. như vậy, ngươi nguyện ý cho ta nhìn ngươi béo đâm sao? tuy nhiên ngươi là kiếm, không có béo đâm. nha hoắc hoắc hoắc hoắc, khô lâu. sinh hoạt hơn 20 năm, cỡ đảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống khô lâu. đương nhiên, chết gặp quá nhiều, cho nên lúc này mới hiếm lạ a. Sô rô ban đầu đến như vậy nam nhân mà thật không hổ là nam tử hán. Phở giả chỉ giơ ngón tay cái lên. Đẹp trai ngốc, sô rô. Bên kia một cái manh manh tiểu động vật cũng kêu. Lim yêu, cỡ lão nhìn sang, ta là tuần lộc a. Có bỡ cả, cả giận nói. Nạc bị mặt không biểu tình, một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn lấy mọi người. Còn có tại cỡ lão bên cạnh gì đã cùng cụ rô sắc mặt cổ quái. Bên trong gì đã càng là sen lẫn một loại ghét bỏ. Hắn không có cứu. Dì đã lắc đầu. Cú rô gật gật đầu, rất là tán thành. Nói như vậy bé gái có thể robin hơi chút suy tư, hơi phân tích, phát hiện điểm mù, nói với cờ lão. Vậy ngươi dùng cây đao này, không phải liền là đoạt cái kia giới ủ mạ thê từ sao? Nhất thời, trung bênh lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút trầm mặc. Bầu trời phảng phất có vài con quạ đen bay qua. Mọi người cùng nhau hướng về phía cờ lão nhìn lại, tựa hồ đang đợi hắn giải thích. Cờ lão trầm mặc một trận, đem thu thủy một lần nữa thu hồi bên hông, ngẩng đầu, thở sâu, chậm rãi nói: Ta, ưa thích vợ người. Nã bỉ biểu lộ ngừng lại chuyển ghép bỏ, mang theo điểm buồn nôn, phảng phất nhìn cận bã nhìn lấy cờ lão. Dỗ binh ngược lại là gật gật đầu, không quá yêu tốt. Hiện tại nói là lúc này sao? Cơ đoan kịp phản ứng, tiêu lên, lão gia tử, ngươi không phải muốn bắt người sao? Tranh thủ thời gian a, a tựa như là đây. Gãi gãi đầu, lão phu cũng quên. Sau đó hắn túi đầu xuống, trên chân tiếp tục hiện ra hoàng quang. Người khác dây biến biểu lộ, từng cái lo lắng hô to, xổ rổ. Lão phu hiện tại liền kết hắn, kích đạp xuống qua. Đúng lúc này, một bóng người thuẫn tiệm mà qua, một chân đá trúng kia chân, đem cao cao nâng lên. Kì trên chân chùm sáng theo trên không bắn ra qua đánh vào ngay phía trước đại trên cây cối. Bèng! Theo một trận cự đại nổ vang, phía trên cây cối bị tạc ra một cái cự đại hầm động. Kính nhẹ nhàng buông xuống chân, kinh ngạc nhìn trước mắt người, vểnh lên mở miệng, đến thiên người ra sân sao? Minh Vương giật ối. Người kia râu tóc bạc trắng, hất lên một thân rách tung toé áo choàng, bên hông vác lấy một thanh phổ thông trường kiếm, đối ký giận cười nói, không nên lấy xuống rơi trồi non à, bọn họ thời đại vừa mới bắt đầu đây. Minh Vương, dì đã cùng cụ dầu nghe được ký nói tới, đều là sương sợ. Một cái đại hải trình xuất thân, một cái trước kia là hải tặc, nghe được Minh Vương Ý nghĩ đầu tiên này dĩ nhiên chính là Tam đại cổ đại binh khí một trong. Râu cô đang tìm món đồ kia tại sạm đũi điện. Dậy ôi, Rô rơ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Cu rô chấn kinh nhìn lấy lao đồ kia. Thật sao? Không thể nào. Dì đã cũng là một mặt thật không thể tin. Cái kia dậy ôi, ở chỗ này sao? Mọ mộ Mộ mạn hỏi. Cỡ lão đại ca, này là hàng thật sao? Cỡ lão một lần nữa nhóm lửa một điếu xì gà, nể đầu, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cũng là hắn. Nhìn khí tức liền biết, đều dài như vậy, còn mạnh hơn theo cái quái gì? Cái nhìn lấy dậy ôi, nói. Nha, lão phu cũng thật thích đổi dưỡng người trẻ tuổi. Bất quá Hải Tặc lời nói là không được đây. Bất quá, ngươi thế mà thật tại tòa đạo này đâu, còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn. Coi như lão, thực chất bên trong vẫn là Hải Tặc này cố mục nát vì sao? Nếu như các ngươi nguyện ý đem treo giải thưởng hủy bỏ lời nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện về hưu. Dây Oi cười nói, kia nói ra, hắn Hải Tặc không phải tội ác tài trời lời nói có thể thương lượng à? Nhưng do rơi Hải Tặc đoàn không thể được đây. Bất quá muốn bắt ngươi lời nói, chúng ta cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Thật đáng sợ đây. Vậy liền nhìn ta trên mặt mũi, buông tha đám người tuổi trẻ này như thế nào?" Dây Ôi nói: "Ngươi liền tha lão phu đi, không đem bọn này tiểu quỷ bắt lấy, chúng ta hải quân bản bộ, nhưng là muốn bị đám Tiệt Thiên Long Nhân cho phiền chết." Lý Quắc khoát, khoát tay, lão phu cấp dưới, so sánh chán ghét Thiên Long Nhân đâu, cùng để bọn hắn lại phiền, không bằng duy nhất một lần giải quyết tốt. "Ờ Sộp, bờ Dốc, mau dẫn lấy sổ rồ chạy." Đúng lúc này, vì đại kêu ra tiếng, mọi người chia nhau chạy, chỉ cần có thể chạy mất là được, hiện tại chúng ta còn không phải đám người này đối thủ. Ờ Sộp cùng Bở Dốc đội ôm chắt sổ rồ trốn đi. Robin mắt nhìn cơ lão, thần sắc khẩn trương, tư pháp đảo thời điểm. Robin tiếp xúc với hắn qua, nam nhân này là có thể so với đệ nhất thế giới đại kiếm hào tồn tại. Tịch Lại tướng, mà xì phi sơ ta, hiện tại lại nhiều khủng bố ra hỏa, thật có thể chạy mất sao? Tới một, đừng cho bọn họ chạy. Mộ Mộ mà di nâng lên cự phủ, mang theo Tới một liền hướng về phía phi đuổi theo, cũng không thể để ngươi chạy. Cú rồ đẩy tới kính mắt, cướp bộ đặt mạnh, dùng số liền đuổi theo. Lang xì si du thủ, hiện tại có thể rửa sạch đục nhã. Lúc này, gì đã đột nhiên rửa đi tới. Ngẩng đầu nhìn về phía Cớ lão, nhếch miệng, tựa hồ nâng lên cái gì rút khí, thử thăm dò. "A, Cớ lão, ngươi mới vừa nói ngươi ưa thích. Ưa thích vợ người, là thật sao?" "A." Cớ lão sững sờ, sau đó kịp phản ứng, hung hăng gõ gì đà đầu một chút. "Muốn thứ gì?" "Dao làm sao có thể là Lão bà, ngươi cho rằng đó là Trạm Phách Dao sao?" Chương 136: Người già bể bơi đề toàn tổ. "Trạm Phách Dao?" "Rất lợi hại mới là tên." Gì đạo từ chưa từng nghe qua, nhưng Cớ lão đã nói, vậy liền khẳng định có. Có được Trạm Phách Dao?" liền có được vợ người. Di đã cảnh giác, nàng âm thầm đem cái tên này nhớ ở trong lòng, về sau nếu là gặp gỡ cái gì trạm phép đao, liền cho nó chìm trong biển, không cho Cỡ lão nhìn thấy. Còn có thanh này. Di đã nhìn chằm chằm Cỡ lão bên hông thu thủy, thanh này hắc đao cũng rất nguy hiểm, ai biết có thể hay không cũng là trạm phép đao, đến phòng một tay. Cù Dỗ bên này vừa phóng ra sợ dự, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo, liền gặp Zeo rút ra trường kiếm, thuận tay hướng bên cạnh vung lên. Cù Dỗ nhất thời cảm giác lông tơ dựng thẳng, thân thể một bên, miêu chảo giao nhau mở, cản trước người. ầm hắn thân thể bay rớt ra ngoài, tại mặt đất trượt một khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. thứ, cu rô âm trầm nhìn trầm trầm dây oai, trong truyền thuyết hải tặc cũng sẽ khi dễ tiểu bối. truy binh đã đủ nhiều, cũng không thể để ngươi lại lẫn vào một tay. dây oai nhìn sang, sững sờ một chút, nói, mắt khác, hải tặc đương nhiên là vô câu vô thúc, mà lại ngươi cái ánh mắt kia, trước kia cũng là hải tặc đi. cờ lộc kinh ngạc nói, ngươi cái này đều có thể nhìn ra, lão hải tặc cũng là không giống nhau a. lúc này, dây oai mới chú ý tới đứng ở phía sau cờ lộc cùng dì đã. Chỉ liếc một chút, Dợi Oát liền sắc mặt phát khổ, Thái Dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Cái này, có thể muốn liều mạng ra. Như là Cỡ Lão liếc một chút nhìn ra Dợi Oát là lao quái vật một dạng. Dợi Oát cũng nhìn ra, người đàn ông trẻ tuổi này, ẩn dấu đi cực kỳ thâm thúy lực lượng. Hàng thật ra thật quái vật cấp bậc. Tại không thấy được lúc trước hắn, Dợi Oát coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong, xuất sắc cũng là Lan Phi, lọ ba người này. Riêng Lan Phi, hắn coi trọng nhất. Nhưng bây giờ thấy Cỡ Lão về sau, hắn liền không cảm giác kia. Lúc trước hắn còn vì tại người buôn bán trong tiệm nhìn thấy ba người kia mà tiểu tiểu cao hứng một phen, cảm thấy tại tư chất bên trên, hải tặc thế hệ tuổi trẻ đã dẫn dắt hải quân. Nhưng người trẻ tuổi này, đối với cái gọi là cực các đời đời tới nói, là nghiền ép cấp bậc. Vì tuy nhiên tư chất rất tốt, nhưng muốn so qua hắn, vẫn phải tốn không ít thời gian. Trên đại dương bao la chỗ nào ra đến như vậy cái quái vật, a cũng không thể để bọn hắn chạy đây. Đúng lúc này, hai tay hợp ở, kích thích một đoàn quan mang, bắt xích Kính. Chúng sáng kích động ra một đạo xạ tuyến, từ một bên trên cây gậy bắn xuyên qua vọt thẳng hướng lưỡi phi phương hướng, kỳ thân thể hóa thành hoàng quang, coi như theo khúc xạ ánh sáng dây di động đi qua. Phúc, dây oắt lúc này đột ngột vung ra một kiếm, đánh tan kỳ dị hóa ra quan mang, để hắn hiện lộ ra thân hình. Kí một cái lảo đạo, đứng vững tại nguyên chỗ, kinh ngạc nói, thật là nguy hiểm đâu, bá khí. Hắn gương mặt nhiều một đạo rất bé nhỏ vết thương, rất lâu không sử dụng kiếm, thoáng có chút lạnh nhạt ta. Lạ kệ hai tay nắm ở kiếm, thân hình căng cứng mở. Thiếu nói đùa, thiên tùng vận kiếm, kí đưa tay phất một cái, đem này tia nhỏ bé vết máu cho xóa đi tiếp lấy tay phải nắm tay, từ tay trái lôi ra một thanh ánh kiếm, hướng về phía rỗng vung tới. ầm, ánh kiếm cùng trường kiếm chạm vào nhau, hai cái lao ra ngươi một kiếm ta một kiếm tại này so đấu, chơi quên cả trời đất. tuy nhiên nói như vậy, nhưng cớ nào cũng biết cái này phía sau không phải đơn giản như vậy. một cái đã sớm về hưu lão hải tặc muốn phải bắt được hắn, không chỉ có phải làm cho tốt đầy đủ tư tưởng, vẫn phải có thương vong chuẩn bị. thật muốn đánh đứng lên, quân đảo xạ ba áo đi khẳng định không có, mà lại loại quái vật này, trừ cái đủ này cái đầu bên trong chỉ có mãng người bên ngoài, nào có tốt như vậy bắt? ngươi chính là hai cái đại tướng tới, người ta đánh không lại sẽ không chạy nha. Dạng này quái vật, chạy trốn về sau nho nhỏ trả thù một chút hải quân giống như không là vấn đề. Riêng là cái này mấu chốt, không cần thiết gây phiền toái. Liên liên cơ lập tại bản bộ thời điểm, ngẫu nhiên cũng nghe qua Minh Vương Tây nhị 34 rồi hội tại Sạm tụ địa đạo nghe đồn. Cao Tầng khẳng định sớm biết, không bắt còn không phải là bởi vì cảm thấy không có lời, dù sao hắn lại không gây chuyện, Dô Dơ cũng chết chừng 20 năm, cho cốt cũng không biết ở đâu. Mà giờ ơi, ý nghĩ cũng kém không nhiều, hắn một cái quý ở người, cũng không cần thiết thật gây hại quân bản bộ nhưng là lại không thể để cho Kỳ Dị xuống tay với Phi Song Phương chỉ có thể như thế hòa với đều không muốn động thật sự vậy dứt khoát liền ở cùng nhau để toán đi Dị Đạ thì ngươi cái vấn đề Cơ chép miệng một cái thuận tay nhấc lên Dị Đạ ba lô từ bên trong móc ra một bao khoai tây chiên ngồi xuống đất Vi ta đồ ăn vặt Dị Đạ trở tay túm lấy nàng ba lô nhỏ giống như là bao che cho con một da ôm cảnh giác nhìn trầm trầm cơ lão không cho phép ăn ta đồ ăn vặt ngươi chính là bắt người vợ đến đổi ta cũng sẽ không để ngươi đụng ta đồ ăn vặt cái gì loạn thất bắt ao Cơ hư trận mắt chừng một cái, nghe kìa, có một cái khoảng không bể bơi, dùng ống nước đem bể bơi đổ đầy nước cần 10 lần tiếng, đem bể bơi nước vung ra cần 20 tiếng, như vậy vấn đề tới. Một bên rót nước một bên nhường bể bơi quản lý nhân viên tại sau 7 tiếng cảm giác đến phát chán, lại tìm một cây có thể tại 13 biến mất liền có thể đổ đầy nước nước thép quản ném vào trong bể bơi, thế nhưng là ném khí lực so sánh lớn, tại trong bể bơi nện một cái 40 giờ tài năng đem nước dò ánh sáng động. Lúc này bể bơi quản lý nhân viên liền rất tốt kỳ, bể bơi nước đến bao lâu tài năng tỏa ánh sáng. Dị đại trên đầu bay ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngươi nói là tiếng người sao? Làm sao không phải tiếng người? Cũng là một cái liên quan tới bể bơi như thế nào nhường vấn đề a. Cỡ lão nhìn về phía này hai cái lẫn nhau tại kích kiếm bể bơi quản lý nhân viên nói ra. Di Đạt thật đúng là nỗ lực nghĩ một hồi, sau đó càng nghĩ càng quấn, càng quấn càng nghĩ. Cuối cùng Di Đạt cái hốt có chút trắng yếu đốt hỏi, nghĩ mãi mà không rõ. Thái Quấn, cỡ lão đáp án là cái gì? Đáp án, cỡ lão lộ ra ác ý mỉm cười. Đáp án cũng là đem bể bơi quản lý nhân viên đặt tại trong bể bơi sạch chết a. Cái này còn cần nghĩ cái gì? bạo lực không có thể giải quyết vấn đề nhưng là có thể giải quyết sạch xảy ra vấn đề người. Bất quá hắn trước mặt hai cái này người già bể bơi quản lý nhân viên có thể sát chết bọn họ không chừng có. Đang, đang, đang, cung rưỡi tiếp tục đụng chạm mỗi một lần kích kiếm về sau chụp bánh xe biến tốc rưỡi cũng nên hướng cỡ lão bên này ngắm liếc một chút. Cái này khiến cỡ lão cảm thấy có chút không khỏi rượu. Lão nhân này nhìn ta làm gì? Hắn nhìn xem trên người mình một nghèo hai trắng còn không có y phục mặc áo choàng hiện tại khi áo khoác mặc theo sờ mồ kệ một dạng thế nào? muốn mời ta tham gia các ngươi người giả bể bơi để toàn tổ, thật có lỗi, chính ta có bể bơi. hai người tại coi như bọn họ đề, một bên khác cũng phát sinh tình huống, Mọ bộ mà cùng tờ ít một đã truy kích lên đường bay bọn họ, hình thành trùng điệp vây quanh chi thế, đánh một cái bạ xỉ phỉ sở tạ, thảm bạo đoàn ngược lại là có thể, nhưng là lại thêm một cái, tăng thêm mọ bộ mà bọn họ tự nhiên là không được, càng đừng đề cập lúc này, tại bọn họ hậu phương lại xuất hiện một cái bạ xỉ phỉ sở cái kia bạ xỉ không giống nhau, hắn trên tay cầm lấy sách, lỵ đã là giả cỡ lão tay áo chỉ về đằng trước đột ngột xuất hiện và sĩ phỉ sở tạ người cải tạo cũng phải dựa vào trang trí đến phân chia cỡ quét mắt một vòng bên kia đem khoai tây trên bao trang cặn bã toàn ngược lại miệng bên trong một bên nhấm nuốt vừa nói cái kia là hàng thật chính thức bạ tổ lờ mẹ cù mạ chương 137 vì cái gì đánh ta bạ tổ lờ mẹ cù mạ ban đầu tiền truy nã 296 triệu bờ gì hiện nay thất vũ hải bọn họ niên đại đó treo giải thưởng cùng bây giờ lạm phát giống như treo giải thưởng hoàn toàn khác biệt đây là đại hải tặc bên trong đại hải tặc không chút nào khoa trương nói là có thể quân lâm đại hải trình nửa trước đoạn bảy đầu tuyển đường đi tồn tại, dù là tại tân thế giới, đều là số 1 số 2. Hùng công làm sao xuất hiện ở đây? Mọt mộ, mộ mà kinh ngạc nói. Bà tổ lợn mẹ cụ mạ đứng tại sổ dỗ trước mặt, giống như là ân cần thăm hỏi người ăn không có ngựa khí nói. Nếu như muốn lưu hành, người muốn đi nơi nào đâu? Sổ dỗ há hốc mồm, lời nói còn chưa nói, liền bị cụ mạ xuề bàn tay ra, tiện tay vu, biến mất không thấy gì nữa. Sổ dỗ, mọi người kêu to. Ừm. Này âm thanh kinh hô để đàng cùng dội kích kiếm kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác vừa vặn nhìn thấy cú mà một bàn tay hướng tới ít một đập tới, hải tặc quả nhiên là không thể tin, cơ lão, a, cơ lão sướng sở, ẩm, kia cung dễ oẹt va chạm lần nữa nhất đạo, dây oẹt thừa cơ triệt thoát phía sau, muốn đi cứu viện bên kia, nhưng là kỳ chỗ nào chịu thả, thân hình lóe lên, lại là một kiếm vỗ tới, ngươi đi tóm lấy mũ giơ một đám, Cơ lão quả quyết lắc đầu, lao ra tử ta không được a, ta vừa siêu tân tinh đánh mình đầy thương tích, ngươi đừng nhìn ta trên thân không có thương tổn, nhưng là ta đều là nội thương, rất nặng, bị chạm thử liền sẽ rất khó chịu. Thân thiếp làm không được a. Người khác không rõ ràng hắn còn có thể không rõ ràng nha, cái này bạ tổ lơ mẹ cụ Mã có phải hay không chính thống thất Vũ Hải hắn không rõ ràng, nhưng hắn là chính thống quân cách mạnh điểm ấy là không sai. Người ta vì bảo vệ thiếu gia sẽ cùng ta liều mạng a. Ngươi đặt cái này cùng người rằng giặc quá thay quá thay dưỡng sinh, ta đi cùng người liều mạng. Cụ Mã mạ vạn nhất chính mình đánh bay lời nói, đây chẳng phải là xong bóng, này trời mới biết có thể bay đi nơi nào. Chờ chút. Đánh bay. Cớ lao nhìn sang, liền gặp bạ tổ lơ mẹ cụ Mã đang quay bài tờ ít một về sau. Động tác rất lợi hại tấn manh tiếp tục đem mấy người đập biến mất. Đúng a. Cơ là con mắt tỏa ánh sáng. Có biện pháp thoát ly cuộc chiến thượng đỉnh. Ta bị hắn đánh bay chẳng phải xong. Bị đập tới này người nào cũng không biết, đầu tiên chỉ là bay liền có thể bay cái 3 ngày 3 đêm. Các loại tới chỗ cũng là ngày thứ tư, đến lúc đó chính mình tùy tiện kéo kéo, cuộc chiến thượng đỉnh không liền đi qua sao. Gì đã cùng cụ rồi chỉ là tiểu tiểu tàu trưởng cùng con tàu, vốn là không có tư cách tiến vào này cuộc chiến tranh, trừ phi bị thượng cấp dẫn đi. Nhưng bọn hắn cấp trên đã bay đi, nói đúng là toàn viên không nhân xâm thêm nguy cơ là có thể giải quyết. nay nice sở. Cớ lão đứng người lên, từ trong túi quần móc ra xì gà, sau khi đốt, biểu lộ tràn ngập tự tin. lão ra tử, ta cảm thấy ta đột nhiên tốt. hôm nay ai cũng ngăn cản không ta bắt nhóc mu dơm. hắn vừa dứt lời, cùng kỳ tự tại dưỡng sinh rồi đồng tử ngưng tụ. hắn đã thăm dò Cớ lão nửa ngày, luôn cảm thấy cái này sâu không thấy nam nhân sẽ ra tay. nam nhân này, rốt cục muốn động thủ sao? không có cách, lên. dây oai nghiêm sắc mặt, ánh mắt ngưng mở, một cỗ chớ đại uy áp tràn ngập tứ phương, bá vương sắc. Cơ lão bị cố này bất chợt tới bá vương sắc ép tâm thần xuất hiện ngắn ngủi lình trệ. Hắn, dây EOS một trưởng bố ra, cao cấp vũ trang sắc thấu thể bay thẳng, kích một cái không kịp phản ứng, bị lần này đánh thẳng bay ra ngoài. Hắn bắt lấy trong chớp nhoáng này trục bánh xe biến tốc, thẳng đến cơ lão, trường kiếm trong tay kích phát ra hắc sắc ngạnh hóa, dùng lực nhảy một cái, đổ ập xuống một kiếm vút tới. Ầm. Cơ lão chỗ đứng lập địa mặt trong nháy mắt oanh sập, đẩy ra khí lãng đem bên cạnh dị đã thổi bay ra ngoài. Cơ lão, dị đã té ngã trên đất, lúc này mới từ bá vương sắc tâm thần chấn nhiếp bên trong chậm tới đối cái kia bị kích thích đuổi ngủ phương hướng kêu to, cỡ lão tiên sinh, cụ rồ lúc này mới từ trấn nhiếp bên trong tốt chậm tới, khó có thể tin nhìn lấy khoái động lên đuổi ngủ, hắn bị chặt, bị minh vương chặt, nói đùa cái gì, di đã con mắt đỏ thẫm, trong nháy mắt hóa thành thiếu nữ tư thái, hai tay kích thích vũ trang sắc bà khí, thần tốc sủa di, cước bộ loại lên, di đã cấp tốc xông vào đuổi ngủ bên trong, loại này cụ rồ lấy ra làm bảng hiệu chiêu thức, nàng nhìn một lần tự nhiên là sẽ, di đã hai tay kích thích vũ trang sắc bá khí, mạnh mẽ hướng đuổi trong xương ngủ đuổi, mất lý trí nàng đã không tính là có kiến văn sắc, nhưng này cái bụi mù bên trong nhất định có nàng mục tiêu, tinh lực lớn nhất vòng trùng kích, quyền đầu mang đến trùng kích lực, trực tiếp thổi tan mở bụi mù, gì đã đang muốn hướng phía trước lập tới, đung nhiên cước bộ liền dừng lại, trường to mắt nhìn về phía cái kia bụi mù đều là tán địa phương, hố sâu bên trong, dây ối chứa ba khí kiếm, chém vào cơ lợp trên đỉnh đầu, mà cỡ lão cúi đầu, đầu chỉnh thể hóa là đèn tử chi sắc, tuy không phải đâu, dây ối chảy ra mồ hôi, ta một kiếm này, thế nhưng là dùng không ít khí lực tới, ken kết, han kiếm chậm rãi đi lên rồi. Cớ lão đối cứng lấy rơi ổi kiếm, dần dần nâng lên đầu. Hắn giờ phút này đầu có chút không giống, vũ trang sắc không phải loại kia bộ mặt mở rộng bao trùm, mà chính là toàn bộ đem đầu bao trùm ở. Đôi mắt phía dưới có hai đạo giống như nước mắt một dạng hình dáng trang xước. Mà mi tâm chỗ có một đạo tóc đen tử thập tự dấu vết. Một tia máu tươi từ đầu hắn thượng hạ rơi, theo cái trán hướng xuống, nhiễm tại rơi ổi trên thân kiếm. Cớ lão nhìn chằm chằm rựa ổi, từ trong hàm răng môi chữ mũi câu gạt ra, vì cái gì đánh ta? Hắn biểu lộ tràn ngập phẫn nộ, nhìn kỹ phía dưới, còn có một chút điểm mộng. Cớ Lão là rất lợi hại mộng, hắn nói đúng là câu nói mà thôi. Nam nhân này không dưỡng sinh coi như, còn bạo khởi tới bổ ta. Ta chọc ai gây người nào, ta chính là muốn được cù mạ đánh bay, ta có lỗi sao? Đánh còn coi như, quan trọng đây không phải đánh, mà chính là hàng thật giá thật từ trên đầu đổ A Nếu không phải mình Kiến Văn sắc phản ứng nhanh, tại thời điểm này bao trùm lên vũ trang sắc, đoán chừng một kiếm kia liền cho mình đánh chết. Nhìn lấy cớ Lão nhìn mình loằng loằng, dây rối mạnh gạt ra nụ cười, ta nói ta chỉ là muốn để ngươi không đi bắt nhóc mũ rơm, ngươi sẽ tin sao? Cơ Lão nhắm mắt lại. Vũ Trang sắc từ dưới gương mặt hướng xuống men bám bảo, cấp tốc bao trùm tại toàn thân. Lần này Vũ Trang sắc, so trận đánh lúc trước siêu tân tinh thời điểm, càng thêm nồng hậu dày đặc. Đen nhánh phía dưới, cỡ lão lồng ngực bày biện ra một cái đồng dạng tóc đen tử vạn bẹo thái dương tiêu chí, đem ở ngực hoàn toàn bảo vệ. Giống như ăn mặc một thân đáng sợ trọng rác một dạng. Từ được đến quả thực về sau, cỡ lão cảm thấy mình thể chất giống như mạnh lên không ít. Hắn không còn là người bình thường thể chất, làm vì ác ma quả thực năng lực giả, vậy dĩ nhiên là siêu phàm. Trước kia thuộc về nhục thể phàm thai hạn chế giống như giải khai một điểm dẫn đến hắn Vũ Trang sắc càng thêm nồng đậm không ít. So như như bây giờ, cũng là hắn tránh thức toàn bảo chuẩn. Uy, cái này cũng không diệu a." Dây OS lụ cười, sắp duy trì không được. Hắn cảm giác hắn vẫn là đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Loại trình độ này Vũ Trang sắc, thật sự là một cái nhìn lấy liền 20 tuổi người, có thể làm dùng đến sao?" Ba. Cớ lão đưa tay, nắm chặt dây OS trường kiếm, nói, "Vậy ngươi cũng nếm thử bị đánh tư vị đi, lão ra tử." Hiu, Một đạo hoàng quang từ nơi xa cực tốc phóng tới. Dây OS đồng tử co rụt lại, Một tay hiện ra cao cấp vũ trang, hướng chỗ kia cản qua khứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cơ tay phải cầm đao, Thu Thủy rút đao mà ra, hóa thành một đạo hắc mang, khắp ở liều ở trên mặt. Chương 138, ta lúc nào thua thiệt qua? Một đao kia thế tới cực nhanh, Dật Oa căn bản không có cách nào né tránh, hướng hồ, nơi xa một đạo lạ dở đã bắn tới. Oeng! Lạ dở nổ tại Dật Oa trên thân, dẫn phát bạo phát lại kích thích một đoàn bụi mù. Bụi mù bên trong, một bóng người cực tốc lui bước mở, sắc mặt đất trượt một khoảng cách, giống như là bị đánh bay. Vũ Trang Sắc từ hắn lấy cái mũi làm trung tâm địa phương triển khai một đạo đường rộng, cùng tay trái tụ tập Vũ Trang Sắc đồng thời biến mất rơi. Dù là như thế, hắn cái mũi cũng chảy ra một chút máu tươi. Kiếm hảo. Dây ôi cảm thán nói, lạ dở tốt cản, nhưng là Kiếm hảo khó cần a. Chính như cỡ lập triển khai Vũ Trang Sắc nhưng vẫn như cũ bị đánh chảy ra máu, hắn cũng giống như vậy, mặc dù là ngăn trở, nhưng máu vẫn là chiếu chảy. Dù sao không chặn lời nói, sẽ bị nhất đao chém thành hai khúc." Hô, bụi mù hóa thành hình đinh ốc thổi tán mở, cớ là cầm trong tay thu thủy Bá khí như dây dưa hình xoắn ốc, còn cuốn hắc sắc đau nhận, đang từ từ tiêu tán. Có cái trên đầu dài đà lao đầu tử nói cho hắn biết, Bá khí thời khắc mấu chốt lại dùng, cho nên chỉ cần công kích thời điểm, hắn mới có thể cuốn chặt lấy Bá khí. Cái gì? Ta toàn thân vũ trang sắc, ta đều bị chặt còn không phải thời khắc mấu chốt sao? Nói đùa, hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, lần đầu bị người đánh lén kém chút đi gặp Dozer. Hắn một cái hải quân, gặp cái gì hải tặc vương. Ngược lại là trước mắt cái này, cỡ lão muốn tiến hắn qua thấy mình lao thuyền trưởng, cỡ nào nghiến răng nghiến lợi. Lão tử sông sáo đại hải tầm 10 năm, liền chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hôm nay không chặt ngươi cái đẩy mặt hoa đảo, ta liền không cứ gọi rụt hì cỡ lão. Đối diện là trải qua đại hải, tại đại hải trình ra ra vào vào, làm thế giới không muốn không muốn đại hải tật. Cùng kim sư tử lão gia hỏa kia khác biệt, dậy ôi tuy nhiên lão, nhưng bản thân lại không có gì hậu di chứng. Thực lực tuy nhiên hạ xuống, nhưng vẫn như cũng là cái người đáng sợ. Nhưng là cỡ lão cũng không sợ, bởi vì hắn cái này còn có một cái cường hãn hơn trợ lực. A cỡ lão, ngươi ba khí giống như mạnh một điểm, thật đáng sợ đây. Cỡ lão bên cạnh. Hoàng Quang tụ tập, hiện ra kỳ dị thân hình, kinh ngạc nhìn lấy cỡ là toàn thân bao trùm lấy vũ trang sắc. Cái này nhưng so sánh lần thứ nhất cùng hắn luận bản thời điểm, cao hơn ra một số. Tiểu tử này, đột phá bình cảnh, chỉ có chút ngoài ý muốn, thực lực để bạn cũng không phải đơn giản như vậy. Trên đại dương bao la thật có loại kia trong khoảng thời gian ngắn liền tưởng như hai người người, nhưng này bản thân liền là tự thân thiên tư ở đây. Tương đương với nói một cái thùng nước, hướng bên trong tới là được. Nhưng thực lực chân chính để bạn là đem thùng nước bản thân biến lớn, một bước này cũng không phải tới có thể so. Cỡ nào được cái gì đồ vật sao? Hiện tại này như có điều suy nghĩ lấy, đối diện Zeus lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt phát khổ. Không chỉ có đánh lén thất bại, người trẻ tuổi này còn rất tức giận. Loại kia ba khí hàm lượng hoàn toàn vượt qua hắn đoan trưởng. Còn có kỳ dị gia hỏa này tại, hiện tại lại nhiều thất vũ hải. Phi. Zeus nhìn lấy bên kia đối cũ mạ la tòn phi, lo lắng lẩm bẩm. Bất kể như thế nào, trước cứu người này lại nói. Zeus vừa định hướng bên kia tiến đến, liền gặp cỡ lão đem thu thủy thu nhập vào dao ạ, cước bộ vẫn mở, nắm chặt chuôi dao. Trong ngay mắt Dây ối cảm giác bên cạnh có một luồng hơi lạnh, vô ý thức giơ kiếm hoành cản. Nhất đao lưu tàn ảnh trạng. Đang, cung kỳ sư đứng tại một khối cơ lão dần dần như cái bóng trong nước một dạng làm nhạt, mà tại dây ối trên thân kiếm, một thanh quấn quanh lấy bá khí hất đao cái ở phía trên. Đao kiếm giao tiếp chỗ, phát ra một cố khí lãng, chỉ một kiếm xuống dưới, không khí đều có chỗ chấn động. Cư hợp đạo cao thủ. Dây ối cả kinh nói, không chỉ có là kiếm hảo, vẫn là bên trong lớn nhất uy lực cư hợp đạo. Lão phu cũng tới trộn lẫn một tay tốt. Ngay tại đao kiếm giao tiếp trong nấy mắt. Thân hình xuất hiện tại dưới OS phụ cận, trên chân loài ánh sáng, một cái đá ngang vùng quá khứ. Ầm. ZOS không kịp phản ứng, bị một chân đá trúng lồng lực, cả người bay ngược mà ra, đúng lúc này, cỡ lão lần nữa thu đao vào vỏ, thân ảnh biến mất. Két. Đao nhận khẽ mở. Nhất đao lưu nhất tuyến thiên. Hắc đao sen lẫn ba khí, tại mặt đất lướt đi một đạo thật dài hắc sắc quang mang, hướng về phía ZOS phương hướng cũng là vạch một cái. Bay ngược ZOS hai chân trùng điệp đạp lên mặt đất, riêng là đem thân thể ổn định, một kiếm bổ về phía này, giống như giống như sao băng hạ quang cơ lão thân ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện, thu thủy bị rơi ối, trường kiếm ngăn trở, bá khí vẩn quanh phía dưới, để không khí chung quanh đều đang rung động. Hiu, đúng lúc này, kỳ duỗi ra ngón tay, một đạo kia lạ dở cực nhanh phát bắn xuyên qua, xuyên thủng rơi ối xương bả vai. Sạch, rơi ối bị đau, hai tay bỗng nhiên dùng lực, đem cờ lão trên không trung thân hình đè thấp thấp, sau đó một chân đá bay tại cờ lão trên thân, một cước này trực tiếp đem cờ lão đạp bay lên. ầm, cỡ lão rơi ầm ầm mất đất, chen ngực, sát mặt khó chịu. Cho dù là bị bá khí phòng ngự ở, hắn vẫn là cảm thấy cảm rất đau lao ra hỏa bá khí, không thể khinh thường a. Kia Lạ dở, lúc này, lần nữa bắn ra một đạo lạ dở, dây ối trong nháy mắt hồi chạm, một kiếm đem lạ dở rời ra. Cắt, Cớ lão lúc này thu đao vào vỏ, dây lát nổ mà ra. Chà ba, kim sắc phi tường chạm kích phóng lên tận trời, hình thành một đạo ngang nguyệt nha hình hình dáng, tại dây ối rời ra lạ dở trục bánh xe biến tốc, đánh chém hung hăng đánh trúng hắn lồng ngực. Dây ối thân thể bị kim sắc đánh chém mang theo cực nhanh bay ra ngoài, đột vào một cây đại thụ. Đại thụ kia từ căn bộ vị trí bị cắt mở, văng sập ngã xuống đất, phát ra tiếng vang. Kim sắc đánh chém thế đi không giảm, hướng phía trước tiếp tục càn quét, những nơi đi qua, tất cả đều bị mở ra, cứ thế mà đem phía trước kiến trúc cùng cây cối cắt thấp một bộ phận, giống như là bị liêm đau cắt qua giao hẹ, vết cắt không bình thường chỉnh tề cho nhắn. Kỹ sư xuất hiện tại cỡ lão bên cạnh, cùng hắn song song mà đường, kinh ngạc nhìn về phía trước vương mức chẳng diện, ngươi có phải hay không làm quá mức? Quay đầu người khác khiếu lại lời nói, hội đáng sợ đây. Cỡ lão vung một chút dao, móc ra một điếu xi si gà nhóm lửa, cầm dao cùng kỹ sư cùng tồn tại lấy, hắn ngóc đầu lên, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, thiếu nói đùa, lao ra tử chính ngươi đều một chân đá gãy trụ cột còn có mặt mũi nói ta cỡ lão năm chắc tay trung thú nước thanh này hắc đao sử dụng sắt thực so hoa châu dùng tốt nhiều hắn vừa rồi cái kia đạo chạm bà uy lực muốn so hoa châu dùng đến sách một cái cấp bậc thu thủy còn thuộc về trọng thái đao đao nhận rất nặng không bình thường thích hợp hắn cư hợp rút đao đổi đao đổi đúng hắn đem thu thủy giơ lên cười nói lại chơi mấy ngày ngươi chính là ta hình dáng ừ cách đó không xa đã tỉnh táo lại gì đã tuy nhiên không nghe thấy cỡ lão nói cái gì nhưng nhìn cỡ lập thâm tình nhìn lấy thu thủy nàng đã cảm thấy một cỗ nguy cơ bao phủ lên đỉnh đầu. quả nhiên, cái kia thanh vợ người là cái uy hiếp. tuy nhiên cỡ lão một mực cầm nàng không có khi nữ nhân nhìn, nhưng gì đã tin tưởng chỉ cần ở lâu, tổng có cơ hội. mà tại máy bay sẽ xuất hiện trước đó, hết thề tại cỡ lão bên người xuất hiện nữ nhân, đều sẽ bị nàng xem như kinh địch địch. Dao, Dao cũng không được. vạn nhất nó biến thành vợ người đâu? đôi mù bị phong cho thổi tan, hiện ra rồi ôi thân ảnh, hắn quỳ một chân trên đất, che ngực thở hổn hển, máu tươi không ngừng từ trên tay chảy xuống. thủ trưởng không che nổi rồi vết thương. Tại trên lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo che kín toàn bộ lồng ngực một chữ khe. Dây Oi cười khổ nhìn về phía trước một già một trẻ, cười khổ nói: "Bà ngoại, đây thật là một cái lời nói có thể đối phó, hai cái lời nói, hắn liền phòng ngự đều có chút cố hết sức. Nếu như không phải vì tại lời nói, hắn hiện tại đã trốn, chỗ nào còn có thể cùng hai cái này quái vật tại chiến đấu này. Nhưng là phí lời nói, mình bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng chiếu cố không đến. Mà lại, cái kia đạo đánh chém." Dây Oi nhìn lấy chính đối đao cười cợ lão, có lẽ là hoa mắt, có lẽ là thủ thương nhưng hắn càng xem càng cảm thấy người kia không phải cớ lão ngược lại là một cái có tóc vàng tóc dài thân ảnh quen thuộc tại đối hắn cười to chân 139, trăm ngươi hiểu cái cái bữa. năm đó bọn họ cùng gặp kết thúc đột thời đại về sau các lộ hải tặc gió dục mây vẩn đoạn thời gian kia có danh khí nhất không phải Edo Niu Gạn mà chính là Kim sư tử nay đoạn thời kỳ bọn họ cùng phi không hải tặc đoàn không biết đụng bao nhiêu lần đối Kim sư tử là hết sức quen thuộc loại kia đánh chém không nói cường độ công kích chỉ là từ này phần thần tích xúc đến xem tuyệt đối là Kim sư tử đánh chém nhưng là Tại sao là người trẻ tuổi này? Dậy OS nhìn lấy ăn mặc hải quân áo chẳng cơ lão, miệng bên trong có chút phát khổ. Lựa chọn một cái hải quân sao? Kỳ, nam nhân kia, thế mà lại bồi dưỡng được một cái hải quân, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. A a a a. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến rất phi gần như sụp đổ kêu to. Hắn đồng bạn đã đều bị cú mã cho đập toàn bộ biến mất. Vung, muốn hay không bắt lại ngươi đâu. Kính sỡ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy Dậy OS. Đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt. Minh Vương Dậy OS xem xét liền là muốn bảo vệ nhóc Vũ Rơm không phải vậy lời nói đã sớm trốn, như vậy, kỳ hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp khúc xạ đến chuẩn bị muốn đánh bay phi đại hùng một bên, ngăn tại củ mạ trước người. Hỏng bét, dây OS cùng cỡ lão đồng thời lối ra. Dây OS nhìn lấy cỡ lão, chính mình nói Hỏng bét là bởi vì ngươi cản ở bên cạnh, hắn không có cách nào qua ngưỡng phi trốn, ngươi nói Hỏng bét làm gì? Cỡ lão đương nhiên cũng cảm thấy Hỏng bét cho dây OS nhất đao về sau, hắn nộ khí cũng tại dần dần làm ham mọn. Chủ yếu nhất là, hắn không có quên chính mình lúc đầu mục đích, bị củ mạ cho đánh bay rơi, mới là hắn mục đích. Ra. Khi hiếu kỳ nhìn lấy Cú Mạ, hỏi: Ngươi muốn làm cái gì à? Bà tố lợ mẹ Cú Mạ là muốn phản bội chúng ta Hải quân sao? Cú Mạ dừng lại động tác, nói khẽ: Ta cũng không phải là các ngươi cấp dưới, chính phủ thế giới mệnh lệnh bên ngoài sự tình, chúng ta muốn làm gì liền làm cái đó. Thất Vũ Hải không phải Hải quân cấp dưới cơ cấu, là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, không có chính phủ mệnh lệnh, bọn họ có lý do không hợp tác với Hải quân. Nghe vậy, kinh ngạc kéo cái trường âm: A có thể sự kiện lần này không nhỏ đâu, liên quan đến Thiên Long Nhân, ngươi làm như thế, Lão Phu hội trên báo cáo qua nhà. Cung Mạ Trần mặt một trận, sau đó nói, chớ cản đường, khó mà làm được đây. Kiệt quay đầu nhìn liếc một chút tại nằm dạp trên mặt đất phi, nói, chỉ cần hắn vứt còn, Minh Vương nói không chừng sẽ không như vậy mà đơn giản rút lui à? Nếu như bắt được Minh Vương, chúng ta hải quân mặt mũi cũng hội tăng lên rất nhiều đây. Mặc dù nhưng cái này xác suất không là rất lớn, nhưng vạn nhất đâu? Coi như không, Kiệt cũng sẽ không rất lợi hại để ý, chí ít khó được cho cỡ lực cùng cường giả máy bay chiến đấu sẽ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy cỡ là hỏi hắn như thế nào mạnh lên, mạnh lên đường tắt. Cùng cường giả chiến đấu đương nhiên cũng là tuyển hạng một trong tốt xấu có thể thu hoạch một số kinh nghiệm. Tại kỳ đến xem cơ là thực lực coi như không tệ, nhưng cùng cường giả chiến đấu kinh nghiệm không phải rất đủ. Hiện tại cũng là một cơ hội, mà cỡ lao hiện tại rất gấp, lao ra tử muốn làm gì? Hắn chạy tới củ màn nơi đó làm cái gì? Đó là ta vị trí a. Cơ là trong lòng một điểm cuối cùng khí cũng biến mất không thấy gì nữa, trong lòng gấp muốn chết, vô ý thức liền muốn hướng bên kia chạy tới. Nhưng mà dậy ôi tốc độ nhanh hơn hắn, một cỗ phong thanh tại cỡ là trước mặt gào thét mà ra. Đang cỡ nào vô ý thức ngăn trở, Thu Thủy cùng Trường Kiếm đâm vào một khối, đao nhận ma sát khanh khách rung động, giây ơi hai tay nắm ở kiếm, cười nói, ta giống như hiểu một điểm, cái chàng diện này, tuy nhiên không phải rất có lợi, nhưng so ta vừa rồi muốn tốt một chút, ngăn trở ngươi là được đi. cái kia thất Vũ Hải, giống như tại cùng kỳ đối nghịch. mà không phải dự đoán nghĩ, ba cái quái vật thống vừa hợp tác cục diện, như vậy ngăn trở cái này cái trẻ tuổi hải quân, lưu phí liền có cơ hội được cứu. cỡ nào cắn răng, chăm chăm lấy trước mắt cái này đáng giận lão đầu, nghĩ đến kiếp trước một câu danh ngôn, thiệp tay tác giả Trần Trung Thật đã từng nói qua. Ngươi hiểu cái cái búa, lỗ tấn, Ngươi hiểu cái cái búa ngươi. Cậu lực trong lòng nổ hống, hắn nắm chặt thu thủy, dùng lực đem dây ối cho rời ra, lui lại một bước, đối kỳ dương kêu lên, lao ra tử, chúng ta biến thành người khác đối phó, ta đánh không người này. Kỳ hóa thành ánh sáng tránh thoát cù mã đánh ra, tại phụ cận hiện hiện, thuận tay đối trùng hướng phía cù mã phát ra một đạo tia lạ dơ, sau đó đối cờ làm nói, không sao, ngươi hết sức đối phó chính là, cùng dạng này hải tặc giao chiến là rất khó kinh nghiệm đây. Tia lạ dơ bị cù mã nhất trưởng ngăn trở, trùng sáng tại bàn tay hắn bên trên bắn ra cú xạ đến trên không, biến mất không thấy gì nữa. Cú Ma nhìn lấy Kỷ Dật đem quyển sách trong tay đặt ở bên hông, kéo xuống một cái tay khác bao tay. Kỷ nhìn lấy cái kia mở ra viên thị thủ trưởng, vịnh lên mở miệng, thật đáng sợ đâu, Thất Vũ Hải. Mà cớ lão lại bị Kỷ Dật Dật nói làm sững sờ. "Kinh nghiệm, ta kinh nghiệm ngươi cái sâu, ngươi cùng cái lão cái này vật tại cái này dưỡng dưỡng sinh không tốt sao?" Sau đó hắn qua tìm Cú Ma, bị đánh bay, tiếp lấy phi chạy mất, cái này không đắc tội gặp. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Vạn sợ sỉn vạn sợ sỉn chẳng lẽ không thông không? Ngươi không biết cái thế giới này là muốn chia sẻ thắng lợi tài năng khoái lạc mà. Hô, một đạo hàn mang từ hắn cái cổ trèo thuyền qua đây. Đang, cỡ nào rơi lên thu thủy chống chọi dây ôi kiếm. Đúng lúc này, dây ôi bay ra nhất trưởng chạy về phía hắn lồng lộng. Lử. Cỡ nào ánh mắt ngưng tụ, cũng một trường vô ra ngoài. Ẩm, không khí chấn động phía dưới, cả hai thân hình riêng phần mình đẩy ra. Ồ, ngươi cũng biết một chiêu này à? Dây ôi vung một chút trường kiếm, trên mặt nhẹ nhõm công yết. Đối phó một cái, cùng đối phó hai cái, là hoàn toàn không giống cái niệm. Ngươi là thật phiền phức A. Cỡ đó xì một chút, sát mặt buồn rầu. Cái này cùng chơi siêu tân tinh không giống nhau. Cỡ đó hiện tại là thật cảm thấy phiền. Đối phó loại này tồn tại, thật muốn đánh đứng lên là không về không. Mà lại, hắn còn chưa nhất định đánh thắng được. Lão già này dù là bị chặt nhất đau, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Rõ ràng thể thuật mạnh hơn chính mình bên trên hạng nhất, kiếm thuật lời nói khó mà nói, muốn thật đánh nhau mới biết được. Năng lực lời nói chính mình cũng không thể dùng. Lão già tử còn ở nơi này, dùng đến liền xong. Còn nữa nói, hắn muốn cũng không phải cùng dễ đánh cái thắng thua, dùng năng lực gì? cùng hắn đánh có thể có chỗ tốt gì? Hải quân đánh bại Roger hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, trở thành một đời mới hải quân anh hùng. Người đưa ngoại hiệu tiểu tạp phủ vẫn là thiết kiếm. Hắn còn tự báo đại danh, Cù Dồ tên không có cách nào lấy ra dùng. Càng không khả năng. Hắc xỉ. Quan chiến Cù Dồ hắt cái xì hơi, sau đó vô ý thức ôm chặt thân thể, luôn cảm thấy có cỗ hàn ý. Nói đến, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Dây O cũng không có cùng cơ lập thật đánh dự định, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Ngươi kiếm thuật cùng ai học? Kiếm thuật. Cớ lão sững sờ, ngẩng lên chỉ chỉ trên trời, theo trên trời hảo. Vô Minh Thần Phong Lưu là vượt qua tự mang, cơ bản liền theo ông trời cho không có khác nhau. Quả là thế, trên trời, trên trời là xỉ Kỳ lĩnh vực. Quả nhiên, đây là xỉ Kỳ dạy dỗ đến độ đệ. Đây là Hải Quân, không thể lại nói ra xỉ Kỳ tên, tối như vậy bày ra rất bình thường. Dây Ôi thật sâu liếc hắn một cái, nói, ngươi thế mà lại Hải Quân, cầm quyền phụ chó san, liền không sợ dạy bảo ngươi người hổ thẹn sao? Cớ lão, nó hội hổ thẹn. Nó phải có mặt đó mới hiếm là đây. Ông trời sẽ có mặt sao? Này ha không phải liền là người? Vậy nó trời mưa cùng tuyết rơi. Cớ lão lắc đầu, đem cái này buồn nôn ý nghĩ bỏ đi sau đầu. Miệng bên trong sỉ gà bị hắn nổ ra, Cớ lão hành nâng thu thủy, hai chỉ phép lại tại trên lưới đào một vòng, nghiêm mặt nói, Minh Vương rợi ôi, đã ngươi ngăn cản ta lời nói, vậy sẽ phải cẩn thận. Lời này để đệ ôi nghiêm sắc mặt, hắn cười rộ lên, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có mấy phần chân truyền. Vô minh thần phong lưu. Thu thủy trên lưới đào phát ra hắc kim sắc quang mang. Hảo nghĩa huyền vũ. Một đạo cử đại quy xà hư ảnh rơi vào Cớ lão quanh người, tiếp theo cỡ lão đỉnh lấy huyền vũ hư ảnh có cẳng liền hướng cù mạ bên kia chạy ngươi cho rằng gia muốn liều mạng với ngươi thực ra chỉ là muốn dùng hộ thuẫn đi đường cổng không nghĩ tới sao trước 140, đập ta à dây ối đương nhiên sẽ không để cho hắn hướng phi bên kia đi cỡ lão cất bộ vừa động hắn liền chạy tới lúc này nay quy xà hư ảnh bên trong mắt rắn trừng mắt về phía dây ối đây là dây ối thân hình đình trệ sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hắn bá vương sát tảng ra liếc một chút liền đem huyền vũ hình rắn hình dáng cho trừng diện đồng thời trường kiếm bá khí lên xoáy Phi tốc một kiếm vua tới, cao cấp bá khí chẳng kích. Cách. Quy sát hộ thuận cũng dưới một kiếm này ầm vang vỡ vụn, cùng nhau vỡ vụn, còn có cờ lão thân thể. Các ngươi những người này làm sao đều ưa thích lấy ánh mắt trưởng. Bí kiếm biến phản, sau lưng truyền đến cờ lão thanh âm, chỉ gặp hắn xuất hiện sau lưng giầy ối, bày ra cư hợp tư thế, đao nhận ra khỏi vỏ. Ba đạo hắc mang đem giầy ối thân hình vây quanh. Ngươi cho rằng ta muốn chạy, thực ta là thật nghĩ chặt ngươi. Ngươi cho rằng ta tại đệ nhất tầng, thực ta tại tầng thứ hai, không làm bị thương hắn. Cơ lão vô pháp hoàn thành chính mình mục đích. Bất quá hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chỉ là một đạo ảo nghĩa liền có thể đối phó đến lao gia hỏa này. Lúc trước có cái lao đầu, sắp chết đều có thể liếc một chút trường rơi hắn ảo nghĩa, người này nếu là không có thể làm được lời nói, hắn vừa rồi cũng sẽ không kém chút bị đánh chết. Huyền Vũ cũng là cái nguy trang, tranh thức vẫn là đến tiếp sau xuất thủ. Loại kiếm thuật này, dây OS đồ đồng tử co rụt lại, đây không phải phổ thông ba đạo chạm kích, một đao kia, thế mà để hắn sinh ra một loại căn bản vô pháp né tránh cảm giác. Không có cách nào né tránh, chỉ có thể đối cứng. Ẩm dây ôi thân thể bay rớt ra ngoài, lại cấp tốc rơi xuống đất, ngồi trôn hổm trên mặt đất trượt một trận, mặt đất bị hắn mài ra một làn gói bụi. eo sườn, vai, ngực bụng, huyết dịch cầm quần áo nhụm dần, cơ lão chậm rãi thu đau. đối dây ôi nói, phong ngự ở à, lao quái vật cũng là không giống nhau. thật đúng là, dây ôi cười cười đứng người lên, lần này cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt, bất quá, phong à, ngươi kiếm thuật hoàn mỹ kế thừa người kia a, một đời mới lấy ngươi vi tôn. vô minh thần phong lưu là phong, ảo nghĩa cũng là phong tạo thành. huyền vũ là phong, quy sắc là phong ngăn cản. Gián chói là phong chói buộc. Thanh long đồng dạng, phong kéo theo nước. Chu tước là phong tạo thành không chết chẳng kích. Bạch hổ thì là phong phạm vi cùng bắt. Cơ lập tự sáng tạo cư hợp, cơ sở cũng là phong, không phải vậy hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy. Sư tử. Cơ lão đi đứng hơi ngồi xổm, ánh mắt meo lại. Thiên thiết cốc. Thu thủy dây lất nổ, nhất đạo trăm chạm. Vô số đạo kim sắc chẳng kích, u lùn kéo đến phóng tới rợi ối, giống như kim mang vô địa A. Đi quay đầu, kinh ngạc nói, nghiêm túc đầu, Cơ lão. Một chiêu này, cũng không tốt hẳn a. Dây ôi sắc mặt nghiêm túc, trên thân kiếm ba khí lần nữa làm sâu sắc, một kiếm vung ra, chém thẳng rơi mấy đạo bay tới chẳng kích. Hắn huy kiếm tốc độ cũng không chậm, vừa đi vừa về mấy lần, cỡ phát ra chạm kích liền bị triệt tiêu hơn một nửa. Rất bình thường, tại cỡ lão dự đoán phạm vi bên trong, nhưng hắn muốn chính là cái này. Tại vung ra chạm kích về sau, bước chân hắn cũng là nhất động, thẳng đến cụ mạn nơi đó mà đi. Ngươi cho rằng ta phải nghiêm túc cùng ngươi chiến đấu? Không, ta là thật nghĩ thoát thân. Ngươi tự cho là ta là tầng thứ hai, thực ta còn là tầng thứ nhất. Không nghĩ tới sao? Lần này. Dây oán ngăn cản không hắn. Cơ Lặc cực nhanh phóng tới Cù Mã vị trí, ngược lại để kỳ Dư kinh ngạc lên tiếng, "Á, Cơ lão, chẳng lẽ ngươi muốn?" "Vâng, lão gia tử, thay người." Cơ lão nhắm ngay kỳ dự phương hướng nhất đao chém ngang, thoáng chốc, y thân thể hóa thành ánh sáng tản mắt rơi, đao kia lưới đao theo quang mang sông đối diện Cù Mã chém tới. "Đập ta." Cơ Lặc trong lòng chờ mong. Cù Mã không có bất kỳ cái gì biểu lộ đưa bàn tay vân ra, đao nhận đánh vào viên thịt bên trên, lập tức bị đánh một chút, vị ngăn cản cản công kích. Cơ Lặc theo cỗ này bị bắn ra lực đạo cấp tốc thu đao vào vỏ tiếp lấy cưa hợp chầm ra, đao nhận tại ra khỏi vỏ một khấp này tàn mắt mở, hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh. nhất đao lưu bách ảnh chém. nhanh được ta. cỡ lực trong lòng dị thường chờ mong. ẩm. cụ mạ tinh chuẩn tìm tới tàn ảnh ở trong cái kia thật thực nhất đao. thủ trưởng viên thịt tung ra một đoàn không khí, ngăn cản cỡ lão vung đao cường độ. tiếp lấy mới bắn ra hắn đao nhận. chẳng lẽ là huy lực còn chưa đủ, không có phát hiện ta huy hiếp, cho nên mới không đem ta đưa đi. cỡ lão lần nữa thu đao vào vỏ, vũ trang sắp theo chuôi đao hình xoắn ốc cuốn chặt lấy toàn bộ vỏ đao. nguyện lung. Bôi đen quang cực nhanh tại củ mã trước mặt sẽ qua. Nhanh đập ta ạ. Cơ lực trong lòng bắt đầu cuồng hống. Lần này củ mã lui về sau một bước, hai tay vân ra, hai cái viên thịt đều băng ra không khí, tại không khí hình thành cự đại trở lực phía dưới, cỡ lão này cực nhanh nhất dao tốc độ trở nên chậm, hiện ra thân đau, sau đó bị củ mã hai tay chỏ bắn ra. Siêu. Đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên tiếng xé gió, dây o đã triệt tiêu mất này vô số đạo chẩm kích, thẳng đến bên này, nhất kiếm phá khoảng không, đâm thẳng cớ lực phía sau lưng. Ầm. Cớ lão bị đánh trúng trong ngáy mắt, thân hình biến mất. Hắn xuất hiện tại một phương khác, cắn răng, chỉ cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn làm đau. Một kiếm này là đông đến, chỉ là hắn phản ứng nhanh, tăng thêm có ba khí hộ thân, lúc này mới né tránh một điểm. Lao ra tử, Cớ lão nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng qua tìm Kỳ Dật Dật. "A gì da, ngươi ăn cái gì, có thể cho lão phu một chút sao?" Phía bên kia, giữ một tay sắp đâu, một tay hướng gì đã mở ra. Dì Dạ hơi tự hỏi một chút, từ trong ba lô xuất ra một cây nhang tiêu, đặt ở Kỳ Dật đại thủ bên trên. Lão gia này là Cớ lão cấp trên, mà lại đối Cớ lão cũng không tệ lắm, có thể cho A cảm ơn, lão phu sát thực thẳng thích gan chuối tiêu. Kí cười ha hà nói, biểu lộ rất là hiền lành. Ngươi đang làm gì a? Cậu la hô lên âm thanh. Ta là đổi với ngươi người, không phải để ngươi mò cá a. Lấy ra vỏ chuối, ăn một miếng, nói, ngươi không phải muốn đối phó hai cái, tăng trưởng ngươi chiến đấu kinh nghiệm sao? Cơ hội khó được, đừng bỏ qua. Vâng, như vậy phải không? Cậu la khí mắt trợn trắng, nhưng lại không có cách nào nói, chỉ có thể đem khẩu khí này giấu trong lòng. Dây ối đứng tại phía trước mặt, cùng cúm mạ cùng cậu la hiện ra tam giác cục thế. Trung Gian cũng là tại nằm sấp còn đang vì đồng bạn biến mất mà thống khổ phi, như cái mắt trận giống như vẫn là đổi tới. Jey Oi thở phào, bất kể như thế nào, Tựa như là không tham chiến, mà chính mình cũng đến phi bên người. Đúng lúc này, Cú Mã thân hình Thuan Di đến Jey Oi bên cạnh, Jey Oi lúc này cũng kịp phản ứng, vừa muốn có động tác, Cú Mã liền ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Sau đó lần nữa Thuan Di đến vị trí trước kia, Jey Oi chấn kinh nhìn lấy Cú Mã, ta làm sao tin tưởng ngươi? Cú Mã trầm rãi nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Có đúng không? Tựa Hồ cũng chỉ có thể dạng này. Giây Oi ngấm lại, đột nhiên cười cười, tiếp lấy đối mặt cỡ lão phương hướng. Vậy ta áp lực liền nhẹ nhóm rất nhiều, chúng ta có thể hảo hảo luận bàn một chút. Tiểu sư tử, ta chính là muốn được đánh bay khói như vậy sao? Cỡ lão chép miệng, hai người tuy nhiên khó làm, nhưng bây giờ còn có thời cơ, Lý Phi không có không có Cú Mạ đập đi, liền không là vấn đề. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền gặp Cú Mạ xuất hiện tại Lý Phi bên cạnh, một trường vô xuống dưới. Thời cơ. Nhất Đao Lưu Nhất tuyến Thiên. Xuất. Hắc sắc Lưu Quang hóa thành một đạo thẳng tắp bùng lên, lên ra. Đúng lúc này, Giây Oi bỗng nhiên xuất thủ, thân hình nhất động một kiếm hướng hắc quang gỗ tới, cong, thu thủy cùng trường kiếm chạm vào nhau, nhưng đây là đang cỡ lơ trong dự liệu sự tình, hắn lệnh người đi, mượn thu thủy đánh vào trường kiếm lực đạo lệnh đến phía trước mặt, vừa vặn xuất hiện tại cù mã bàn tay dưới, đồng thời, hắn toàn thân ba khí vào lúc này co vào rơi, đập ta liền đúng, trước 141, hắn nhất định sẽ trở thành hải quân đại tướng, trung binh pha đến một cổ phong, thổi cỡ lơ trước đó đứng thẳng mặt đất, nơi đó không thấy bóng dáng, cùm mã đứng thẳng đứng dậy, nhìn xem bàn tay của mình, mặt không biểu tình mặt theo cái đầu hướng một bên mõm mõ, nghi hoặc. Dạng này nam nhân, cũng sẽ bị chính mình đánh bay sao? a đây thật là hiếm lạ đây. Kỳ gian song trong tay chối tiêu, kinh ngạc nói. Cơ đạo. Dì đã giật mình, và ánh mắt vừa đỏ. Không có việc gì a, cũng mà chỉ là đem người đánh bay mà thôi. Kỳ nhìn một chút, an ủi. Đánh bay. Dì đã nhất thời lệch ra lên đầu. Mọ mộ mà lúc này đi tới, nói, hùng công năng lực, có thể đem người đánh bay, nghe nói có thể để người ta liên tục bay 3 ngày 3 đêm, về phần ở đâu, cái kia chỉ có hắn tự mình biết. Lấy kho lạc đại ca thực lực hẳn là sẽ không thương các loại qua mấy ngày, kho lạc đại ca sẽ tự mình hướng chúng ta liên hệ. cái này vừa nói, di đã sắc mặt lập tức liền trở nên mặt không biểu tình, còn mang theo ẩn ẩn ghét bỏ. gia hỏa này không phải là ôm ý nghĩ này à? khó trách vừa rồi ma đủ kình hướng củ mạ bên kia đổi. dây oẹ cũng rất lợi hại nghi hoặc, tuy nhiên củ mạ theo chính mình bảo hộ nói nhất định sẽ bảo hộ mũ giơm một đám an toàn, nhưng là nơi này có cái nam nhân tại, cũng không phải vững như vậy. bọn họ có vì cái nhược điểm này, nhưng này cái trẻ tuổi hải quân không, rõ ràng cỡ là hội càng thêm thuận buồn xuôi rõ mới đúng. nhưng là đột nhiên bị củ mạ đánh bay. Đây là Zeus làm sao cũng không nghĩ ra. Bà tối lễ cũ mà năng lực đã khủng bố như vậy sao? Cú Ma nghi hoặc một lát sau, nhìn về phía Phi, phát hiện đứa bé này lúc này đã ngẩng đầu, phẫn hận nhìn mình chằm chằm. Vĩnh biệt. Ẩm. Hắn một bàn tay đem Phi cho đập biến mất. Mũ rơm một đám, tại Sảm tụ địa chính thức tuyên cáo đoàn diện. diệt. Zeus đối mắt nhìn ở bên kia kỵ sĩ cười nói, người già liền là không được, kém chút bị một đời mới cho xử lý, kỵ sĩ, các ngươi hải quân, ra cái khó lường nhân vật ta. Lão phu cũng cảm thấy như vậy đây. cười ha hả nói bất quá vẫn là so ra kém các ngươi hải tạc a mỗi năm đều có phiền phức người để cho chúng ta hải quân rất lợi hại đau đầu a năm nay thế hệ này bị định giá cực các đời đời nghe một chút đều thật đáng sợ đây thiếu gần người dây oét cười cười mục đích đặt tới ta một cái về hưu gia hỏa liền không tại cái này lẫn bảo nói hắn quay người rời đi dương dương tay Kính nhìn lấy hắn kính dâm phát ra một đoàn quang hoa cuối cùng vẫn bỏ mặc dây oét rời đi hắn đi đến cú mạ trước mặt nhìn lấy cú mạ nói ngươi làm như thế nghĩ kỹ làm sao đối với phía trên giải thích sao ta sẽ xử lý tốt Cú Mạn nói khẽ, khí khẽ thở dài. Thiên Long Nhân hung hăng càn báy đứng lên thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ đâu, là một cái tiểu hại tật đoàn từ bỏ sinh mệnh mình, đáng ra không. Làm giờ giờ về gã phù nơi đó khách quen, cùng Cú Mạn tự nhiên là rất quen. Trước kia Cú Mạn cải tạo đến loại trình độ này, đã với người cải tạo dù sao đã thành công, nhưng bây giờ tự tiện thả đi đánh nhau Thiên Long Nhân tội phạm, Cú Mạn muốn đem sự phạt toàn chống được đến lời nói, như vậy sẽ chỉ bị hoàn toàn cải tạo. Nha, ngươi có ý nghĩ của mình, thủ phạm đi lời nói, lão phu đến bắt chút người trở về đâu. Không phải vậy, Thiên Long Nhân cũng là rất lợi hại phiền. Kỷ Sơ lên cằm, nói: "Mộc Mộ Ma, dẫn người đi bắt điểm hải tặc đi, mang về giao nộp. Còn cờ lão, chờ hắn điện thoại tới đi." Biết, Lao ra tử. Mộc Mộ Ma gật gật đầu, đối gì đã cùng Cụ Dụo nói: "Các ngươi muốn đi à? Bắt hải tặc." Cụ Dụo nhãn tỉnh sáng lên, đương nhiên muốn đi. "Bắt hải tặc tốt. Nhiều bắt chút hải tặc, hắn cũng có thể mau chóng đạt thành để cờ lên thăng trước mục tiêu, chính mình cũng có thể thăng chức. Chỉ cần cấp bậc cao, hắn cũng không cần khi công cùng người." Bên trên bầu trời một cái khi đoàn tốc độ cao phi hành lướt qua hải âu xuyên qua đám mây trên bầu trời bay lên cỡ lão rốt cục đạt thành mong muốn thoải mái ép ra đi ngươi. hắn đánh cái búng tay không chế càng cao xa hơn trên bầu trời thiên tri bảo khố cùng nhau bay đi gì đã lên cái tên này hắn còn cảm thấy rất không tệ rất khoát lấy ra dùng bảo khố khẳng định phải cùng đi cái đồ chơi này nếu là không cùng hắn cùng đi lời nói thoát ly phạm vi không chế này giảm tu địa liền thật không có ba ngày ba đêm ba ngày ba đêm cỡ lão để răng đều muốn thử rơi hắn nằm tại không khí đoàn bên trong bày ra một cái rất lợi hại thoải mái dễ chịu tư thế móc ra sỉ gà kẹp ở trong miệng sau khi đốt mị mị nôn cái khói bụi ba ngày a loại này tốc độ cao phi hành đều muốn ba ngày vậy hắn coi như lúc ấy rơi xuống đất liền có tàu chiến phát hiện mình chính mình trở về thời gian cũng không đủ đến lúc đó cuộc chiến thượng đỉnh sớm mẹ nó xong có hắn chuyện gì quay đầu lại một xin tìm một chỗ trú đóng là hắn có thể an toàn thoải mái dễ chịu qua hết cả đời này tốt nhất vẫn là Đông Hải dù sao cũng là nhà không thể ném gan mỗi ngày tu luyện một chút đánh một chút thể ma quỷ khói cầm cầm tiền lương Tùy tiện bắt mấy cái không có mắt tiểu hải tặc lừa gạt một chút công trạng, nó không tâm sao? Nghĩ tới đây, cỡ lão vui vẻ cười ra tiếng, hắn nằm thẳng tại không khí đoàn bên trong, hai chân chéo ngẫy, đắc ý hừ lên. Bản bộ, bầu không khí rất là ngưng trọng. Sengoku đã bắt đầu hành động. Thành tốt hải quân lục tục ngo ngoe đến, có đã đến bản bộ, lúc này mã Jin lệ phò hải quân, so bất cứ lúc nào đều nhiều. Mà được vời tập hợp hải quân, có tại bản bộ sân huấn luyện tiếp nhận huấn luyện. 1 2 1. Số lớn hải quân tập thể tiến hành huấn luyện, hoặc là bản bộ hải quân, hoặc là tứ hải vừa qua khỏi tới. Lần này Triệu Tập, tổng kế hoạch 10 vạn Hải quân tinh anh, chỉ cần là có công tích, trình tự đều không đi, trực tiếp triệu đến bản bộ, chuyển thành bản bộ tịch. 1 2 1. Một chỗ sân huấn luyện bên trong, đông đảo Hải quân tập thể dơ quả đấm, bên trong một cái hơn 30 tuổi đại hồ tử huy quyền là gắng sức nhất, hô lớn nhất tâm thanh. Nay cố nghiêm túc tinh thần, tựa hồ là cảm nhiễm người chung quanh, để bên cạnh hắn mấy cái hải quân trở nên càng thêm nỗ lực. Ngừng, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, sau đó qua chạy 200 vòng. Phụ trách huấn luyện thiếu tá lớn tiếng quát lấy. Vâng. Đông đảo Hải quân cùng nhau tối chào tiếp lấy tán làm một đoạn, bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ có cái kia đại hồ tử vẫn như cũ thẳng thẳng tắp. thiếu tá hài lòng nhìn cát liếc một chút, quay người rời đi, vất vả, đợi chút nữa còn muốn huấn luyện đâu, uống nước đi. đám hải quân châu đầu gãy thay, mà tại cái kia đại hồ tử trung quanh, vây tụ hải quân là tối đa. Ui, nghe nói ngươi đến từ đông hải, đông hải hải tộc hoàn cảnh là thế nào? ta nghe nói không bình thường hòa bình, không giống chúng ta bắc hải, dối bời, hải tộc thái hung tàn. một tiên hải quân lúc này mang theo hâm mộ ngữ khí hỏi, cái ánh mắt này kiên nghị đại hồ tử chính là. Tại Đông Hải làm xuống công tích về sau, hắn nghe nói bản bộ Triệu tập mệnh lệnh, lập tức đưa thư mời, trực tiếp bị đồng ý, mà lại bị thăng làm thiếu úy. Các nghe được này hải quân đặt câu hỏi, nghiêm mặt nói, mặc kệ này nhất hải, chỉ cần còn có hải tặc, này liền không có hòa bình. Bất quá cũng không cần quá đề cao bọn họ, chỉ cần chúng ta ôm lấy trong lòng đắc nghĩa, ương ngạnh bất khuất, hải tặc liền nhất định không phải chúng ta đối thủ, bởi vì hải tặc không có tín niệm, mà chúng ta có. Hắn ngứ khí, tựa hồ mang theo một loại nào đó cảm nhiễm lực, để trung quanh hải quân nghe đều là tinh thần chấn động. Không hổ là Cass, có được gương ngạnh chính nghĩa nam nhân. Không sai, chỉ cần chúng ta ương ngạnh, hải tặc liền không có gì đáng sợ. Đúng a, không hổ là Cass. Thẻ tư đại ca, ta muốn đi theo ngươi. Cắt sau khi nghe xong cười cười, ta chính nghĩa, cũng là theo một người nam nhân học, ta không bình thường sùng bái hắn, đến bản bộ mục đích, cũng là vì đi theo nam nhân kia, nhưng là ta hiện tại còn chưa xứng, chờ ta mạnh hơn một chút, mới xứng theo sau lưng nam nhân kia, trợ giúp nam nhân kia. Hắn thở sâu, hướng về phía mọi người hô lớn, nếu như các ngươi đi theo ta, vậy sẽ phải cùng ta cùng một chỗ trợ giúp người kia từng bước một hướng phía trước, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở thành hải quân đại tướng. Chương 142, Cựu Sả chấn cũng là cựu sả. Không chung, Cơ Lão tiếp tục bay, bảo Khố Vĩnh đi theo. Hiện tại đến là thời gian nào, Cơ lão là không biết, nhưng hắn nhìn cái hai vòng nhật thăng nguyệt lạc, cũng chính là hai ngày nữa. Cơ lão nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, bầu trời này hai ngày này thực cũng không phải thuần túy sáng sủa, cũng có bao táp cùng sấm sét vang dội thời điểm, nhưng đều bị cái này không khí đoàn chặn lại. Hắn nằm tại không khí đoàn bên trên, muốn điểm chi xì gà, chỉ là sờ sơ túi, lại phát hiện đã không có hàng đáng chết cả con mực, nhìn lấy theo cái lao đại giống như kết quả mang sỉ gà thiếu coi như, còn mẹ nó khó rút ra. Cỡ lão ăn thầm một câu, sau đó ngơ ngác nhìn lấy trên không, hơn phân nửa thùng, trong không khí vang lên thanh âm hắn thật nham chán a. Hắn đã bay hai ngày, tuy nhiên có thể phá vỡ, nhưng là hắn cũng không muốn, bởi vì hai ngày này thái nham chán, hắn tại này suy nghĩ nhân sinh, ngược lại là nhớ tới một ít chuyện. Mũ dơm là bị đánh bay đến nữ nhi ở trên đảo qua, mà cỡ lão nhớ được bản thân là tại thời điểm này đỉnh mũ dơm vị trí, nói cách khác dựa theo kế hoạch đã định. Hắn sẽ bị cù mạ đánh bay đến Nữ Nhi Đảo. Nữ Nhi Đảo a? Amazon Mã Hợp, lại Xương Cửu Sa Đảo. Trong truyền thuyết kia quốc độ, tất cả đều là nữ nhân, mà lại mỗi cá nhân trên người đều có đầu rắn. Rắn. quả tại những tướng mạo đó đáng yêu dáng người bảo tốt nữ nhân trên người, ngắm lại liền rất lợi hại kích thích. Chủ yếu nhất là, nơi đó có đệ nhất thế giới mỹ nữ danh xưng nữ đế, và hàng Cốc. Người đứng đắn người nào không nhìn mỹ nữ a, không nhìn mỹ nữ người đó là người đứng đắn sao? Thấp hèn, cơ cơ không xuống tiện, hắn muốn nhìn. Cho nên cho dù là có chút đói, hắn cũng chịu đựng, liền muốn qua nữ nhi đảo cái này thần bí nữ nhân quốc độ nhìn một chút, không vì cái gì khác, đơn thuần cũng là nhìn. ư, thật. mang dạng này chờ mong, cỡ là tại không khí đoàn bên trong tiếp tục bay, chờ lấy bầu trời lần nữa nhật thang nguyệt lạc, sau cùng, đến một vùng biển rộng, mắt thấy không khí đoàn một đầu liền muốn vào hải lý, cỡ nào đột nhiên giật mình, rút đao ra khỏi vỏ nhất đao phá vỡ không khí đoàn, người dừng lại trên mặt biển. hắn lơ lửng ở mặt biển, sắc mặt có chút khó coi. hạnh tốt chính mình có tung bay, không phải vậy lần này liền cắm trong nước không đối không có quả thực lời nói cắm trong nước cũng không cần gấp tới hắn nhìn hai bên một chút nhìn lấy ánh mắt chỗ đến tất cả đều là trống không mặt biển không khỏi lệnh ra lên đầu nữ nhi đảo đầu cỡ lơ sờ lên cằm nỉ non chẳng lẽ là ta thân thể tố chất cùng mũ giơm không giống nhau cho nên chỉ là bay đến mặt biển thân hình hắn chậm rãi đi lên phu đến chỗ cao mượn từ cao chỗ ngồi mới khó khăn lắm nhìn thấy một cái hòn đảo hình dáng nhìn thấy này hòn đảo cỡ lão nhãn tỉnh sáng lên thẳng hướng bên kia bay qua nữ nhi đảo ta đến hòn đảo càng ngày càng tiếp cận theo cỡ lão phi hành Hòn đảo hình dạng dần dần hiện hiện ở trước mắt, đó là một tòa quái thạch đá lởm chởm. Sơn phong dị thường nhiều hòn đảo, đại bộ phận sơn phong đều tại hòn đảo biên giới tọa lạc. Tại hòn đảo chính trung tâm là một chỗ thanh thanh thảo nguyên, bên cạnh có dòng sông chảy xuôi. tọa lạc lấy một cái thôn chấn, thôn chấn cửa dựng đứng một cái thạch đầu đại môn, như bảng hiệu mở dạng trên cùng viết kiểu xả hai chữ này. Nhìn thấy chữ một khắc này, cỡ lão mặt chuyển thành hưng phấn, hắn một cái thấp lướt, từ trên cao xuống đến đại môn, sau đó sát mặt cổ quái, một cái chống quái trượng bước đi run run rẩy rẩy lão giả đang bị một cái tiểu nữ hải đỡ lấy đi lên phía trước. bọn họ vừa hay nhìn thấy rơi xuống cỡ lão, sắc mặt kinh ngạc. Bay, bay tới. Tiểu nữ hải kia ngơ ngác nói, cỡ lão cũng rất giật mình, bởi vì lão giả kia là nam nhân, mà lại nơi này, tựa hồ thái phá một điểm. Cỡ lão nhìn xem chung quanh, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, nơi này là cựu sa. Tiểu nữ hải vô ý thức gật đầu, nơi này là cựu sa. Cỡ lão, cựu sa đảo. Tiểu nữ hải, cựu sa chấn. Cỡ lão, không có bị đập tới cựu sa đảo a? Nói đến lúc trước hắn tận lực cản đến mũ giơm phía trước thời điểm cụ mạ có phải hay không tại thời điểm này tăng lực khí sợ đập không bay ta vẫn là làm gì tính toán cựu xà chấn liền cựu xà chấn đi đều là cái cựu xà ta quay đầu có thể cùng cụ dỗ khoác lấp phê ta bị đập tới cựu xà Cớ lão ngữ khí có chút acid dù sao mặt ta mù ta không biết nữ nhân có xinh đẹp hay không dù sao cũng là bị đánh bay đi nơi nào cũng không quan trọng có thể thoát đi trên đỉnh là được bụng truyền đến một trận vang cỡ lờ lờ dạ dày nhìn lấy tiểu nữ hài nói Cái kia, có thể cho ta cỏ bữa cơm sao? Quay đầu sẽ cho tiền. Hải Quân. Lúc này, cái kia run run rẩy rẩy, mỹ mắt đều đạp kéo xuống lão giả kêu lên sợ hãi, thanh âm lớn, tựa hồ toàn bộ tiểu chấn tử đều nghe thấy. Lão giả trong nháy mắt vứt bỏ quả trượng, lôi kéo tiểu nữ Hải liền hướng trong chấn chạy, tốc độ kia cũng không giống như là cần cũng bị người nâng bộ dáng. Tiếp theo, trong chấn liền vang lên bang loạng xoạng khi thanh âm. Cửa phòng bị từng cái mở ra, xuất hiện đại lượng người, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, hoặc là đao kiếm, hoặc là súng ống, tất cả đều hẩn trương nhìn chằm chằm cơ lão. Đây là làm gì? Cơ lão nhìn mắt chính mình hải quân áo choàng, nơi này hải quân rất lợi hại nhận người ngại. Một đám người dần dần tới gần cơ lão, đem hắn nửa vây lại. Một tên tráng hán cầm súng lục, hung ác nói, "Đáng giận, loại thời điểm này, hải quân vì sao lại đến? Bọn họ bắt tạ sở còn chưa đủ, còn muốn ở thời điểm này xâm nhập chúng ta lãnh địa sao? Bị rồi hải quân, thừa dịp bây giờ muốn tới giết rơi chúng ta sao?" Đáng giận. Giết hắn, hắn chỉ có một người. Không sai, xử lý hắn. Một đám người thân sắc, lộ ra thực vì kích động. Lúc này cơ lão mới chú ý tới khác một chút đồ vật những người này phòng trọ bên trên tựa hồ treo một cây cờ xí đó là một cái có một đạo cong lên nguyệt nha dìa mép đầu lâu dâu trắng đây là dâu trắng thế lực phạm vi thật có lỗi ta hiện tại liền đi cơ lão xoay người rời đi không có một chút lưu niệm vết đốt giờ nợ mở giờ đập này không tốt đập tới dâu trắng thế lực phạm vi đáng giận cùm ạ cơ lão sắc mặt có chút khó coi còn tốt nơi này giống như không có gì hại tận hắn hiện tại liền có thể rút lui giắt đúng lúc này Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu. một đoàn bóng mở, che khuất toàn bộ thôn trấn. Là xì dạ cộc, xì dạ đến, nhanh đi lánh nạn. Đáng giận, ta liền bảo hôm nay không thể ra cửa. Cơ Cậu quay đầu nhìn lên, trong ngáy mắt mở to hai mắt, cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này, đó là một đầu đủ để che khuất bầu trời cự đại quái điểu. Thân chim bên trên tràn đầy như là kim loại một dạng vấn đề, ở trên bầu trời hiện ra quan mang, chỉnh thể hiện lục sắc, chỉ xem đầu lời nói, ngược lại là có điểm giống là anh vũ. Lúc này nó miệng hà lớn, thẳng hướng lấy bên này bay tới. Mỏ chim mở rộng về sau, có thể nhìn thấy một loạt răng cưa, cùng mọc đầy gai ngược răng nanh. Chủ yếu nhất là nó sinh mệnh khí tức dị thường to lớn. Dâu trắng thế lực phạm vi là tân thế giới, tân thế giới quái vật. Mẹ nó Cuma. Chương 143, không thấy được lời nói liền mặc kệ. Chạy mau a. Chúng dân trong chấn Biểu lộ hoảng sợ, chạy tứ tán. Nhưng là loại quái vật này đừng nhìn thân thể lớn, tốc độ vẫn rất nhanh, nó này giống như gặp móc sắt đồng dạng mỏ dài, đã đến công trình kiến trúc đỉnh đầu, tùy tiện bay xuống, liền đem một ngôi nhà cỏ sắt ra một cái hố tất cả mọi người đang chạy nạn, duy chỉ có tại cờ lão trước mặt, cái kia vừa rồi phát huy ra cực kỳ nhanh chóng độ chấn chường lúc này lại trở nên run run rẩy rẩy. "Ra ra." Tiểu nữ Hải đang cố gắng đỡ lấy ra ra của nàng, không ngừng hướng một bên chậm chạp dịch bước. "Ngươi vừa mới nhìn đến ta cái kia từ thì tới đâu? Ngươi ngược lại là chạy đến a?" Hải Quân so quái thú còn không bị người chờ thấy sao? Giắt. Quái điểu cũng phát hiện hai người kia, miệng mở rộng liền xông hai người kia đánh tới. Thân hình so sánh, liền theo thương ứng cùng con jun đồng dạng khắc nhau. Quá lớn. Tiểu nữ Hải quay sang nhìn lấy đánh tới quái điểu, sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, doa đến đã không thể động. Hy vọng thụy chính chạy trốn người bên trong, có một người nhìn lại, la hoàng lên. Đáng giận, hắn hướng về phía này quái điểu đánh ra nhất thương. Ẩm, chỉ bắn bay bắn, đụng đang quái điểu trên thân, luồn lên một tia tia lửa. Căn bản là không có có thể phá mất này theo đồng hồ kim loại già phòng ngự. Người kia khẽ cắn môi, muốn xuống tới, lại bị một người khác cho giữ chặt. Mau chạy đi, cái tia thế nhưng là xí dạ, chúng ta không có cách nào. Thế nhưng là hy vọng thụy cùng chấn trưởng. Người đi cũng không có tác dụng gì, đều do cái kia hải quân, nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản sẽ không đi ra ngoài, xì dạ không nhìn thấy người, nhiều lắm là liền hủy diệt mấy cái tòa nhà công trình kiến trúc mà thôi. Đáng giận a. Người kia sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến lên dự định, bị người lôi kéo cùng nhau đi đường. Quái điểu đã tới gần, tiểu nữ hải thậm chí có thể trông thấy trong miệng nó hiện ra hàng quang, đủ để cùng hắn cao hơn thân thể răng nanh, cùng răng nanh phía trên phát ra mùi hôi thối. Xong, tiểu nữ hải nhắm mắt lại. Oeng. Quái điểu đâm vào thổ địa bên trên mỏ dài toàn bộ tiến vào trong đất, dư ba để chúng quanh thổ địa đều vỡ vụn ra, vén ra một cái hồ to. khi vào thủy, giữa đám người có người quỳ xuống đất khóc giống. đáng giận, hết lần này tới lần khác là lúc này, hải quân, hết thề đều là hải quân. trước đó cái kia cầm súng uy hiếp cỡ lão Tráng Hán quỳ dặm xuống đất, sát mặt giữ tận đấm mặt đất. đúng lúc này, cỡ lão âm thanh vang lên, cái kia, chờ các ngươi chạy thoát, lại trách ta cũng không một nhà. Tráng Hán ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp cỡ lão đứng tại hắn trước mặt, hai tay của hắn, một tay kẹp lấy lao giả, một tay kẹp lấy tiểu nữ hải kia. Hy vọng Thụy, Tráng Hán trừng to mắt, hiện hiện mừng rỡ, "Cám, cảm ơn ngươi." Cớ lão đem hai người buông xuống, Hy vọng Thụy cái này mới tỉnh hồn lại, đối kho rơi nói, "Cảm ơn ngươi, Đại ca ca." Cớ chép miệng một cái, quay đầu nhìn về phía này cái đầu châm trong đất quái vật, "Đây là cái gì à? "Xì dạ, quái điều xì dạ." Hy vọng Thụy hoảng sợ nhìn này quái điểu liếc một chút, nói, "Rất sớm trước kia liền xuất hiện tại chúng ta tòa đảo này quái vật, mỗi lần xuất hiện đều nhất định sẽ có thương vong, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đại khái tính ra nó xuất hiện thời gian, sau đó tránh trong nhà." Con chim này nếu như nhìn không thấy sinh mệnh lời nói, liền sẽ không cùm bạo. Sao thế? Non đầu xanh, nhìn thấy người liền muốn làm. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, tân thế giới quả nhiên thật quái dị. Các người đây không phải dâu trắng thế lực phạm vì sao? Lão gia hỏa kia đối thế lực phạm vi người hẳn là rất có trách nhiệm đi, không người đến hỗ trợ. Cỡ lão hỏi. Marco Kaka muối đến lúc này đều sẽ tới, nhưng là xì dạ quá mạnh, Marco Kaka cũng chỉ có thể bước lui nó, giết không chết nó. Hy vọng thụy trung được đáp. Cỡ lão nhìn cái này quái vật trên thân kim loại vấn đề kinh ngạc nói, ồ. Mắt cô đều làm không xong. Đây chính là trừ các ngươi lão gia hỏa kia bên ngoài, người mạnh nhất đi. Hy vọng thụy tiếp tục nói, dị vãng lời nói. Marco ca ca hội sách trước mấy ngày tới đóng quân, nhưng là tốt. Hy vọng thụy đừng bảo là người ta cứu ngươi. Tráng hán cắt ngang hy vọng thụy lời nói. Cậu quý vị thâm trường liếc hắn một cái. Đằng sau lời nói hắn cũng biết. Khoảng thời gian này, dâu trắng binh lực đã tụ tập tại hướng bản bộ bên kia đi thuyền. Nào có tinh lực quản một phương này. Nhưng để dâu trắng binh lực tụ tập, đúng là bọn họ hải quân tạo thành. Lại nói. Lão gia hỏa kia không thể tự mình đến, hắn cũng làm không xong. Cậu lao hỏi, Hải quân, nói chuyện chú ý một chút. Tráng hán đỉnh một tiếng, nói, tuy nhiên ngươi cứu hy vọng thụy cùng chấn trưởng, nhưng cũng không thể nói lão cha là lão tổng chí lão cha là mạnh nhất, hắn làm sao có thể đánh không lại con quái điều này? Lão cha có tới qua mấy lần, nhưng mỗi một lần con quái điều này giống như liền sớm biết một dạng, chỉ cần lão cha tại, nó liền sẽ không xuống tới, mà lại lão cha năng lực, dâu trắng năng lực, thật nếu để cho không trung quái điều xuống tới rất dễ dàng, nhưng tòa đảo này đoán chừng cũng phải không có. Cơ lão nhìn lấy cái này quái điểu, sẽ không thật cứng rắn, là cái có ai quý a. Rắc. Lúc này, quái điểu đem đầu từ mặt đất rút ra, hướng phía nhìn hai bên một chút những phân đó tán thoát đi người, tựa hồ tại muốn phương án ứng đối gì. Tiếp theo, hắn cánh mở ra, kim loại vấn đề tạo thành cánh, đột nhiên mọc ra một số gai nhọn. Thấy cảnh này, Cơ lão kinh hãi một chút, không thể nào. Ở bên cạnh hắn Tráng hắn còn không có kịp phản ứng, hắn đối Cơ lão nói, tóm lại ngươi trước trốn đi, xí dạ rất quái lạ, bị nó nhìn thấy sinh mệnh, trừ phi có thể đem nó bước lui, không phải vậy nó là biết một thằng đuổi tiếp thẳng đến sinh mệnh tử vong tài năng bỏ qua nói tráng hán giữ chặt hy vọng thụ ôm lấy chấn trưởng ra bên ngoài thoát đi hô lúc này quái điểu mở ra cánh đột nhiên rơi xuống đại lượng kim loại gai nhọn theo nó cánh bên trong bay tránh bắn về phía bốn phương tám hướng đối mặt đúng lúc là những cái kia tứ tán thoát đi người tráng hán tại này một cái chớp mắt hoàn toàn ngây người hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua xì ra một chiêu này cũng không nghĩ ra lại biến thành dạng này nó không phải sẽ chỉ truy người sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua gai nhọn tốc độ cực nhanh mắt thấy đã nhanh muốn đến tráng hán thân thể, bao quát người khác, loại kia chừng găm một kích cỡ tương đương gai nhọn, nhanh muốn đến bọn họ hậu tâm. Cái này là hoàn toàn xong. Sư tử vi địa quyển. ầm ầm, tại những này tứ tán trước đám người phương, thổ địa đột nhiên bị hở ra, hình thành một cái hình tròn cự đại dày đặc tướng đất, trên đầu tường ngưng hợp lấy từng cái uy vũ thịt viên, đem tứ tán đám người cho cô lập ra. Chặt chặt chặt chặt, kim loại gai nhọn đâm vào tường đất bên trong, thật sâu chui vào bên trong, có gai nhọn, còn lộ ra đến bên ngoài tường lộ ra một điểm mũi nhọn. Lực đạo này không nhỏ a. Cơ Lão lúc này ngồi trôn hồn trên mặt đất, tay tiếp tại mặt đất, nhìn lấy trên mặt hắn một cái hiện ra hàn màng kim loại gai nhọn đầu, thán một tiếng, đứng người lên mắt nhìn hậu phương ngơ ngác mọi người. Nếu như ta không thấy được lời nói, ta ngược lại thật ra không muốn quản. Dù sao thế giới lớn như vậy, ngày ngày muốn quản sự, khí cũng tức chết. Nhưng là đi, ta nhìn thấy lời nói, tường đất tiêu tan bại, hiện lộ ra quái điểu xì dạ thân ảnh. Cơ Lão nhìn chăm chăm nó, gãi gãi đầu, sắc mặt buồn rầu, này không có cách nào mặc kệ a. Những người này nếu như là hại tật lời nói, có lẽ Cơ Lão liền thật mặc kệ nhưng bọn hắn không phải, chỉ là bị dâu trắng bảo hộ, tại tân thế giới chỉ là một cái hòn đảo bình dân a. Có lẽ về sau có người sẽ trở thành hải tặc, nhưng hiện tại bọn hắn không phải. Cớ lão là một mực hiện tại, mặc kệ về sau. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Zắc. Tựa hồ là phát hiện đây là kho rơi làm, Xí ra nhìn lấy nó, tức hỗn hển phiến hai lần cánh, hai cái bị kim loại vấn đề kiện hàng thô to ngắn chân mở ra, thẳng đến Cớ lão. Tức giận sao? Đây thật là. Cớ lão đan tay nắm chặt chu lao, miệng nghẹn nói, thật đáng sợ đây. Chương 144, thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Đừng nhìn Sĩ Dạ chân ngắn, nhưng là nó hình thể lớn, đối với cỡ lão mà nói, con hàng này chạy cũng là rất nhanh. Thu thủy đao nhận khẽ mở, cỡ lập tại biến mất tại chỗ không thấy, một đạo hắc sắc lưu quang thẳng tắp xuất hiện tại Sĩ Dạ đi đứng. Cỡ lập xuất hiện tại Sĩ Dạ một bên khác, Thu thủy lúc này đã vào vỏ, theo kết một tiếng vang nhỏ, sau cùng một đoạn đao nhận vào vỏ. Nhất đao lưu nhất thiên. Xuy. Lúc này, Sĩ Dạ này kim loại đi đứng luồn lên một đạo cự đại tia lửa, ở trên lưu một đạo đao ấn. Cứ như vậy, cỡ lập tắc lưỡi một chút so dì đã cứng rắn nhiều, đương nhiên, cái này nói là dì đã bá khí. Giắt. Sì Dạ lúc này quay đầu mặt hướng cớ lão bên này, lần nữa tức hồn hên phiến quạt cánh bảng, chạy tới. Siêu. Cỡ lão trong nháy mắt xuất hiện tại Sì Dạ trên đầu, trong mắt hơi híp, nắm chặt thu thủy liền dây lát nổ mà ra, lại la một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên ở Sì Dạ đầu. Nhất Đao lưu người lung. Siu. Sì Dạ con mắt vị trí tuôn ra liên tiếp tia lửa, ánh mắt nó chỗ cũng mọc đầy loại tia kim loại vấn đề, phổ thông chẳng kích, giống như không có tác dụng gì. Khó trách mắt cô không làm gì được hắn. Giác, nó mở ra cánh, đột nhiên hướng không trung cỡ lão đập tới. Cơ lão thân hình sau này nhất phi nhẹ nhàng tránh thoát xì ra cánh công kích, sau đó rơi trên mặt đất. Tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng là phòng ngự lực là thật đỉnh a. tân thế giới quái vật, thật rất nguy hiểm. Cơ lão sắc mặt có chút cổ quái, hắn quay đầu nhìn về phía những đá đó trốn xa xa, không phải giấu ở dưới mặt đá, mặt cũng là trốn đến đại thụ hậu phương dân chấn. Sinh hoạt tại nguy hiểm như vậy thế giới, cũng là vất vả bọn họ. Một chút không có đánh trúng cỡ lão, quái điều tức giận phiến quạt cánh bàng, sau đó dừng lại nhìn trầm trầm cỡ lão, đột nhiên hé miệng, tràn ngập gai ngược le lưới ra, mềm mại đầu lưỡi vây vây, lộ ra mười phần linh hoạt. Đầu lưỡi còn rất linh hoạt, cỡ lão nhìn liếc một chút, cười nói, thế nhưng là ngươi là chim, không phải vậy hội có rất nhiều người thích ngươi tới. Quái điểu không để ý tới hắn, đầu lưỡi vây vây về sau, chuyển qua bên trái, sau đó hung hăng hướng bên phải kéo một phát. Ý gì? Khiêu khích. Giắt. Đột nhiên, quái điểu hú lên quái dị, tràn ngập gai ngược đầu lưỡi hóa thành tàn ảnh, cực nhanh thẳng bàn tới. Tốc độ này, cỡ lão kinh hãi một chút, vội vàng dơ lên thu thủy tới. Đầu lưỡi chống đỡ thu thủy đao nhận, lại phát ra một tiếng kim loại vang. Cong. Một cỗ đại lực từ thu thủy bên trên truyền ra, bước cớ là thân hình thẳng tắp rút lui, hai chân sắt mặt đất sau này thẳng trượt. Bành. Cớ lao đụng vào một ngôi nhà bên trong, trực tiếp đem phòng trọ đâm vào một cái độc lớn, lại từ đó đâm vào đến, kề sắt đất trượt mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Đầu kia đầu lưỡi, đứng ở cớ lập trên lưỡi đao, từ mấy chục mét chỗ, liên tiếp lấy quái điều mỏ dài. Cớ không khỏi làm nuốt từng ngụm từng ngụm nước, người mẹ nó là mô mô sao? Đầu lưỡi có thể dài như vậy, còn như thế nhanh. Cơ lão là thật là khiếp sợ. Chấn kinh, tân thế giới có con chim đầu lưỡi cực kỳ dài, vậy nó vì sao lại dài như vậy đâu? Cái này đến là tình huống như thế nào đâu? Cơ lão cũng rất tò mò, hiện tại hắn liền dẫn ngươi đi hiểu biết hiểu biết vì cái gì cái này quái điểu đầu lưỡi sẽ như vậy dài đi. Cái quỷ a? Cơ lão nắm chặt chu đao, từ chu đao chỗ nhuộm dần ra một màn màu đen, hướng trên lưới đao men bám vào. Thoáng chốc, quái điểu giống như cảm giác được cái gì, đầu lưỡi đột nhiên vừa thu lại, thu hồi miệng bên trong. Cái này khiến cơ lão sửng sốt. Hắn vụ cháng xác, mới bao trùm đến chu đao. Ngươi sao ngươi sẽ còn kiến văn sắc? Cơ Lớn Trừng to mắt, có chút không thể tin. Quái vật, hội kiến văn sắc. Cái này cái quỷ gì? Tân thế rơi quái vật khủng bố như vậy. Quái điểu không để ý tới hắn, ngược lại huých một chút cánh, đại lượng kim loại gai nhọn cùng nhau phóng tới Cơ lão. Trảm ba. Cơ trong nháy mắt vung ra một đạo kim sắc trận kích, nhưng trận kích chỉ là đánh dụng một nửa bắn tới kim loại gai nhọn liền tiêu tán rơi, mà phía sau kim loại gai nhọn vẫn như cũ rất nhiều. Riêng là con quái điểu này, còn tại huých cánh, tiếp tục bắn loại kia kim loại gai nhọn. Cơ Lớn sắc mặt của quái Con hàng này không phải là nhìn thấy chính mình có vũ trang sắc, muốn dựa vào loại công kích này tiêu hao chính mình bá khí. Cái này kim loại gai nhọn độ cứng cũng không kém tới, chẳng kích chỉ là có thể đem đánh dụng, mà không thể phá hư. Tân thế rơi quái vật quả nhiên thật là khủng khiếp. Chờ một chút, rất cứng. Hắn nhìn lấy đánh tới kim loại gai nhọn, cái đồ chơi này lớn nhỏ, cũng theo dao găm không sai biệt lắm. Đồ tốt ta. Cớ lão nhãn tỉnh sáng lên, từ bỏ dùng bá khí chạm kích tí nghĩ, ngược lại là khẽ vươn tay, hư nắm lên tới. Sư tử uy địa quyển. Trước mặt hắn dâng lên một đạo dày đặc tường đất. Đại lượng kim loại gai nhọn tiến đụng vào tường đất bên trong, thật sâu không đi vào. Cớ lão lộ ra hưng phấn ý cười, cứng như vậy lại đại đông tây, hắn rất lợi hại ưa thích, đều có thể có thể so với Hina. Hina tuy nhiên so với nó dài, nhưng là độ cứng không có nó cứng rắn a. Nếu như nhiều một chút lời nói, ngay Cớ lão liền thoải mái không muốn không muốn. Miễn phí dương mao, vì cái gì không hao? Bảnh. Rất nhanh, tại đông đảo kim loại gai nhọn ánh kích dưới, cớ cơ hình thành tường đất bị đánh băng, gai nhọn hòa với miếng đất rơi trên mặt đất. Cớ lão lui lại một bước, lần nữa nắm tay lại dâng lên một đạo mang theo thịt viên tường đất, mặc cho này kim loại gai nhọn đánh kích, tường đất rất nhanh vỡ nát, cỡ lão lần nữa đưa tay, tam trọng sư tử môn, ba đạo cự đại tường đất hình thành cao lớn đại môn hình, đại môn đỉnh đầu hiện hiện một cái uy vũ thịt viên, quái điểu phẫn nộ dương cánh, như muốn đem này sư tử môn cho vỡ nát, kim loại gai nhọn phóng thích càng dày đặc, nhiều một chút, lại nhiều điểm, ta thích, cỡ lão cười gần nói, này kim loại gai nhọn càng nhiều, vang băng đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cỡ lão chính muốn tiếp tục đưa tay thời điểm, phát hiện này quái điểu giống như dừng lại ánh mắt bên trong mang theo hồng khí, thấy cảnh này, cỡ lão lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ, trên ngực trắng trợn thở, một bộ rất mạnh mỏi rất sợ bộ dáng. Ta, ta nhịn không được, đáng giận, cái này quái điểu thật đáng sợ. Giác, quái điểu lần nữa dương cánh, kim loại gai nhọn đánh tới. Cái này, là ta sau cùng lực lượng, xì dạ. Cỡ lão gian nan vu tay, nắm chặt quyền đầu, giận dữ hét, ngũ trọng la sinh môn, cự đại tường đất biến thành năm đạo, tường đất hậu phương, cỡ lão lập tức thẳng tắp thân thể, thổi cái huy sáng. Hào, hắn liền khiến cho kinh hào. Hào không chết ngươi. Cái này quái điểu còn dùng rất tốt. Đáng tiếc, xem xét liền ăn rất nhiều, đoán chừng ăn cái gì kim loại vật, không phải vậy sao có thể thả ra nhiều như vậy kim loại, lại thêm vừa rồi cử động, tựa hồ sẽ còn ăn người. Nếu không thông minh như vậy quái vật, hắn vẫn rất tưởng tu phụ. Coi như không ăn thịt người, chỉ là ăn khác đồ vật, cái này hình thể, cỡ lão là sẽ không mớn. Trong nhà đã có cái ăn hàng, đây là ăn cơm. Đến cái ăn kim loại. Nuôi không nổi nuôi không nổi. Nam đạo sư Tử Môn bị vỡ nát. Rắc. Quái điểu lộ ra 10 phần đặc ý biểu lộ, xong cầm đại chương lấy miệng cũng đại trừng lấy như cái con cua giống như cỡ nào lúc này trở nên càng là giả hơn yếu nửa quy trên mặt đất run run rẩy rẩy vươn tay ta ta còn có một điểm cuối cùng lực lượng quái vật ta hội hết sức ngăn cả người thân là hải quân ta hội bảo vệ được bình dân hải quân đại ca ca đột nhiên trong rừng cây vang lên thanh âm hy vọng thụy sắc mặt kiên nghị đi tới đi theo phía sau một đám đồng dạng tựa hồ dưới một loại nào đó quyết tâm người đứng ra vị tiểu ca này ngươi đã làm thật tốt tráng hán cười cười nói tuy nhiên không biết ngươi là tới làm gì nhưng là chúng ta sẽ không bị hải quân cho xem nhẹ chúng ta a là dâu trắng bảo vệ người sao có thể bị chỉ là hải quân bảo hộ đúng đấy muốn nói bảo hộ lợi nói cũng là từ chúng ta tới bảo hộ hải quân chứng minh chúng ta dâu trắng cường đại một bên khác lại là một đám dân trần đứng ra mỗi cái tay cầm vũ khí đối mặt quái điều uy tiểu ca ngươi mau chạy đi nơi này là chúng ta sự tình cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ẩm tráng hán hướng lên trời nã một phát súng giận dữ hét để hải quân nhìn xem chúng ta dâu trắng dưới cờ người chỉ khí sông lên a một đám người mặc kệ già trẻ nam nữ tất cả đều phóng tới xì ra cỡ lão lúc này rất lợi hại ngốc. các ngươi muốn làm gì ta diễn là chim diễn không phải người a nhưng bây giờ giống như nói cái gì đều vô dụng bởi vì này con quái điểu lúc này kêu một tiếng trên cánh hiện hiện đại lượng kim loại gai nhọn liền muốn nổ bắn ra mà ra thật sự là làm cái gì a cỡ lão thở dài theo dương mau kế hoạch thất bại hắn hoành ngâm thu thủy bá khí doanh sông đi lên tiếp lấy hai chỉ tử trên thân đào một vòng vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm theo cỡ lão thanh âm Thu thủy đao nhận nhiều một vệt kim quang, cùng hắc sắc hồn tạp cùng một chỗ. Zắc. Vừa định muốn phát ra công kích sĩ dạ kinh hô một tiếng, cặp kia tràn ngập kim loại vẫn để con mắt tràn ngập hoảng sợ, cánh chấn động, những kim loại đó gai nhọn thu lại, thân thể liền muốn cất cánh. Cơ Lơ hai tay nắm ở Thu thủy, nâng lên đỉnh đầu. Siêu. Khoảng cách quái điểu xa mấy chục mét, thân thể như cái bóng trong nước một dạng đầy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Lơ thân thể ra bây giờ trách thân chim trước, nhất đao đánh xuống. Suỵ. Si. Tràn ngập bá khí hắc đao bổ đàng quái điểu bụng, tại liên tiếp kia lựa khoáy động phía dưới cấp tốc bổ ra nó bên ngoài thân phòng ngự bắn ra một đoạn cự đại máu tươi giao long những cái kia phóng tới quái điểu người tất cả đều dừng lại ngơ ngác nhìn lấy lóe ra máu tươi xì ra thế mà thế mà phá vỡ xì dạ phòng ngự tráng hán ngơ ngác nói đây chính là mắt cô đại ca đều không phá nổi phòng ngự a giắt quái điểu lung lay thân thể phát ra kêu đau đớn, có thể lúc này nó vẫn là bay lên rời đi mặt đất hướng chỗ cao phóng đi tiểu ca nó chạy tráng hán cả kinh tiêu lên đều đến loại trình độ này có thể phá vỡ xì ra phòng ngự thế mà còn để nó chạy như thế cơ hội khó được chạy mất cũng quá đáng tiếc về sau không còn có dạng này máy bay lại một người khác vô vui tráng hán bả vai tính toán người ta đã làm đủ nhiều chúng ta không có tư cách yêu cầu người ta thái đáng tiếc ta tráng hán ngẩng đầu nhìn lấy đã đem độ cao lên tới công trình kiến trúc quái điệu thở dài nếu như chúng ta có thể mạnh hơn chút nữa lời nói trong mắt của hắn có một tia không tâm lòng cất lại quay lưng lại mặt không biểu tình hất lên thu thủy bên trên máu tươi đem thu thủy chậm rãi trở vào bao người nghe thấy à bảnh Phía trên quái điểu thân thể đột nhiên từ nội bộ bành trướng như khí bóng, đông nhiên nổ nát vụn, ở trên không rơi xuống vô số huyết nục cùng kim loại khối vụn. Thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Két. Dao nhận sau cùng một đoạn, hoàn toàn khép lại. Chương 145, 3000 mét dưới, người ta đều là dây bò. Huyết nục cùng kim loại khối vụn cùng nhau rơi xuống, tôn ra huyết dịch cơ hội hóa thành mưa máu, giọt đánh tại trên thân mọi người. Xì si dạ. Chết. Tráng hán vươn tay tiếp lấy mưa máu, nhìn lấy huyết nục cùng khối vụn rơi xuống, thần sắc có chút hoảng hốt. Này con quái điểu, thật không có sao? Uy. Người đánh ta một chút. Hắn quay đầu hướng người hô hào, lại phát hiện người kia cũng nói câu một dạng lời nói. Hai người đồng thời sửng sở, dừng lại một giây có thừa, sau đó đồng thời xuất thủ, hung hăng cho đối phương một bàn tay. Rất đau. Tráng Hãn cảm thấy không bình thường đau nhức, đau nhức nước mắt đều đi ra, nhưng lại vô cùng chân thực. Chết, chết ta. Tráng Hãn nước mắt phun ra ngoài, hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay từ dưới đất cào lung tung những cái kia bị mưa máu cùng khối thịt nhụm dần thổ điệp. Thê tử của ta, hải tử của ta. Xi ra chết, kết thúc, hết thảy đều kết thúc xì dạ chết, nó bị đánh bại, vạn thuế, chúng ta rốt cục không cần lại thụ xì dạ bóc lột, tiểu ca vạn thuế, tiểu ca hảo lợi hại, một đám người cao hứng đều nhanh nhạy dựng lên, không phải vui vẻ ra mặt, cũng là nước mắt chảy ngang, con quái điều này để bọn hắn bao nhiêu người gặp tai họa, tuy nhiên đến sau cùng, bọn họ muốn ra phương án ứng đối, thế nhưng là luôn có cái kia không may bị xì dạ phát hiện, tiếp lấy liền bị ăn sạch, nếu như không phải băng hải tặc dâu trắng, bọn họ cái này cựu sa chấn đã sớm không có, rốt cục rốt cục bị xử lý, tất cả mọi người tại cao hứng chỉ có hy vọng thụy nhìn thấy cái kia đột nhiên ngồi sụm xuống hải quân nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đột nhiên chạy vào nhà bất quá nhiều lúc liền ôm một cái tràn đầy là thực vật rổ chạy hướng cỡ lão bên kia nàng lấy dũng khí đem rổ hướng cỡ lão này một đường nói hải quân đại ca ca vừa rồi ta nghe được ngươi nói bụng thanh âm những này cho ngươi ăn dưới cái nhìn của nàng cỡ lão là khẳng định đói, không phải vậy sẽ không ngồi xuống Cớ lão đang dùng tay sát mặt đất dùng năng lực từ mặt đất truyền vang đến những cái kia như dao găm kiếm thuật gai nhọn cùng những này kim loại khối vụn bên trên nhìn thấy tiểu nữ hải này chạy tới ngược lại là sướng sờ một chút. Ách, ta xác thực rất đói. bất quá, Cơ lão chỉ chỉ chính mình hải quân áo choàng, ta thế nhưng là hải quân. người cứu chúng ta, liền theo lão cha một dạng. anh đi, đói bụng thế nhưng là rất thống khổ. tại mấy năm trước chúng ta vẫn là hỗn loạn chi địa thời điểm, cũng đói qua dạ giả dày. ta biết. hy vọng thủy một lần nữa hướng phía trước đưa đưa. lời này để cỡ lão một lần nữa liếc nhìn nàng một cái, sau đó cười cười. vậy ta liền từ chối thì bất kính. hắn tiếp nhận hy vọng thủy rổ, xếp bằng ngồi dưới đất, cầm lấy một ổ bánh bao, gầm đứng lên. trong giỏ sách thực vật không hiếm lạ bánh mì cùng táo, nhưng táo màu sắc rất tốt, bánh mì cũng rất lợi hại suốt, ăn một lần liền biết vừa nướng ra đến không bao lâu. Nói đến, ngươi mới vừa nói ngươi mấy năm này trước vẫn là hỗn loạn chi địa. Cợt lao hỏi, Hy vọng Thụy Đáp, vâng, tại mấy năm trước, nơi này người nào phạm vi đều không phải là hải tặc thường xuyên hội tới nơi này cơ bóc. Về sau, về sau lão cha liền đến, tuyên bố nơi này là hắn phạm vi thống trị, lúc này mới yên tĩnh lại. Nói, Hy vọng Thụy sắc mặt liền ảm đạm xuống, về sau, xí dạ liền đến, ba ba mũ mũ của ta, tại xí dạ lúc đến đợi, chết mất. A Thật có lỗi." Cớ lão nói một tiếng, "Ăn cái gì động tác đó đến?" Hy vọng Thụy liền vội vàng lắc đầu, "Cái này cùng Đại ca ca không có quan hệ, ngược lại ta muốn cảm ơn Đại ca ca, là Đại ca ca xử lý xì dạ, Hải quân nguyên lai cũng là có người tốt." Cớ lão nhìn nàng liếc một chút, không nói gì. "Bất quá Đại ca ca, ta có một vấn đề." Hy vọng Thụy nhìn lấy hắn, đột nhiên nói, "Vì cái gì các ngươi muốn bắt dạ sở à, một cái xạ tư đại ca anh trai tốt như vậy? À, nếu như không tiện coi như." Cớ lão ăn mì xong bao, cầm quả táo nhai đứng lên. "Ngươi gọi Hy vọng Thủy đúng không?" "Ừm." Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao?" Cơ Lão hỏi. "Đại ca ca là người tốt. Vì sao lại cảm thấy ta là người tốt đâu? Bởi vì Đại ca ca bảo hộ chúng ta, đánh bại xì dạ." "Cũng bởi vì như vậy phải không?" Cơ Lão nhìn về phía nàng, hy vọng Thụy Lệch ra cái đầu, "Không phải vậy đâu." Cơ Lão cười cười, "Nhưng là ta tại không có đánh bại con quái điều này trước đó, ta không, Hải Quân tại trong mắt các ngươi là người xấu không sai đi." Hy vọng Thụy chù trừ một chút, cuối cùng gật gật đầu, nhưng lại vội vàng giải thích, "Nhưng là Đại ca ca là người tốt. Ngươi còn quá nhỏ." có nhiều thứ nếu như không có học qua lớn lên thực đều chưa hẳn có thể hiểu cỡ lão khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta là người tốt nhưng chính ta cảm thấy ta là người xấu bởi vì nếu như chuyện này sẽ đối với ta tạo thành hẳn phải chết cục diện ta có thể làm được làm như không thấy nhân sinh dài hoàn cảnh tạo thành đối sự vật cái nhìn liền không giống nhau chúng ta người tốt lại nhiều đối tòa đảo này người không có ân huệ này cũng vô dụng hải tặc người xấu lại nhiều đối tòa đảo này có ân huệ như vậy bọn họ cũng là người tốt điểm này cỡ lão lớn nhất quá là rõ ràng cho nên trên cái thế giới này Từ đâu tới nhiều như vậy thị phi đúng sai? Không nhìn thấy liền mặc kệ, nhìn thấy tại không ảnh hưởng chính mình tình huống dưới có thể quản muốn nhúng tay vào, quản không phải cũng không có cách nào. Dù sao thế giới nguy hiểm như vậy, an toàn còn sống mới là thứ nhất. Sinh mệnh là chất quý, cơ tôi cảm thấy mình sinh mệnh, đồng dạng cũng thế. Hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm chính nghĩa nhân sĩ, cũng không đem tự mình nhìn thành anh hùng. Hắn cũng là người bình thường, làm lấy người bình thường nên làm nỗ lực, còn sống người bình thường muốn sinh hoạt sinh hoạt, nỗ lực tu luyện là vì ở cái thế giới này sống sót, hải quân là vì sinh hoạt thoải mái hơn. Không muốn lập công là bởi vì quá nguy hiểm. Hán, cỡ lão ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nói: ba ngàn mét dưới, người ta đều là dây bỏ, cầm nhiều như vậy tâm, hải tặc vẫn là hải tặc, hải quân vẫn là hải quân, không bằng nghĩ thêm đến ban đêm ăn cái gì trọng yếu hơn. Hy vọng thụy nghe cỡ lão lời nói, nhìn lấy hắn, trung hiệp nói: đại ca ca là người tốt. Cỡ lão suy cười một tiếng, lắc đầu, người tốt liền tốt người đi, nha, cảm ơn ngươi cơm. Hắn đứng người lên, vỗ vua ông cẩn, nói: nơi này không quá hoan nên ta, mà lại quá nguy hiểm, ta liền đi trước. Hắn nhìn về phía Hy vọng Thụy, đột nhiên đưa tay, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nỗ lực sống sót đi, tiếp xuống thế giới là rất nguy hiểm. "Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện đi đây." Âm thanh vang lên. Cỡ lão quay đầu nhìn lại, phu cận một tòa núi nhỏ bên trên, xuất hiện một thân ảnh. Người kia có một cái đầu giữa, ăn mặc một cái tử sắc áo khoác, bên trong trần trụi thân thể, trên lồng ngực có băng hải tặc dâu trắng hình xăm, bên hông cột cái lam sắc cuốn eo bước, treo một đoạn vàng dây chuyền vàng. Cỡ lão nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, "Băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng, bất tử Diogo." "Marco, Marco gãi gãi đầu." Vốn còn nghĩ trong khoảng thời gian này hẳn là xì dạ tàn phá bừa bãi kỳ, muốn đến ngăn cản một chút, bất quá xa xưa liền thấy nó nổ tung, "Uy, xì dạ ngươi là xử lý đi." Hắn cúi đầu nhìn xuống Cớ lão nói, "Một cái hải quân, tới nơi này có gì muốn làm?" "Ta nói ta là ngộ nhập, ngươi tin không?" Cớ lớp thử nghiệm để Marco tin tưởng. "Nha, lời này có thể không có sức thuyết phục gì a?" Marco nheo mắt lại, thấp giọng nói. Trước 146, thiếu gạt người." Cớ lớp thả ra trong tay thực vật rổ, đứng người lên nhìn lấy Marco, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bầu không khí hết bệnh đem lưng trọng. Đại Ca Ca. Hy vọng Thụy lo lắng nhìn lấy Cớ lão, vừa nhìn về phía cách đó không xa Marco, Marco đại ca. ca. Cớ lão cất bộ khinh động, bộ dáng kia theo muốn xuất thủ giống như. Hy vọng Thụy khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, thật có lỗi, quay dậy, ta lúc này đi. Cớ lão nhấc chân quay người, chuẩn bị rời đi. Theo con hàng này dây dưa, hắn áo tử cũng không có bệnh. Bất quá Cớ lão muốn đi, Marco lại không nghĩ hắn đi. Một đoàn thanh viêm từ cánh tay hắn bên trên tóe ra, Marco hai tay bị thanh viêm thiệt hàng, hóa thành một đống chim cánh. Dương cánh nhất vi rơi xuống châm chut lửa ánh sáng, rơi vào cờ lão trước mặt. Thật có lỗi à? Tuy nhiên ngươi cứu thôn này, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta không có cách nào thả ngươi đi đây. Marco thu hồi thanh viêm, đối cờ lão nói. Si dạ thực lực, mắt cô lớn nhất quá là rõ ràng. Bởi vì có thể bay sẽ còn kiến văn sắc, có thể bắt lấy nó không có mấy cái. Mà phá vỡ nó phòng ngự, chỉ ít Marco tự mình làm không đến. Cái này Hải quân, làm đến. Marco theo dõi hắn, nhìn thấy bên hông treo gì? Kiếm hảo hà, Hải quân lúc nào ra ngươi cái này nhân vật có tiếng thầm thời gian này ngươi xâm nhập chúng ta lãnh địa muốn làm gì nội danh hải quân tướng lãnh mát cô đều biết không biết nhìn phong cách hành sự cũng đều có thể biết là ai duy chỉ có người này còn quá trẻ hắn cũng không biết chính phủ thế giới thừa dịp bọn họ tụ tập binh lực phải hắn đi ra phá hư hậu phương lớn sao bất quá làm như vậy lời nói vậy hắn tại sao phải cứu nơi này cư dân không nghĩ ra mát cô dứt khoát liền không nghĩ bắt lấy người này kế hoạch gì đều tự sụp đổ Cớ lão gãi gãi đầu nói có thể hiểu được là có thể hiểu được bất quá không thể dàn xếp một chút không tiểu ca các ngươi hiện tại không có nhiều thời gian như vậy quản ta đi. mắt cô nhún nhún bay, nhưng cũng không thể bỏ mặc ngươi mặc kệ à? dù sao ngươi là hải quân, chúng ta là hải tặc. thanh âm hắn dần dần chuyển thành trầm thấp, ngươi nói đúng đi, hải quân tiểu ca. cỡ lao nhìn lấy hắn, thấp giọng thở dài. xoát, theo thanh âm than ra, cùng nhau xuất hiện còn có một vệ hắc mang trong chớp mắt chém trúng mắt cô thân thể, một đao kia trực tiếp đem hắn lồng ngực đem cắt ra. arun, mắt cô bị đao này chặt lùi lại mấy bước, cười khổ nói, ba khí thật sự là mạnh người à, đao cũng rất nhanh, quả nhiên là cái nguy hiểm nam nhân trên lồng ngực của hắn giấy lên thanh viêm, tại trên lồng ngực vết thương bị thanh viêm bao phủ về sau, trong nháy mắt khép lại, mắt cô đột nhiên xuống lại, đá ra một cái đá ngang, cỡ lảo đảo nhận lõi lên, sì gác ở mắt cô đi đứng bên trên, hắn đi đứng, tự nhiên cũng mang lên ba khí, cong một chân không trúng, mắt cô hai tay bên cánh, cái chân còn lại rời đi mặt đất, phi tốc đá trúng cỡ lảo lồng ngực, ầm một cú này ngược lại để cỡ lảo thân thể lùi lại, cách mặt đất trượt vài mét, mới đứng vững thân hình, trên lồng ngực một vòng vũ trang sắc dần dần biến mất, hắn kinh ngạc nói. Ta vẫn cho là ngươi chỉ có sức khôi phục rất mạnh, không nghĩ tới tốc độ cùng lực lượng cũng không kém, thật đáng sợ à, Nhất Viên đội đội trưởng. Marco rơi trên mặt đất, cười nói, thiếu gạt người. Bất tử điệu Marco có được so tự nhiên hệ năng lực còn ít đòi hơn Huyễn Thu trùng quả thực, chim chim quả thực bất tử điệu hình thái, vô luận cỡ nào nghiêm trọng thương tổn, đều có thể trong nháy mắt khép lại. Cũng không phải là tự nhiên hệ, mà chính là thực thể, nhưng chính là bởi vì là thực thể, cho nên coi như cỡ lão dùng bá khí xuất đao, cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nói tái sinh cũng có hạn độ, mà lại vượt qua mắt cô tự thân có thể nhận bị thương tổn phạm vi, liền tính là không chết chim cũng sẽ thụ thương tổn. Nhưng thế này sao lại là một cái chớp mắt liền có thể phân ra kết quả? Đổi thành trò chơi thuật ngữ, cơ là thuộc về công cao làm nhiều, kỹ năng có thể không cần tiền hạ. Mắt cô thuộc về hồi máu tốc độ siêu nhanh, cơ là chém hắn nhất đao có thể hao tổn 10 giọt máu, hắn về một chút có thể trở về 100 điểm. Đánh nhau cái kia chính là không về không. Mấu chốt là người này, tựa hồ còn không muốn thả hắn đi. Cơ cơ tuy nhiên bay được, nhưng là Marco cũng có thể bay à, này không phải là bị cuốn lên à? Mà lại Hắn không quá muốn tại băng hải tặc dâu trắng cái này bại lộ phần này năng lực. Không có giác tỉnh có cái gì tốt bại lộ, bị địch nhân nhìn thấy, riêng là bực này địch nhân nhìn thấy lời nói, vậy hắn liền bị ghi lại hảo. Nhiều đáng sợ a, loại chuyện này. Ầm. Công. Marco xông lại, cùng cỡ lão giao chiến, hắn quyền cước tốc độ cũng không chậm, bá khí tăng thêm sức hồi phục, cùng cỡ lão dây dưa dư xài, dù là cỡ lão liên tục mấy đao chém ra ra hỏa này thân thể, cũng là vô dụng. Trải qua giao chiến về sau, cỡ lão nhất đao dựng thẳng lên ngăn trở Marco chính diện tiếp kích, hai chỉ thuần thế ngay tại trên thân đao một vòng. Kim sắc quang mang hiện hiện. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Chiêu này, kim quang hiện lên sau khi, mắt cô đồng tử co rụt lại, thân hình lùi lại, hai cánh chấn động bay trên trời cao. Giao long, Cỡ lão nhất đao ngược lại nâng lên, tiền đen chi mang tại trên lưới đao phát tán, từ trên lưới đao rũ dài, giống như một đầu kim sắc giao long, bay thẳng hướng Marco, đánh trúng hắn thân thể. Marco thân thể bị cắt mở, lại cấp tốc khép lại, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên toàn thân chấn động. Bành! Hắn thân thể chợt tản ra đại lượng thanh viêm, nhưng mà thanh viêm lại không có giảm bất xu thế, bạo tán bao nhiêu liền xuất hiện bao nhiêu mắt cô lỏng còn sợ hãi sở lấy ở ngực, wa thật đáng sợ chẳng kích cũng là sử dụng chiêu này xử lý xì ra sao lại nhiều đến mấy lần ta cũng sẽ thụ à không toàn thân hắn không có một chút bị thương tổn tất cả đều bị thanh viêm chỗ khép lại cỡ lão dẫn theo đao đối không trung mắt cô biểu môi thiếu gần người nói trở lại ngươi không làm gì được ta ta không làm gì được ngươi không bằng cứ như vậy quên đi dù sao ở chỗ này kéo lấy ta đối ngươi cũng không có chỗ tốt à ngươi đừng đi cứu ngươi tiểu lão đệ sao cỡ lão đề nghị khó mà làm được a bởi vì mắt cô cười nói người đã đến nha trong không khí xuất hiện một số hoa hồng cánh cỡ lão đồng tử co rụt lại vội vàng nâng đao vô tới cong hai thanh đao giao nhau lấy cùng cỡ lật xì chạm vào nhau tại hắn trước mặt xuất hiện một cái có bốn lượn dí mép đầu đội đại lê mũ tay bên trên mang lấy màu trắng bao tay hất lên một kiện làm tử sắc đại phi phong gia hỏa hắn ăn mặc áo sơ mi lộ ra từ bụng đến ngực vị trí phía trên mọc đầy rậm rạp phát mau nay tấm trác phục không biết rõ đến là thân sĩ vẫn là thân sĩ hắn mang theo ý cười hai tay rõ ràng đang dùng lực tựa hồ muốn ngăn chặn cờ lão đao, nha, tiểu ca, tựa hồ là cái rất mạnh kiếm sĩ A. Hoa kiếm vị sợ ta, băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng. Đông đông đông. Đột nhiên, một phương khác cực tốc lao ra một cái to lớn người, hắn làm ra đập vào hình, nửa cái thân thể bị một đoàn lóe sáng sáng đổ vật cho vây quanh, bay thẳng cờ lão chạy tới. bị vì sợ tạ cuốn lấy, lại thêm người này nhanh chóng như vậy độ, cỡ lão căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ thấy cái kia trắng hắn vọt thẳng đến, đụng vào cờ lão thân thể, một tay lấy đụp bay. ầm, hắn thân thể đâm vào vừa rồi Marco đứng thẳng tiểu sơn đem chân núi bộ đâm vào một cái hố to động. Ồ, đây thật là. mắt cô kinh ngạc nhìn về phía bên kia. rất mạnh a. hầm động bên trong cơ lão. lúc này nửa người, lúc này bị vũ trang sắc bá khí nơi bao bọc. 3. Ba, cơ cơ thân thể từ hầm động bên trong xuất hiện, mang theo một số đá vụn. hắn bui một chút khòe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía cái kia cao đến 5 thước thân hình khổng lồ. tam phiên đội đội trưởng, kim cương rộn rã, lớn như vậy thân thể, có thể có tốc độ cao như vậy độ à, thật khiến cho người ta kinh ngạc. rộn rã, loé sáng quả thực năng lực giả, có được mạnh nhất trên thế giới phòng ngự thân thể. Còn có loại kia hoàn toàn không phù hợp thân thể tốc độ, dù là tại thời điểm này cờ lão bao trùm lên vũ trang sắc, cũng bị bên trong trùng kích lực cho chấn động một chút. "Marco, vừa mới nhìn rõ ngươi trên không trung nổ tung a, hắn làm sao?" Rô Du nửa người che kín kim cương, hỏi hướng không trung Marco. "Ừm, không nên xem thường hắn, đó là cái rất mạnh hải quân tiểu ca đây." Marco rơi trên mặt đất, cùng ba người song song đứng thẳng, ẩn ẩn có đem cờ lão vây quanh xu thế. "Nổi danh nhất ba cái ở chỗ này lời nói." Cờ lão quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tại duyên hải vị trí, xuất hiện lít nha lít nhít hàng đội. Bên trong mấy chiếc thuyền giống như là cá voi một dạng thuyền to lớn nhất, lớn nhất này một chiếc, đứng đấy một cái cự nhân, chống quan đao nhìn hướng bên này. Dù là lại xa, Cỡ lão cũng có thể cảm giác được ánh mắt kia mang đến bá đạo cùng uy hiếp. Cái kia là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng ẹ e đồ Liêu Gạt. Người sao cùng ạ? Chương 147, người quốc bảo thật giỏi. Khi, khi, khi, cự đại dâu trắng từ trên thuyền bậc thang đi xuống, mỗi đi một bước, cây đại đao kia phần đùi cũng sẽ ở mặt đất trụ một chút, phát ra va chạm thanh âm. Sau lưng hắn Phiên đội đội trưởng toàn bộ tập kết, đi theo hắn cùng nhau tiến lên. Dâu trắng dần dần tiếp cận, cái kia cao hơn 6 mét thân thể, theo tiếp cận, bá đạo cảm giác gáp bách là càng ngày càng nặng. Khi dâu trắng đem trường đao một trụ, ánh mặt trời chiếu tại trên lư đao, phản đến hắn đôi mắt, tăng thêm một tia hàn mang. Hắn nhìn lấy Cố lão, đột nhiên ngửa đầu cười nói, "Cô lạp là à, tiểu quỷ làm không tệ, thế mà xử lý xì ra." Một bên trên đầu mang theo đồ dưa hấu mũ, con ở sau lưng hai thanh bạo rủ cả người cười nói, "Lão cha, hắn nhưng là hải quân a, ngươi dạng này khích lệ, không tốt lắm đâu." Cô lạp lạp a, có quan hệ gì? Lão nhân này, cơ lão chạy xuống mồ hôi lạnh, càng gần càng phát ra hiện, lão gia hỏa này khí khái là thật to lớn, rõ ràng sinh mệnh khí tức đã như nến tàn trong gió. Lão cha, ngươi bây giờ ra tới làm cái gì? Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Mắt cô lo lắng nói, dâu trắng khoát quát tay, lúc đầu ta liền muốn đi qua, cái kia xì dạ, lần này hẳn là hoàn toàn giải quyết, sớm xuống thuyền muộn xuống thuyền, không có gì khác biệt. Ngược lại là tên tiểu quỷ này. Dâu trắng nhìn về phía cỡ lão, huy, tiểu quỷ, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Lão gia hỏa, ta nói ta là ngộ nhập, ngươi tin không? Cỡ lão dị thường thành khẩn, vì sợ tạ nói ra, lão cha, không thể tin hắn, loại thực lực này gia hỏa, đến chúng ta lãnh địa khẳng định có khác mục đích. Đúng vậy à, lão cha, dạng này người chúng ta hẳn là bắt lại, hỏi ra hắn hải quân động tĩnh, làm tốt tương đối. Một cái khác phiên đội đội trưởng đề nghị. Không sai, bất kể như thế nào, biển quân đều là đáng giận. Đúng, liền tính toán không có cái gì, hải quân cũng phải bị xử lý. Mấy cái phiên đội đội trưởng nhao nhao lên tiếng, thậm chí có phiên đội đội trưởng đã quất ra vũ khí công. Đại đao lại đi mặt đất dừng một cái. Nhất thời, lặng ngắt như tờ. Lão tử không cần một cái hải quân chết đi để trấn sĩ khí, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì lão tử thế nhưng là dâu trắng. Dâu trắng phong phắng cười. Lời này ngược lại để cờ lập trong lòng vui vẻ. Thế nào? Hắn có hy vọng chạy. Nhiều người như vậy, nếu là thật đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định có thể chạy mất. Hiện tại dâu trắng ý tứ này, giống như là chuẩn bị buông tha cho chính mình. Đúng lúc này, một người mặc nữ tính y phục, thoa son môi nam tử đứng ra, nhìn chằm chằm cớ lớp trên tay đao ngươi tại sao có thể có gì gì dâu trắng xứng sở nhìn về phía cỡ lật trong tay đao ánh mắt ẩn ẩn có chỗ nhớ lại năm đó giống như có cái nam nhân cũng từng nói qua quốc gia kia cũng bảo cùng cái kia chạm long kiếm hào truyền thuyết đó là nước ta cũng bảo ngươi một cái hải quân vì sao lại có ít gắt gao nhìn lấy cỡ lật trong tay đao cây đao kia hắn sẽ không nhận lầm vậy khẳng định là gì chạm long kiếm hào dưới u mạ bội đao Cơ lật thiêu thiêu mi nói đến nam nhân này trang phục tựa như là nước bạn nổi trang phục đi đem gì ra ít kêu lên Khó mà làm được, ta thật vất vả cùng người ta đổi, đao này chính là ta." Cớ lão nắm chặt xì, từ đấy lòng tán thưởng, không thể không xách, ngươi quốc bảo thật rồi." Lời này vừa nói ra, It đồng tử co rụt lại, hắn khẽ cắn môi, nói, lao cha." Dâu trắng lúc này lại mắt nhìn cái kia thanh xì, cười nói, "Cô lập là à, nhi tử ta muốn, cây đao kia, vậy liền đi đoạt đi. Chúng ta là hải tặc, hải tặc cũng là vô câu vô thúc. Cảm tạ, lao cha." It mắt cô bọn họ vây kín, dơ lên hai súng, nói, "Không đem xì dao ra, ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này." cái đầu kia là sĩ dưa mũ nam nhân cũng bên trong, nói ra ta cũng đến giúp đỡ tốt It's cujien băng hải tặc dâu trắng thập phiên đội đội trưởng a là ca lặc mắt cô thiêu thiêu mi đối cỡ lão nói xem ra ngươi hôm nay xác thực không dễ đi trừ phi ngươi đem cây đao kia ra ra bất quá muốn đến không thể nào cỡ lão lệch ra cái đầu rõ ràng ra một cái dấu hỏi thế nào xỉ sì là rất tuyệt a ta không có nói sai a các ngươi làm sao ba cái biến năm cái có ý tứ gì có ý tứ gì không biết nhưng là cỡ lão minh bạch giống như cái này là không thể thiện hắn thở sâu bao trùm tại nửa người vũ trang sát hướng toàn thân lan tràn chỉnh thể bao trùm lên mi tâm có thập tự nấn dưới hai mắt có nước mắt bả vai cánh tay chỗ đầu gối tất cả đều nồng đậm đỏ bừng giống như khải giáp bộ giáng này trừ râu trắng hắn phiên đội đội trưởng tất cả đều lộ ra vẻ giận mình uy loại khí phách này trình độ là nghiêm túc sao cujiển cũng móc ra hai súng thử trước một chút chất lượng ầm một viên đạn từ hắn họng súng phát ra cỡ lão đang muốn nâng đao chém ra lại phát hiện đạn này trực tiếp rơi vào trước mắt hắn mặt đất. Tiếp theo, bộc phát ra một đoàn cường quang. Thiểm Quang, cỡ lão nâng lên mu bàn tay, kinh ngạc nói, hô. Thiểm Quang bên trong, phong thanh khuấy động. Một cái cao đến 5 thước thân ảnh xuất hiện ở đây. Cỡ lão giật mình, nhất đao chống đi tới. ầm, ẩn chứa ba khí si đệ vào rổ rụ trên thân, mũi lao kẹt tại rổ rụ trên thân thể, lại bị hắn đối cứng lấy đao, thẳng hướng bên này đánh tới. Từ trên lưới đao truyền đến bành trướng cự lực, mang theo cỡ lão thân thể sau này rút lui thẳng đến, cố lực đạo kia to lớn. Để cỡ lực trực tiếp đụng thông hậu phương tiểu Sơn, hai chân cắm sâu tại mặt đất, sau này phi tốc cày lấy. Đè vào xì bên trên rộ rủ lúc này đưa tay, hướng phía xì đao nhận chụp tới. Muốn bắt ta đao. Cho ngươi loại trình độ này lực lượng bắt được, cái kia thật liền muốn bu tay. Cớ lão nắm chặt xì, đao nhận hành chuyển, từ rộ rủ kim cương mặt ngoài cắt ngang quá khứ, vạch ra liên tiếp tia lửa. Trảm ba. Bá khí từ xì xì bên trên thoát ly, cùng kim sắt trạng kích hỗn tạm cùng một chỗ, hóa thành tiền đen sắc trạng kích, đỉnh lấy rộ dụ thân thể để hắn sau này rút lui thẳng đến. Trảm kích tại rộ dụ trên thân dừng lại lấy để hắn thân thể thối lui vài mét, lúc này mới khó khăn lắm yên tĩnh. Sau đó ở trên người hắn lại không có một chút vết thương, cỡ lơ xách một chút, vung một chút gì, thở dài, thực sự là quá cứng a, ồ, oh. Ba khí chẳng kích, thú vị tiểu quỷ, quan chiến dâu trắng lộ ra một vẻ kinh ngạc, hải quân thế hệ tuổi trẻ cũng biến thành như thế ưu tú sao? bất quá một chiêu kia luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng mà cớ lão vừa vung ra chẳng kích, bên người liền xuất hiện một đạo thanh viêm, mắt cô cánh tay hóa thành chim cánh, cực tốc bay tới, một chân quét ngang cỡ lão, ầm cơ lão nâng đao trả lại, thân thể tại cái này đại lực phía dưới lui về sau mấy bước, gia hỏa này lực lượng cũng chưa chắc tiểu. ngay tại hắn vừa ngăn trở mắt cô công kích thời điểm, phía sau hắn liền xuất hiện một số hoa hồng cánh. vì sợ tại đột ngột xuất hiện, song đao biến thành đen, từ trên hướng xuống mà chém. lúc này, X Bobo đánh ra ẩn chứa bá khí viên đạn. cụ gì end móc ra phía sau hai cái hỏa tiễn, đánh ra hai phát pháo đạn đi ra, thẳng đến lúc này chụp bánh xe biến tốc mở rộng cơ lão mà đi. với cơ lão trước kia mặt đất bị đạn pháo nổ ra bụi mù, vì sợ tại từ trong bụi mù nhảy ra. Kinh ngạc nói, không có chém chúng sao? Tốc độ thật nhanh a! Bùi mù tán đi, nơi đó còn có cờ lão thân ảnh. Mà tại cách đó không xa, hiện ra hắn bộ dáng. Giờ phút này hắn bày ra tư hợp tư thế, nhìn về phía mọi người. Tiếp Hảo, ta chiêu thức. Bá khí chu truyền tại xì khoảng trường. Dao nhận khẽ mở. Sư tử thật thiên thiết gốc. Nhất đao bách chạm. Đại lượng tiền đen sắc chạm kích không quy luật phóng tới năm người này. Uy, không thể nào loại khí phách này hàn lượng. Vì sợ Tạ Kinh hai một chút, mắt nhìn hậu phương cùng Cự Diển, khẽ cắn môi, chuẩn bị rơi kiếm ngăn cản đúng lúc này, Rô Rô hét lớn một tiếng, dẫn đầu ngăn tại trạm kích phía trước nhất. Đồng thời, theo một tiếng vang rội điều mình, mắt cô hoàn toàn hóa thành bất tử điểu, ngăn tại chỗ cao. vô số đạo ngầm lấy bá khí tráng kích, bị hai người này tất cả đều chống cự ở. Rô Rô lúc này toàn thân đều che kín kim cương, hai tay quanh lấy, từ miệng bên trong thở ra một hơi. hắn cách trước kia đứng thẳng vị trí, đã có trăm mét khoảng cách, đi đứng thật sâu cắm rễ, từ phía trước đến nơi đây cày ra một đạo khe rãnh. mắt cô thì là tản mắt đại lượng thanh viêm, mà lại lần nữa bổ sung, đầu kia bất tử điểu hóa thành nhân hình nhìn lấy cỡ lão này trên thân không giảm chút nào bá khí bao trùm, sợ hãi than nói loại trình độ này ngươi bá khí hàm lượng thật đúng là khủng bố. À hiện tại nếu như không đem ngươi lưu tại nơi này lời nói quay đầu đến mạ di nghệ phò thời điểm hội phiền vãi hơn đi yên tâm các ngươi không gặp được ta cỡ lão nói ra không gặp được à thật đúng là tự tin ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể đem chúng ta đều lưu tại nơi này mắt cô khẽ cười nói vì sợ ta lộ ra nụ cười thật đúng là phong khoáng kiếm sĩ đáng tiếc là cái hải quân Ít đi tới trầm giọng nói xì giao ra Không phải vậy lời nói, đến tiếp sau ta liền không bảo đảm ngươi an toàn. Cú gì ăn ở một bên treo cười lạnh, không nói gì. Nhưng mắt trần có thể thấy, mấy người bọn hắn khí thế để cao không ít, làm muốn suất toàn lực. Cỡ lão, ta không có nói sai cái gì a. Các ngươi thật không gặp được ta à? Ta không có ý định tham gia trên đỉnh a. Các ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Trư 148, nhất pháp. Vô anh, Cú gì ăn dẫn đầu công kích trước, một phát thiểm quang đạn nổ tại cỡ lão trước người, bộc phát ra một đoàn cường quang, phanh phanh. It mở mấy phát, bắn ra mấy cái phát lần này viên đạn đến không bình thường cấp tốc ẩn chứa ba khí viên đạn ẩn ẩn mang theo tiếng xé gió Cơ lực thân hình vừa lui về sau bên cạnh vị sở tạ liền hiện lên tới tường vi loạn vũ vị sở tạ huy động song đao hiện lên đại lượng hoa hường cánh những cánh hoa đó giống như lợi kiếm một dạng trong không khí loe hàn quang thẳng đến cỡ lão mà đến khác một bên mắt cô cuốn qua một bên chân như tàn ảnh đã tới đồng thời rồ rùu cấp tốc chạy vội thẳng hướng cỡ lão đụng tới trung quanh hoàn toàn bị vây quanh cỡ lộc trong lòng phát khổ có một cái cự thịt mà lại hồi máu còn nhanh hơn có một cái phòng ngự cự cao, có cận chiến chuyển vận, có viễn trình chuyển vận, còn có cái có thể phát ra thiểm quang đạn, có thể đối với hắn tạo thành nhiễu loạn phụ trợ. thế nào? ta là đoàn bộ ta, vẫn là nói ta họ ủ chi hạ, ta cũng sẽ không sợ xa nổ năng hồ a. không có cách nào. hắn thở dài, đưa tay một nắm, xông đụng tới rổ rủ dưới chân thổ địa đột nhiên cất cánh, mang theo hắn thân thể bay hướng phía sau, đồng thời khối kia bay lên thổ địa rõ ràng kéo dài, hóa làm một cái miệng lớn, đem rổ rủ cho nuốt mất, hướng nơi xa đọt tới tại cách đó không xa mặt đất nằm đại lượng kim loại gai nhọn cùng khối vụn một trận rung động về sau cùng nhau bắn ra ngăn tại cỡ lão phía trước tạo thành một đạo dày đặc thiết tường ngăn trở ít viên đạn tràn ngập bá khí viên đạn đem thiết tường cho xuyên thủng nhưng mà viên đạn tốc độ đã chậm lại vậy công chi thế đã phá ba cỡ lão vứt tay phát ra một đạo cự đại trạng kích đẩy ra những bay đó tới cánh hoa trạng kích cũng bị cánh hoa chỗ triệt tiêu cỡ lão lần nữa vung đao hướng về phía vị sở tạ chém tới con vị sở tạ xoong đao dựng lên ngăn trở cỡ lão trạng kích truyền ra một cỗ chấn động Vĩ Sở Tạ hiện lên ý cười, giang ngăn trở, cất lớp chỉ một ngón tay, vậy nhưng chưa hẳn. Phúc. Một đạo như dao găm lớn nhỏ gai nhọn, tại vì sở Tạ bụng chỗ xuất hiện, thật sâu đâm vào bên trong. Ngươi? Vĩ Sở Tạ nhìn mắt bụng, kinh ngạc lên tiếng. Chẳng ba. Cố lão một tay dùng lực, đỉnh lấy vị sở Tạ song đao, từ trên lưỡi đao vung ra chạng kích, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn trở tay đem xì thu nhập vào đao, nhìn lấy đá đến mắt cô. Nhất đao lưu thiên thiết cốc. Cơ hợp ra khỏi vỏ, xì giây lập nổ, trong nháy mắt này chém ra mấy trăm đao đánh trúng Marco. Thanh viên bên trong mắt cô kêu lên một tiếng đau đớn, phanh một chút một chân đá trúng cờ lão thân thể, mưa từ nguồn sức mạnh này hóa thành bất tử điệu sau này chỗ bay lên, xa xa rơi trên mặt đất, chờ lần nữa hóa thành nhân hình, mắt cô thần sắc rất khó coi, còn không có thụ thương, nhưng là loại kia tần suất công kích, nếu như không tránh lời nói, thụ thương cũng là sớm muộn sự tỉnh. Vì sợ tạ đem bụng gai nhọn rút ra, vứt qua một bên, ngưng trọng nhìn trầm trầm cờ lão. Lúc này, Juju mới truy mở bao trùn hắn miếng đất, nhìn lấy này nội đồng bể nhựa không chung thiết tưởng, sắc mặt khó coi, ít cùng cụ gì, ăn thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Năm cái đội trưởng nghiêm túc hợp lực thế công, thế mà bị hắn cho hết phá giải. Năng lực già, mắt cô lẩm bẩm. Cơ Lập thở ra một hơi, chậm rãi thu đao vào vỏ, đứng người lên, nhìn về phía mọi người. "Vung, mẹ múa cho ta xem đi." Nội bồng bên giữa không trung kim loại đột nhiên bạo tán, như mưa phóng tới năm người. Hoàng Bét, is. Marco vô ý thức liền nhìn về phía is bên kia, đòn công kích này mật độ, bọn họ không tốt tránh. Đúng lúc này, cơ lập thân hình như nước ảnh nhất dập dần mở. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến cụ gì ẩn sau lưng. Hắn nắm chặt chuôi đao, ngươi cường quang, Thái phiền, nhất đau lưu, vây, đột nhiên trong không khí một trận vân động, Cơ lão bị chấn động thân thể đột nhiên nghiêng một cái, chuẩn bị phát ra chiêu thức tại cái này một cái trước mắt bị đánh gây rơi, mắt cô bắt lấy liền vội vàng phi thân mà lên, bay đến cụ gì ẻn phía bên kia, một chân đem cỡ lão đám mở, những cái kiếp như mưa kim loại gai nhọn cùng khối vụn tại cái này chấn động phía dưới, toàn bộ rơi xuống đất, phát ra đinh đinh đang đang dày đặt tiếng vang. Không phải đâu, cỡ lão thối lui đến hậu phương, quay đầu nhìn lại, phát hiện râu trắng nhất đau lên, lại lần nữa hướng mặt đất một hồi. Ẩm ầm ầm. Cỡ lảo chỗ đứng chi địa cánh đồng vỡ vụn. Cùng lúc đó, trên người hắn ba khí cũng phát ra phanh phanh thanh âm, đó là chấn động đang đả kích lấy thân thể của hắn. Ngay sau đó, râu trắng lần nữa nhức đau lên, đao đuôi rơi xuống đất. Đông. Lần thứ ba, cỡ lảo cảm giác tự thân có mãnh liệt hơn chấn động. Với anh, manh bất kia hoàn toàn bị vỡ vụn ra. Cỡ lảo thân hình xuất hiện ở trên trời nổi lơ lửng, sắc mặt rất là âm trầm. Bay lên. Mắt cô cả kinh nói, trước đó cùng chúng ta đánh còn lưu thủ. Gia hỏa này, quả nhiên ôm lấy hắn mục đích. Cái này có thể buôn dậu. Không đơn thuần là kiếm sĩ a, vì sợ ta nói ra, giữ đội trưởng hoặc là Trần kinh, hoặc là như có điều suy nghĩ. Cỡ lão nhìn chằm chằm dâu trắng, lão gia hỏa, ngươi không phải không xuất thủ sao? Vừa rồi này một chút, nếu không phải mình cắt cánh nhanh, sợ rằng sẽ bị chấn thương không nhẹ. Dâu trắng đôi hắn khởi sướng nhai răng cười, thương tổn ta con trai của đáng yêu không thể được, lại nói, lão tử thế nhưng là dâu trắng, làm thế nào cần ngươi tên tiểu quỷ này nhiều lợi sao? Nói đến tiểu quỷ, ngươi năng lực này cùng kiếm thuật là đạt được sĩ kỳ di chuyển sao? Sĩ kỳ, kim sư tử mắt cô cả kinh nói, kim sư tử, cái kia truyền kỳ đại hải tặc, năng lực cùng kiếm thuật, tất cả đều bị nam nhân này cho kế thừa, không thể nào. cái gì kim sư tử hoàng hậu tử, nói cái quái gì, ta không biết. lạc quả quyết lắc đầu, vậy ngươi cái này tính là cái gì? ít hống, không phải thuần kiếm sĩ, càng không tư cách sử dụng gì. ai nói ta không có tư cách? cựu lão nhìn về phía ít, nói, ta cùng ngươi giảng, thực ta cũng là nước bạn đầu người, không tin ta cho ngươi chứng cứ. nước bạn độ là có nhị dạ đi, nhị dạ là sẽ nhịn pháp đi ta vừa rồi cái kia cũng là nhân pháp, ta hiện tại dùng cho người xem. hán thủy tiện chơi cái hoa tay, hét lớn một tiếng, nhân pháp vũ hổ tự tại chi thuật, bầu trời hạ xuống đại lượng nước mưa. rõ ràng không có mây đen, nhưng là nước mưa lại mưa như chút nước mà xuống, đáp xuống trên thân mọi người. nhân pháp thổ thứ chi thuật, Cớ lão lại tùy tiện lừa gạt một chút thủ thế, bao quát dâu trắng ở bên trong phiên đội đối trên nhóm, trung bênh thổ địa hở ra, hình thành bén nhọn thổ thứ, xông lấy bọn hắn đã đâm qua. nhưng loại trình độ này, sở hữu đội trưởng đồng loạt ra tay, đánh nát hình thành thổ thứ nhưng là cái này thần kỳ một màn lại làm cho người có chút giật mình vì sở tạ cả kinh nói nước quả nổ có dạng này nhẫn pháp sao thật đúng là lợi hại a làm sao có thể a ít về một câu nhưng mình lại có chút không xác định hắn khi còn bé tuy nhiên cùng đệ đệ trên đường mãi nghệ nhưng thời gian không lâu lắm về sau theo vị đại nhân kia tại nước quả nổ kinh lịch thời gian liền càng không nhiều hơn nước quả nổ có chút bí mật thật có hắn không biết thật chẳng lẽ là có loại này thần kỳ nhẫn pháp nhẫn pháp bạo vũ lê hoa chi thuật vừa bị dâu trắng chấn động rơi xuống đất kim loại gai nhọn cùng khối vụn cùng nhau tăng lên Hòa với mưa nước hình thành thiết mạc y rộng cụ tẹn phóng tới mọi người. Một chiêu như vậy, làm cho tất cả mọi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Dỗ dù, dù cùng Marco lúc lên lúc xuống ngăn tại dâu trắng trước người, người khác nhao nhao quất ra vũ khí, chuẩn bị tới cái này Lít nha Lít nhí thiết mạc y rộng cụ tẹn. Mà cái này khiến cờ lực quệ miệng hiện lên mỉm cười, chỉ cần không chú ý mưa này là thế nào xuống tới là được. Mặc kệ là loại nào nước, chỉ là bị xối lời nói, tự nhiên là không thể nào để cho người ta sinh ra cảm giác bất lực, cũng sẽ không để người vô pháp chủ động sử dụng năng lực. Nhưng là một khi bị bao khỏa lời nói, Sư tử uy ngự chỗ địa quyền, cỡ lão mở đầu tay một nắm, bầu trời nước mưa đột nhiên hóa thân thành thịt viên thủy đoàn, đem cái này 17 người hết thảy bao trùm. Không là năng lực người có tốt, chỉ là đột nhiên bị thủy đoàn bao phủ, có chút không biết làm sao. Mà mát cô cùng rộn rộn các loại năng lực người, đột nhiên bị nước biển đoàn cho bao trùm, vừa hóa thành bất tử điệu mát cô lập tức liền biến thành hình người, mà quanh thân lập loè sáng sáng rộn rộn, bên ngoài thân kim cương cũng biến mất, dùng không gian này vẫn lấy làm kiêu ngạo phỏng ngự năng lực. Dâu trắng cũng tại một chiêu này phía dưới, bị to lớn nhất nước biển đoàn bao vây. Thiết Mạc Ý rồng cụt tèn ầm vang xuống. Đắc thủ. SwiftUI. Dâu trắng vung khẽ nhất đao, nhẹ nhõm đem nước biển đoàn cho phá mất, hắn nhìn liếc một chút bầu trời hạ Thiết Mạc Ý rồng cụt tèn, giữ tận cười ra tiếng, "Tiểu quỷ, làm rất tốt." Hắn quyền trái siết chặt, nhất quyền đập nện trên không trung. Ầm ẩm. Thủy đoàn cùng Thiết Mạc Ý rồng cụt tèn tại thời khắc này theo không khí kịch liệt chấn động toàn bộ vỡ vụn, thủy đoàn nổ tung, ở dưới chân mọi người chạy xối mà ra, Thiết Mạc Ý rồng cụt tèn rơi xuống, biến thành nhỏ toái kim thuộc. Bầu trời thông suốt nhất thanh. Mà cơ lão Lúc này chính hướng nơi xa cùng bay, trong mắt của mọi người gần như sắp thành làm một cái hình dáng. Hắn có bệnh hắn mới cùng toàn bộ tứ hoàng đoàn chiến đấu. Ngươi cho rằng ta là muốn đánh? Sai, thực đây là ta đường chạy trốn cục. Đây mới là đối thủ. Chương 149, làm nhi tử ta đi. Dâu trắng nhìn lấy cỡ lự phi độn hình dáng, hiện lên vẻ tươi cười, cái kia đập nện trên không trung tay đột nhiên mở ra, dùng lực kéo một phát. Tiểu quỷ, ở trước mặt ta, có thể không dễ dàng như vậy chạy. Và anh, đang hướng nơi xa bay cỡ lự cảm giác quanh thân chấn động, người liền muốn rơi đi xuống xa như vậy đều có thể ảnh hưởng đến cỡ có chút không thể tin quay đầu nhìn về phía cái kia đứng tại trên đảo nhỏ dâu trắng hình dáng nhưng mà đúng vào lúc này một đoàn cự đại bóng mờ bao phủ lại chính mình hắn quay đầu nhìn lại cả kinh nói không thể nào ở trước mặt hắn là một đạo cơ hồ có thể che đậy chân trời nước biển nói cho đúng là biển động chả ba Cơ là phi tốc rút dao kim sắc chạm kích từ trên lưới đao vùng ra đem biển động cắt từ giữa đoạn nhưng này phía trên nước biển cũng đồng thời rơi xuống che lại cỡ lão thân ảnh hắn vươn tay ngón tay tại bị cắt mở trong nước biển bạch một cái, sư tử uy ngự chỗ địa quyền. Như thác nước nước biển tại thời khắc này bị chia ra làm mấy chục khoảng nước biển tạo thành uy vũ thịt viên. hô, lúc này, mắt cô hóa thành bất tử điểu đã vọt tới hắn trước mặt. qua, thịt viên ầm vang rơi xuống, mắt cô tại nước biển đoàn bên trong trái chuyện phải tránh, cấp tốc bay đến cỡ lão sau lưng, một chân đã bay, cong, ba khí chân cùng xì đao nhận chạm vào nhau, cũng không thể để ngươi đi a, mắt cười nói, cỡ không hề sợ hãi, ta bay ở trên trời. Ngươi lại có thể bắt ta có biện pháp nào? Ầm ầm. Vừa dứt lời, quanh người hắn lại kích thích một trận chấn động. Cái này chấn động để hắn toàn thân đều là rung động, ngăn trở Marco cô lực đạo thư giãn một lát. Marco lúc này đi đứng dùng lực, đối cứng lấy xi siao nhận hướng phía trước quăng ngang, cỡ lão bị lực đạo này đá ngã bay mà ra, thân thể trực tiếp nghiêng hạ lạc, đụt vào trên hòn đảo nhỏ kia. Ầm. Cớ lão rơi ầm ầm mặt đất, hai chân tại mặt đất ném ra cái hố nhỏ, kích thích một đoàn bụi mù. Sắc mặt hắn bất thiện ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ở trên không lộ ra nụ cười đắc ý Marco. Marco, ngươi hôn lần này Hắn thật vất vả mới bay ra ngoài. Cái này mẹ nó lại trở về. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Cơ lão đồng tử co rụt lại, trở tay nhất đạo chạm quá khứ. Công. Hắn một đao kia, gác ở này hai thanh trên đao, cái kia chói ngợp diễu mép, chính đối với mình cười. Vista. Hô. Không chung có một đoàn bóng mờ rơi xuống, một cái trải lấy đại lượng bím tóc đầu nam nhân giơ lưu tinh chủ ý liền đột tới. Thất phiên đội đội trưởng, Dạ Quọ. Cơ lập chỉ một ngón tay, một đoàn sư tử hình thành miếng đất phóng tới người trên không, giạ quọ một cái búa đánh nát miếng đất mà lúc này cỡ lão nhất đao đẩy ra vịt sở tạ đang muốn đánh trả, lại nghe tiếng súng vang lên, hai viên đạn phá không mà ra, một đạo sư tử môn từ thổ địa hở ra ngăn trở viên đạn công kích. ít lúc này nòng súng bốc lên khói lửa, thấy cảnh này, xách một tiếng ầm, dạ cò lúc này mang theo lưu tinh chủ ý rơi xuống, lại chỉ nện cái khoảng không, hắn rơi trên mặt đất, cùng vịt sở tạ đồng thời ngẩng đầu, tốc độ là thật nhanh. vịt sở tạ cười nói, không chung, cỡ lão thân ảnh xuất hiện tại này, hắn nhìn lấy dưới, những viên đội đó đội trưởng đã từng cái đi tới, đối hắn ma quyền sát trưởng thật sự là không về không. Cỡ cỡ thở ra một hơi, không khỏi muốn rút ra chi xì gà. Mắt cô bay đến cỡ lão trước mặt, cười nói, mặt đối với chúng ta băng hải tặc dâu trắng, nào có nhẹ nhàng như vậy, ngươi chỉ là một người mà thôi. Cỡ lão nhìn lấy hắn, đột nhiên cười, ta chỉ là một người, vậy cũng không nhất định đây. Mắt cô lúc này nheo mắt lại, quả nhiên, ngươi cũng biết tòa đảo này tình huống, chắc chắn chúng ta nhất định sẽ tới, sau đó tới đánh lén chúng ta à, Hải quân cũng là hải quân, mãi mãi cũng là hèn hạ như vậy, ngươi chỉ là cái tiên phong đi. Nói, hắn ở sau lưng làm thủ thế trên mặt đất mọc cỏ xanh, phong cách vẽ theo đồng thoại bên trong dũng sĩ một dạng hạ rủ tạ gật gật đầu móc ra điện thoại trùng bấm quá khứ Bang hải tặc dâu trắng có thể không chỉ đám bọn hắn những đội trưởng này còn có dưới cờ hải tặc đoàn ở chỗ này quyết chiến dù sao cũng so tại mạ di nội phò những hải quân kia địa phương quyết chiến có quan hệ tốt cái gì loạn thất bất ao ta là ý nói ta không là một người nhưng ta còn có hắn đem sì dơ cao chỉ hướng lên bầu trời toàn bộ bầu trời nhất thời âm tối xuống mọi người cùng nhau ngẩng đầu tuy nói đùa sao vì sợ ta lầm bầm loại vật này Phải đánh thế nào? Trên bầu trời, nước biển ngược lại nghiêng. Còn có ta trong khoảng thời gian này thu thập đến đồ vật ta, để cho các ngươi nhìn xem, ta cái này bảo khố uy lực. Cỡ lão đao nhận dưới vung, hiện tại đến là ai người càng nhiều. Sư tử uy ngự châu địa quyền, nước biển hóa thành mấy khỏa cự đại thịt viên, hướng về phía mọi người gào thét. Xoát, cỡ lão nhất đao chém trúng mắt cô, đem mắt cô thân thể đệm rơi xuống mặt đất. Hắn đao nhận vào áo, chỉ những này hải tặc, nói, ngăn cản xem một chút đi, hải tặc nhóm. Trương Tiểu đảo lớn như vậy nước biển thịt viên, đột nhiên phóng tới bọn họ. Loại này biển động cấp bậc nước biển, không người nào có thể ngăn cản, trừ một người. Cô lạp lạp a, thú vị tiểu quỷ. Dâu trắng đem đại đao chấn động, không còn là chống đao, mà chính là đem đao hoành rơi lên. Nhưng loại này còn chưa đủ, lão tử. Thế nhưng là dâu trắng, nhất đao, hoành vung. ầm ầm. Không khí truyền ra chấn động, quay chung quanh tại tiểu đảo biên giới sơn phong dưới một đao này vỡ nát đỉnh núi bung, xông lại cự đại nước biển đoàn, cũng tại thời khắc này sụp đổ ra, hóa thành mưa to rơi xuống. Siêu. Bầu trời xuất hiện li ti nháy nháy thường. Còn có mấy cái cự đại sắt thép công xưởng. Đây là cỡ là từ một gạ tỷ mang đến hàng tồn, cái đồ chơi này dù sao cũng là sắt thép đúc thành, đập ý lực có thể mạnh hơn vẫn thật nhiều. Chỉ là cỡ lão nhìn liếc một chút phía dưới tiểu đảo, ở trên đảo cái kia cựu xà trấn cư dân lộ ra vô cùng dễ thấy, hy vọng thủy trốn ở một chỗ công trình kiến trúc bên cạnh, vội vã cuống cuồng nhìn lên bầu trời này lít nha lít nhít cảnh tượng. Ách. cỡ lão vây tay, sắt thép công xưởng phiêu phù ở chung quanh, không có rơi xuống, thế thì nghiêng nước biển, đại bộ phận cũng chỉ là dừng lại ở trên không, không có chỉnh thể chìm xuống. Chìm xuống lời nói, nơi này đã sớm không có. Lít nha lít nhít hắc thương phóng tới dâu trắng, dâu trắng tiếp tục nâng đao vung lên, tiếp lấy dùng lực đem đao hướng mặt đất một trụ. Ầm. Hắc thương trên không trung vỡ vụn ra, bị cú này chấn động trực tiếp nổ thành toái phiến. Không tệ. Dâu trắng mắt nhìn phiêu phù ở hắn quanh người những sắt thép đó công sưởng, trong mắt càng dưới khen ngợi, hắn bỗng nhiên vươn tay, hướng về phía Cở lão kêu lên. Uy, tiểu quỷ, làm con trai của lão tử đi. Thanh âm rất lớn, rất tốt giống trung quanh đều tĩnh. Cở lão. Cở lão lệch ra cái đầu. Hai mắt cùng trên đầu đều xuất hiện một cái dấu hỏi. Dâu trắng nói ra, "Sĩ sì kỳ năng lực cùng kiếm phận, ngươi kế thừa hắn hết thảy, liền không nên khi hải quân. Khi hải tặc đi, thành vị con ta tử, để lão tử che chở ngươi, đến ngươi nổi danh đại hải một khắc này." Cớ lão đứng người lên, lui về sau hai bước, từ tử, tử tế tế mắt nhìn dâu trắng, sau đó hai tay ôm quyền, trình trọng nói, táo tử, ta khi con của ngươi, ta còn tưởng là hải tặc, ta còn nổi danh đại hải. Lão gia hỏa ngươi là chê ta chết không đủ nhanh vẫn là ngại nhà ta phần đầu thảo không cao." Chư 150 Ta xử lý Kim sư tử. Bản bộ, Mạ Di Lệ Phò. Phòng hội nghị. Sengoku gặp TSUZUGI cùng tam đại tướng, tất cả đều tụ tập tại cái này rộng lớn bàn tròn trong sảnh. Sengoku một tay sắp đâu, nhìn lấy bên ngoài đã có không ít hải quân Mạ Di Lệ Phò, chấm mặc một trận, sau đó cầm lấy trên bàn văn kiện, cho bên cạnh hắn Sơn Dương ăn hết. Đó là Thiên long nhân phát tới khiển trách báo cáo. Chờ Sơn Dương toàn bộ nhai xong sau, Sengoku mới nhìn hướng Kỳ giật giật, "Bok Saklino, ngươi thế mà để thủ phạm tất cả đều trốn, cái này nên giải thích thế nào?" Kì cắt ngón tay gặp sen gỗ cụ nhìn mình lộ ra vẻ kinh ngạc, á thật đáng sợ đâu, sen gỗ cụ cây dâu. nhưng loại sự tình này lời nói hắn thật là chạy thoát đâu, bởi vì nơi đó có minh vương dậy ôi cùng cụ cù mạ làm ra không thể lý giải sự tình, không trách được ta đây. đáng giận cụ mạ còn có dậy ôi tên hôn đản kia, thoái ẩn lời nói liền ngoan ngoãn ở nơi đó không ra chẳng phải xong. sen gỗ cụ cắn răng một câu, Phốc ha ha ha, vậy thật đúng là không may đâu, dậy ôi tên hôn đản kia tại sạm bùi địa sao? gặp ăn bánh gạo cười ha ha lấy, im miệng đi gặp đều là bởi vì tôn tử của ngươi. Sen gỗ cù xuống lại, bắt lấy gạt cổ áo. Nếu như ngươi không phải hải quân anh hùng lời nói, đã sớm để ngươi đọc chịu trách nhiệm. Phúc ha ha ha, lớn như vậy trách nhiệm cũng không phải lao phu một đầu mạng già có thể có nổi. Gạt không tim không vội cười. Sen gỗ cù hung hăng trừng liếc một chút gạt, đoạt lấy trong tay hắn bánh gạo túi giấy, một hơi đem bánh gạo tất cả đều dót vào trong miệng. Ha, lao phu bánh gạo. Gạt đều to. Im miệng, nếu không phải là bởi vì ngươi, thiên long nhân mới sẽ không phiền toái như vậy. Hết lần này tới lần khác là cái này mấu chốt. Còn có cái kia đáng giận cù mạ, cái này trước mắt đem một cái trọng yếu chiến lược cho đánh bay. Sengoku cù cắn răng nói, sau đó nhìn về phía kỵ sĩ buộc Sa Lino, cỡ lão người đâu? Không biết đâu, cỡ lão cũng không có gọi điện thoại cho lão phu. Kỵ nói ra, a nói đến, mọi mộ ma sư cùng cỡ lộc cấp dưới còn tại sảnh tu địa bắt hải tặc, bắt những hải tặc đó, hẳn là có thể góp đủ số. Mau để cho hắn trở về, cách tử hình còn có bốn ngày, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Sengoku nói ra, như vậy một cái có thể bị mắt thương khen ngợi chiến lược trong cuộc chiến tranh này, đưa đến quan trọng cũng không nhỏ. Lão phu đem cắt móng tay thu lại, nói. Lão Phu không biết hắn ở đâu đâu, tính toán thời gian cũng đã bị đập tới Cúmạ Châu đập địa phương đi. Nha, loại sự tình này, chính hắn muốn về đến hội trở về. Tơ Sư nhìn hắn liếc một chút, nói chúng tim nên nói, muốn chạy trốn đến trận chiến đấu này, khó mà làm được. Bố Lô, vợ Dục Linh, Sú Li nặng, ngươi nên hảo hảo quản quản. Ngươi trẻ tuổi, nên càng có trách nhiệm một số. À, lời này thật đúng là nghiêm khắc đây. Kiếm Lún vai. báo cáo sền gỗ cùng Nguyên Soái. Đột nhiên, một tên thiếu tướng ôm điện thoại trùng xuống tới, cực nhanh nói ra chúng ta đoạn đến băng hải tặc dâu trắng điện thoại trùng tin tức trong tay hắn là một cái hắc sắc điện lời nói trùng ừm lúc này Sengoku cù mình phóng suất nghe một chút vâng thiếu tướng mở ra hắc sắc nghe trộm điện thoại trùng bên trong đứt quãng phát ra âm thanh Sờ cật đồ sao ta là hạ Dù tạ toàn bộ tập kết nơi này là tát phu đảo cựu xa chấn một cái hải quân cản ở chỗ này đang cùng lao cha chiến đấu đoán chừng về sau còn sẽ có hải quân đến tiếp viện đã muốn quyết chiến điện thoại trùng dần dần phát ra âm thanh hạ du tạ Ả kỳ gì ở một bên sốc lên bị mắt, thần sắc rốt cuộc không có lười như vậy tán. Cái kia là thập nhị phiên đội đội trưởng đi, hắn bình thường đều cùng với dâu trắng, hải quân, sen gô cù như mày, không có khả năng, hải quân đã có vào, mà lại có thể ngăn lại dâu trắng hải quân. Hắn nhìn về phía trung quanh, cơ bản đều ở nơi này. Cha đồn cùng don tại mạ gì phỏ thủ vệ, không thể lại xuất hiện. Này đến là ai? Nghe trộm điện thoại trùng thỉnh thoảng phát ra ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, bọn họ liền nghe đến dâu trắng này quen thuộc lại bá đạo thanh âm, làm nhi tử ta đi. Si Kỳ năng lực cùng kiếm thuật, ngươi kế thừa hắn hết thảy, liền không nên khi hải quân, khi hải tặc đi, thành vì con ta tử, để lão tử che chở ngươi, đến ngươi nổi danh đại hải một khắc này. Si Kỳ, sen gỗ cũ cùng gặp đều là sự sở. Si Kỳ là kim sư tử, 20 năm trước đã chạy thoát, vốn cho rằng trở thành chuyên tuyết, nhưng đây coi là chuyện gì xảy ra? Có người kế thừa hắn hết thảy, tân thế giới, thất phu đảo, dâu trắng chính đối cờ lão nói, Si Kỳ dạy cho ngươi hết thảy, ngươi ngược lại khi hải quân, chẳng lẽ sẽ không vì cái kia danh hào hổ thẹn sao? a, cỡ thiếu thiếu mi, đưa tay một nắm. Đại lượng hất thương lần nữa xạ kích mà đi. ầm, dâu trắng nhất quyền đánh tan bắn tới hất thương, cười nói, ồ, thẹn quá hóa giận sao? Không, lão gia hỏa, ngươi hiểu lầm một việc. cỡ lão lần nữa đưa tay một nắm. nay cái đầu bên trên trường thuyền đã lão già khốn nạn, chỉ là tại cùng ta lúc chiến đấu, bị ta nhìn ra hắn phát lực kỹ xảo, cùng đề điểm hai ta câu, vì thế ta không thể không hàng năm cho hắn hóa vàng mã dân hương. ầm ầm, ta thế nhưng là căn chính miêu cụ dị mẽ bình dân gia đình, mười mấy tuổi liền lên làm hải quân. Đường đường chính chính Hải quân xuất thân, cùng hải tặc không hề có một chút quan hệ, không nên tùy tiện nói xấu ta ạ. Đại lượng vũ khí đột phá nước biển, xuất hiện tại cơ lão đỉnh đầu. Lần này dày đặc trình độ, đủ để che lậy chân trời. Mà những đao thương đó bên trong, có hai thanh đao, dị thường dễ thấy. Đó là hai thanh ngắn kiếm bản rộng, bay ở phía trước nhất. Saku ra 10, cùng một khô. Cơ lão nói ra, không muốn gọi kế thừa người nào, người nào, người nào khó nghe như vậy lời nói, hải quân làm sao có thể kế thừa hải tặc, ngược lại nói giết chết hải tặc, đạt được lưu lại di sản, mới là hải quân có thể làm được không xử lý kim sư tử, ta từ đâu tới năng lực này? vũ khí chi thiết mạc dị rộng cụt nẹn, xoay tạc hướng dâu trắng chỗ phương vị, dâu trắng nhất quyền chấn khai, đem không khí đều đánh ra vết nước, không có gì ngoài này hai thanh kiếm, sở hữu vũ khí tại cái này chấn động phía dưới, không phải rơi vào mặt biển, cũng là bị chấn nát thành bai phiến, trên không trung dưới lên sét mưa. ồ, vậy thật đúng là không nổi a, hiện tại tiểu quỷ đã chung kết một cái cựu thời đại sao? dâu trắng đối cờ lão nhè răng cười, bàn bộ đi qua một trận ngắn ngủi sau khi chấm mạc, ạ kỳ chỉ điện thoại trùng, nói. Cái kia là cờ của thanh âm a. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Tỷ Dật, phảng phất là đang chờ cái gì xác định. Kiên quyết mở miệng, a thật sự là đáng sợ đâu, Cớ lão, xử lý Kim sư từ sao? Tơ Esu giờ ư như tới, nói, nói đến, trước đó ở trên biển, hắn giống như bị quổng bên trên hải lâu thạch, kết quả là có cái gì xuống tới. Ta nhớ được Hi nạ trước đó còn cùng ta phàn nàn, nói ngươi cấp dưới tìm nàng làm mấy cái nhà kho hát thương, quá nhiều. Xin khuyển lộ ra mỉm cười, không tệ, đối hải tặc liền nên bội tận quyết tuyệt. Sengo cũ còn có chút khó có thể tin, Sikki Chết sao? Đại hải hào kiệt, thiếu một cái à, tiểu tử kia làm rất tốt, hơn nữa còn đạt được kim sư tử năng lực. Gặp lộ ra buồn vô cớ cười. Senko cù lấy lại tinh thần, nói như vậy, cớ là hiện tại tân thế giới cùng dâu trắng ràng co. Không thể, chúng ta chiến lược không có cách nào thời gian ngắn đuổi tới bên kia, buộc xác Lino, người đi một chuyến, đem cớ lập tiếp trở về. Kỳ đứng người lên, nói, lão Phu liền xuất động một chuyến đi, không phải vậy lời nói, cớ là hội không dễ chịu. Trước 151, người mắng ai đây? Sảng tu địa suy thân hình điện. Xùi Một cái chảo nhận xử lý một tên chạy trốn hải tặc, sau đó hắn đẩy một chút kính mắt, nhìn về phía chúng quanh đã nằm xuống đất, còn giữ mấy hơi thở hải tặc. Đã không có sao. Tựa như là không, nên chạy đều chạy. Dì đã lúc này kéo lấy một tên hải tặc chân đi tới, đem này hải tặc vung ra đống người bên trong, cái này mới khôi phục thành tiểu nữ hải hình thể. Cái này, 53 triệu, muốn trốn thời điểm bị ta phát hiện, liền mang về. Nghe vậy, Cuzu sắc mặt có chút cổ quái, 53 triệu. Hắn tại bắt hải tặc 3 ngày, bắt hải tặc không có vượt qua một cái 2000 vạn mà mấy ngày nay rỉ đã thế, nhưng là đang sợ cá, không phải hướng công viên khu chạy, cũng là tại khu buôn bán ăn cái gì. Lúc này trở về liền bắt một cái 53 triệu. Mộ Mộ mà lúc này khiêng cự phụ, ra hiện tại bọn hắn hai người trước mắt, hắn đi tới nhìn một chút, nói, làm không tệ, không hổ là kho lạc đại ca cấp dưới. Nhiều như vậy hải tặc, không sai biệt lắm có thể giao nộp, sách, đáng giận nhóc mũ rơm. Thủ phạm chạy, lại không thể không đối mặt Thiên Long Nhân phiền nhiễu, chỉ có thể nhiều bắt chút hải tặc góp đủ số. Mộ Mộ mà cùng bọn hắn ở chỗ này bắt 3 ngày, bắt được hơn 500 cái hải tặc. Bên trong hơn phân nửa đều là củ rồ cùng gì đã bắt, chủ yếu là củ rồ. Bỏ công như vậy nguyên nhân, đương nhiên là vì thăng trước. Đầu tiên là vì Cỡ lão muốn quyền tự chủ, bọn họ những thuộc hạ này đến bắt, như vậy Cỡ lão sẽ chỉ yên lặng thăng trước, danh khí sẽ không quá cao. Cái thế giới này khắp nơi có hải quân bắt hải tặc, một hơi bắt mấy trăm cũng không phải là không có, không phải cũng là bình thường à. Làm cấp dưới, nên vì cấp trên cân nhắc. Đây là củ rồ tự giác cho là mình là cố vấn chức trách. Điểm thứ hai, cũng là vì chính mình chức vị. Hiện tại chức vị quá thấp, hắn giống như Cỡ lão ý nghĩ đều là ôm an toàn bình tĩnh mục tiêu nhưng thoải mái dễ chịu là khẳng định phải hắn mặc dù nói là cỡ lão lệ thuộc trực tiếp nhưng hải quân cái này chế độ nhưng không có nói tính quyết định ai là ai thuộc hạ chức vị quá thấp liền dễ dàng bị điều động mặc dù nói hắn là hải quân nhưng cụ dồ hải tặc xuất thân tập tính có thể không chút đổi cỡ lão mời mời mình như vậy hắn chính là mình thuyền trưởng chính mình thuyền trưởng làm thế nào đều được nhưng hắn người muốn chỉ huy chính mình cụ dồ sẽ không chịu phục cho nên chức vị cao một điểm cũng sẽ không sai mà còn chờ bọn họ chức vị đều cao hải quân phè phái cũng sẽ có bọn họ một phần vất vả. một tên thiếu tướng mang theo một đám hải quân chạy tới, thở hổn hển nói, không hổ là kỳ dự đại tướng bộ hạ, quả nhiên rất mạnh à. vị này mặc dù là trú đóng ở sám thu địa hải quân cơ địa thiếu tướng, nhưng trên bản chất chỉ là từ người bình thường thông qua quân công thăng lên, luận cường độ, tự nhiên không bằng những quái vật này cấp. hải quân bên trong, loại này người bình thường mới là tối đa số. Cù dội lúc này nói, chúng ta không phải kỳ dự đại tướng lệ thuộc trực tiếp, chúng ta là kỳ dự đại tướng lệ thuộc trực tiếp cờ thiếu tá lệ thuộc trực tiếp, nhớ kỹ, là cờ lão thiếu tá. lần này bắt, là cờ lão thiếu tá ra lệnh cho chúng ta tới. "Cơ Lô Diu ta à, ta nhớ kỹ, báo cáo thời điểm, ta hội kỹ cảng ghi chú rõ." Thiếu tướng kia gật gật đầu. Cuzu khoe miệng hiện lên mỉm cười, lời như vậy, bọn họ mục đích liền đạt thành. Tân thế giới, các phu đảo. Lúc này hòn đảo này tình huống đã không thể nói tốt, trước kia quay chúng quanh tại hòn đảo trung quanh sơn phong mỗi cái vỡ nát, xa một chút còn tốt, chấn động phía dưới, chỉ là vỡ nát đỉnh núi, mà chỗ gần, núi cơ bản đều bị băng đến sần núi chỗ, bên trong vài tòa càng là hoàn toàn bị vỡ nát. Ở trên đảo khắp nơi, cũng không được khá lắm nhìn. Mấp mô khắp nơi tất cả đều tràn ngập sắt thép phế tiễn cùng lẹt thẹt mấy cây vũ khí cùng hất thương, cùng tại dâu trắng phụ cận hướng phía trước mặt đất, cơ bản đều dạng nứt mở, có đã hoàn toàn bể nát, chìm vào trong biển lớn. Cách đó không xa cựu xa trấn phòng trọ, có chút đã sụp đổ. Bởi vì cỡ lực cùng dâu trắng đánh cái mấy vòng, dù là chỉ là thuần nện vũ khí, khác biệt quả thực năng lực, cũng chấn động không song bực này dày đặc công kích. Bá khí tuy nhiên có thể, nhưng là nơi này cũng không phải là một mình hắn, hắn đám nhi tử kia, có thể chịu không nổi trình độ này công kích. Bất quá, dâu trắng ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời kia vẫn như cũ che đậy bầu trời nước biển. Cùng số lượng không giảm chút nào đao kiếm, cười nói, "Tiểu quỷ, ngươi thể lực rất không tệ a, có thể duy trì khổng độ như thế số lượng. Ta là rất lợi hại chú ý làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có nó luyện, người trẻ tuổi thể lực không lợi hay nhưng là sẽ thỏa mãn không người." Cợ lão đương nhiên nói. Đối với mấy vòng về sau, hắn cũng không tiếp tục hướng xuống ném đồ vật, vô dụng, hơn nữa còn lãng phí. Thu thập như thế khó khăn biết bao, hiện tại cũng không phải ném loạn thời điểm. Mà dâu trắng lúc trước cũng liền dừng lại, để cơ lão cảm thấy hắn đã bỏ đi công kích. Dù sao tiếp tục đánh xuống, tòa đảo này phải tao ương. Tòa đảo này cư dân, tựa hồ là biến tướng bảo vệ mình. Nếu không thật không quan tâm đánh nhau, chính mình muốn chạy rơi, đoán chừng không dễ dàng như vậy, nói ít cũng nằm nửa tháng. Nhưng bây giờ, song phương đều cố kỵ trên tòa đảo này người, không có toàn lực xuất thủ, cứ như vậy cầm cự được lời nói, cỡ lão đã dần dần thăng thiên. Đem những này người lưu tại nơi này. Đừng nói giỡn. Hắn tổ phần bên trên cũng là khói xanh có thể bốc lên 300 trượng, vậy hắn cũng làm không được. Tranh thủ thời gian đi đường. Dâu trắng ngẩng đầu nhìn chính cực nhanh đi lên trên Cớ lão, hơi híp mắt lại, nắm thế đao tay khẽ nhúc nhích. Cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Lao cha, không giữ hắn lại đến, về sau sẽ rất phiền phức. Phu cận có đội trưởng đề nghị, nam nhân này dùng kim sư tử năng lực hảo hảo để bọn hắn chấn kinh một lần. Lần này nếu như không thể lưu hắn lại lời nói, về sau hải quân liền sẽ lại thêm một cái cự đại phiền toái, đối bọn hắn mà nói, liền lại thêm một cái uy hiếp. Dâu trắng cười cười, không cần lo lắng, lão tử thế nhưng là dâu trắng. Hắn nhìn về phía phi thăng lên khoảng không, dần dần rời xa cơ lão, nói: "Uy, tiểu quỷ, ngươi tên là gì?" Tại hạ dâu ngọa sozo cơ lão chứng chạc đàng hoàng, thiếu gần người, dâu ngoại sổ dâu mới không phải ngươi cái dạng này. mắt cô nhìn qua huyền tưởng lệ, muốn lừa hắn không dễ dàng như vậy. hắn đối đầu phương kêu to, uy, chúng ta lão cha thế nhưng là đang hỏi ngươi. lúc này, ngươi không có một chút thân là cường giả tự giác sao? lời này nghe cỡ lợn khỏe miệng giật nhẹ. cường giả, ngươi mắng ai đây? cường giả kết cục không phải bị người đánh lén chết, cũng là bị người mạnh hơn đánh chết. Người nào thích khi cường giả ai đi, dù sao hắn không phải. cỡ lão không để ý tới hắn, tiếp tục đi lên bay. dâu trắng lúc này cười nói. Cô lạp là à, tiểu quỷ, đối mặt ta lão nhân này nhà, tên cũng không dám báo à. Nam nhân có thể không phải như vậy khi. Cỡ lão dừng lại, nhìn hắn liếc một chút, phết một chút miệng, thật sự là phiền phức. Ta gọi cỡ lão, cáo tử. Phía sau hắn lời nói, thanh âm cực thấp, lại thêm bay cao, bị không khí một truyền, để cho người ta có chút nghe không rõ. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Itlo thay động động, sắp thực không có nghe tiếng, hỏi hướng mọi người. Mọi người cùng nhau lắc đầu, tựa như là kêu cái gì lạ. Nha, lại là hắn, vì sợ tạ sưng sờ một chút chất kìm phản ứng, Cú Rô, cái kia bị Mỹ Hạt cho rằng có thể trùng kích hắn đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng nam nhân, không sai, hắn là hải quân, Mỹ Hạt cũng từng đụng phải là cái hải quân, khó trách kiếm thuật mạnh phi thường. Cú Rô à, mắt cô ngẩng đầu nhìn đã không trong mây tầng cơ lão, lầm bầm, còn giống như thật là một người đến, không có muốn ngăn chặn chúng ta ý tứ. Cô lạp lạp à, thế hệ tuổi trẻ tiểu quỷ cũng rốt cục leo lên sân khấu, về sau thế giới à. Dâu trắng nhìn về phía đại hải, đôi mắt thâm thủy, tựa hồ là buồn vô cớ, lại tựa hồ là dưới một loại nào đó quyết tâm. Đi thôi. Chúng ta còn có chính sự muốn làm, cùng hắn chiến đấu, tại Mạ Di Nệ Phò tiến hành đi. Nghe Dâu Trắng lời nói, những đội trưởng kia từng cái lộ ra không chịu thua thần sắc. Chiến trường này không đúng, nhưng là hắn chiến trường, bọn họ liền chưa chắc sẽ sợ. Hít nắm chặt quyền đầu, Mạ Di Nệ Phò, ta nhất định sẽ đem Thu thủy đoạt lại. Chương 152, lão tử sống được không kiên nhẫn a. Trên tầng mây, cỡ lão vòng quanh nước biển cùng lộn xộn đồ vật cùng nhau bay đi lên, cũng không biết mặc qua bao nhiêu cái tầng mây, rốt cục vừa ý khoảng không một đám không có chút nào quy củ nổi lơ lửng hỗn đảo. Hòn đảo tọa lạc vị trí không có một tia mỹ cảm, liền mù gà nhi tung bay, từng dãy để cho người ta hoa mắt, hoàn toàn đếm không hết có bao nhiêu tòa. tại những hòn đảo đó bên cạnh còn có đơn độc tung bay một khối cự đại hải vực, mà tại phụ cận làm theo trôi đại lượng tàu thuyền, vũ khí, cát cài, hòn đá, hát thương, còn có tầm 10 tòa sắt thép công xưởng, hoặc là nói là thép cục sắt, bởi vì công xưởng bị cỡ là chỉ dùng đến nện, còn có bị cỡ lạo đồng dạng bao trùm tới, bị dâu trắng chấn vỡ đại lượng vũ khí toái phiến. đương nhiên, cái này đều không phải là tối đa, các ngươi khả năng không biết. Đồng dạng chúng ta đem những cái kia nói hòn đảo đi, nhưng là không đủ lớn, nói nham thạch đi, nhưng là thạch đầu thành phần lại không đủ loại đồ vật này, gọi là miếng đất. Lúc này ở cái này không trung trôi nổi tối đa, cũng là loại này miếng đất. Hoặc lớn hoặc nhỏ, lít nha lít nhít trải rộng tại hòn đảo chung quanh. Giống như một cái trong thái không bãi rác, hoặc là một cái tinh cầu sau khi vỡ vụn tạp vật. Đừng đề cập nhiều loạn. Nơi này, dù sao cỡ lão cũng không biết cách mặt đất cao bao nhiêu, dù sao không tới sở cái ý ạ. Nhưng lại hướng lên lời nói, Cơ lão là có thể nhìn thấy mặt hải. Cơ lão rơi vào bên trong một tòa trên hòn đảo lớn, cả tòa bại rác. Không phải, cả tòa bảo khố bắt đầu hướng phía trước di động. Tóm lại trước tử dâu trắng đỉnh đầu bay ra ngoài lại nói: "Ba lại nhảy, ba lại nhảy ba nha." Đột nhiên, trên người hắn lên một cái tiếng vang. Cơ lão từ trong túi quần móc ra một cái thô sáp đồ vật. Đó là điện thoại trùng kim loại đồng hồ. Thanh âm là từ điện thoại trùng này vang lên. Cơ lão nheo mắt lại, một lần nữa đem cái đồ chơi này nhét trở về. Không tiếp. Tiếp liền xong đợi. Cái này còn có 4 ngày thời gian đâu, nói cái gì cũng không nghe, hắn coi như không biết hoàn toàn không nhìn điện thoại trùng tiếng vang cỡ cỡ sờ lên cằm nhìn về phía trung quanh nói đến vừa vặn cải tạo một chút quá khó nhìn nơi này không phù hợp một cái bảo khố phong cách a khó được lên trên trời một lần cỡ có bốn ngày thời gian dứt khoát liền hảo hảo sửa sang một chút hắn xem phim khác đưa tay một nắm đại lượng hòn đảo bắt đầu hướng hắn bên này gần lại một đoàn nước biển quay trung quanh tới liên tiếp tại đảo và hòn đảo khe hở bên trong sung làm khởi hải chạy cùng phân luân cự đại hải vực liền nhận lấy nâng ở hòn đảo phía dưới cùng kết nối lấy hòn đảo dưới hạ sung làm ngoại hải bên ngoài trong biển Những tàu thuyền đó rơi xuống, ở trên biển nổi lơ lửng. Miếng đất cũng sát nhập cùng một chỗ, tọa lạc tại hòn đảo bên trong hóa thân thành núi, cao cao đứng vững. Những kim loại đó xoáy phiến khối vụn tại cở lão năng lực phía dưới khép lại, hóa làm một cái cái cự đại thép thiết sư từ đầu đáp xuống cái này rộng lớn hòn đảo các nơi, xung làm thức dậy đồng hồ. Ma thịt viên trung quanh, làm theo thả đầy đại lượng hắc thương cùng vũ khí. Bên trong cở lão vị trí chỗ ở có một cái khổng lồ nhất uy vũ thịt viên pho tượng, hắn ngấm lại với tay xả cụ dạ mười khô phi tướng tới giao nhau lấy đâm vào sư tử này phía trước phương thổ địa nơi này quay đầu ta liền lấy tới dân hương, phụng nhiên quá tiết cho ngươi tế bái một chút. cỡ lão nhìn trầm trầm cái này thì viên hài lòng gật đầu. hắn tử kim sư tử này không có được cái gì, nhiều nhất là chạm kích phát lực kỹ xảo. băng tâm mà nói, cỡ lão chính mình mù gà nhi luyện kiếm thuật cũng không thấy đến so với ai khác kém. từ vô minh thần phong lưu diễn sinh ra đến cư hợp kiếm thuật cũng là mình luyện từ từ đi ra. nhưng là tại chạm kích phương diện, hắn xác thực thiếu thiếu một chút đồ vật. cùng kim sư tử đối chiến, chính hắn hấp thu đền bù tới. dù sao lão đầu kia cũng chết, chạm ba cùng thiên thiết cốc liền bị chính mình đoạt tới còn có năng lực này chiêu thức chủ yếu là lúc ấy cùng kim sư tử đối chiến ấn tượng quá mức khắc sâu hắn bị những này thịt viên chơi không nhẹ chủ yếu nhất là lười nhắc ngôn tên sư tử dù sao cũng thẳng mỹ vũ cái gì long miệng hắn lại không nhận ra cũng không phải người ở rể cũng không phải chiến thần trên thân cũng không có trên trăm ức làm cái gì long hắn không xứng làm xong đây hết thảy cỡ là thoải mái thở phào như thế bại xuống làm ngược lại là đẹp mắt nhiều bất quá quá quần cuế hắn tuy nhiên sợ không là là ưa thích an toàn nhưng cũng muốn náo nhiệt cùng thoải mái dễ chịu. A, còn lúc trước khi tạo trưởng tốt, tuy nhiên cả hố là hố điểm, nhưng là nghe lời a không có việc gì mở tuần tra hạm bắt chút tiểu hải tặc, làm điểm khen thưởng, làm điểm không đau không ngứa quân công, loại cuộc sống đó đoán chừng tiếp qua 10 năm, ta liền có thể lên làm chỉ bộ khu vực giải. Cự lão buồn bã nói, trước kia luôn muốn chờ an ổn thăng chức đi lên, lên làm chỉ bộ khu vực giải, là hắn có thể tại Đông Hải an ổn sinh hoạt. Ăn uống đều có người cung cấp, không có việc gì theo phồn bổ đi học qua lái quân hạm tán gái, thỉnh thoảng qua bà giật săn một bữa. Chậc chậc sinh hoạt không nên quá đẹp, không phải vậy lời nói, hắn làm gì khi hải quân, muốn không phải liền là phúc lợi à? này giống bây giờ, Cơ là thật sâu thở dài, cắn lên hàm răng, cái này đều ngày gì, hắn đều bị buộc đến phi thiên bên trên trốn tránh, thời gian này còn có thể qua cục. Vừa nghĩ tới, bụng hắn lại bắt đầu gọi, mắt cô tên huấn đảng kia, Cơ lao lại mắng một tiếng, trước đó tiểu nữ hải cho thực vật, hắn cũng chưa ăn xong, mắt cô tên huấn đảng kia liền đến, với đột nhiên, không trung ngoại hải bên trong xoay tròn lên một đoàn cự đại bọt nước. Một đầu chừng hai cái tàu thuyền lớn như vậy hải thú từ trong nước xung ra, đối phiêu phủ ở trên biển một chiếc thuyền hải tặc tại này gáp rét, không kịp chờ đợi cắn một cái xung dưới. Xem ra, tựa hồ là rất đói. Ta nơi này còn có hải thú. Cớ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói đến, trước đó bao phủ đại hải thời điểm, giống như cũng không có chú ý liền đưa bầu trời, cái này hải thú là theo chân những nước biển đó cùng một chỗ sao? Ầm. Hải thú một thanh liền đem tàu thuyền cắn xé mở một nửa, chiếc thuyền kia vỡ nát mở, vụ vật linh kiện bay ra, một cái bánh lái hướng cỡ lão bên này bay tới. Ba, hắn đưa tay tùy ý đánh dụng cái tia bánh lái, đem bánh lái đánh xa xa, sau đó im lặng nhìn một chút. "Ý gì? Cái đồ chơi này có duyên với ta vẫn là cùng ta có thủ. Làm sao thuyền nát lao có bánh lái hướng chính mình khối này bay? Vừa vặn, ta không cần xuống dưới tìm đồ ăn, tân thế giới quá mức nguy hiểm, có thể không đi xuống ta cũng không giới qua. Cỡ lão đối hải thú năm ngón tay mở ra, trên lục địa cắm đao kiếm cùng nhau mà bay, đem hải thú châm thành một cái gai vị, mấy cây hắc thương đâm vào hải thú đầu, này hải thú liền cứ gọi công phu đều không có, liền đã không có tiếng hơi thở." Máu tươi chảy vào biển bên trong, xen lẫn trong một khối. Cờ Lào năm ngón tay một nắm, vũ khí chui vào hải thú loại thịt, đại lượng đao kiếm đem hải thú thân thể cắt thành vài phiến. Hắn giống như cái nhạc trưởng một dạng, rọi ra một ngón tay đi dạo, những cái kia bị cắt khối thịt vụn lại bị vũ khí từng cái đâm xuyên, bay đến cỡ Lào quanh người. Xuy. Phu cận mỗi thân cây cối bị mấy cái đao thống nhất cắt nát, biến thành một khối, tiếp lấy bay tới. Một số một khối trên không trung tạo thành một thanh tiểu đấm tử, rơi vào cờ Lào dưới. Hắn đặt mông ngồi xuống. Để một số một khối bay đến trước mặt, hắn móc ra cái bật lửa đem nóng lửa, đao nhận cắm khối thịt liền phù ở phía trên, trực tiếp bắt đầu nướng. động thủ, động thủ ta muốn năng lực làm gì? phiêu phiêu quả thực ưu điểm lớn nhất theo cơ lão, không phải bay, cũng không phải không trung đối địch, mà chính là làm lên sự tình đến, không cần đến hắn động thủ. trong lòng hơi động, sự tình liền hoàn thành. không nên quá dễ chịu. ngay tại cỡ lão nhàn nhã nướng thịt thời điểm, tại hắn trên không bạch hải, một cái thân hình khổng lồ nhìn chằm chằm phía dưới. thật thà thật thà thật thà thật thà. hắn cầm lấy trong tay hồ lô, hướng miệng bên trong uống mạnh mấy ngụm rượu, sau đó đem hồ lô hất lên. Há miệng giống to, thanh âm lớn, để không khí chung quanh đều đang run. "Lão tử, sống được không kiên nhẫn a." Chương 153, du a." Thịt kho tàu cánh ta thích nhất. Cơ Lơ hừ nhẹ lấy một cái không khỏi làn điệu, nhìn lấy đao nhận tắm thịt tại đống lửa trên xoé chuyển, chấm dãi đem thịt nướng chín. Trên đại dương bao la hải thú thịt, thực không cần đồ gia vị đan nướng vị đạo cũng cũng không tệ lắm, bởi vì chất thịt có thể. Bất quá nếu là có đồ gia vị vị đạo liền càng tốt hơn, đáng giận, sớm biết để tiểu nữ hải kia trước cho ta một điểm đồ gia vị. Cơ Lơ thở dài một tiếng, Hắn trùng nghệ không thể tính toán công tệ, nhưng là nướng chín là không có vấn đề. Trước kia lúc thời điểm tu luyện, liền thường xuyên nướng một số không có mắt muốn công tới tiểu động vật. Không sai biệt lắm, mắt thấy thịt da bị nướng vàng rực, cỡ lão nắm chặt cây đao kia, liền muốn đem thịt hướng miệng bên trong đưa. Đúng lúc này, hắn kiến văn sắc cảm ứng được trên không có cái bảng đại đông tây cực tốc hạ lạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cái cự đại hắc ảnh. Ầm. Bóng đen kia rơi thẳng vào cớ lão trước mặt, mạnh chấn động mạnh sóng chấn động chính hắn sau này nhất phi, một vòng đuổi mù trong nháy mắt rời ra. Nhất thời Phiêu phủ ở trung quanh đao nhận cùng nhau bị thổi bay, mang theo thịt lăn trên mặt đất mấy cái lăn, mà đoàn kia đóng lửa, sớm đã bị ép không có. Cái quái gì? Cớ nào nhanh chóng đứng người lên, sắc mặt khó coi hướng đuổi mù bên kia nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền đồng tử phóng đại, chạy ra một kia mồ hôi lạnh. Nấc. Này cái bóng người to lớn, lung la lung lay đứng người lên, đánh cái tiểu nấc, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía trước cái kia to lớn nhất thịt viên. Sư tử. Hắn nhắc tới một tiếng, biểu lộ dần dần nổi giận, nắm tay phải nắm chặt, nhất quyền hướng phía thị viên đập tới. Lao tử chán ghét sư tử với anh, Vẹn veen nhất quyền, sắt thép tạo thành uy vũ thịt viên, bị anh phân mảnh, vỡ vụn thành sắt thép toái phiến tuổi bay đến nơi xa. du a, nhất quyền đánh ra về sau, cái thân ảnh này nhìn trời nổ hống, thật nhảm chán a. có người hay không có thể giết ta. thanh âm cực lớn, bá lực mạnh, dẫn đến lại cuốn lên một đạo khí lãng, hướng phía trung quanh tuổi ra. thân ảnh này thân thể cực khôi ngô cao lớn, trường cao hơn 8 mét, tóc đen áo choàng, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng long giống như sừng dài, sợi râu uyển như râu rồng một dạng phiêu đảng, cường tráng cánh tay trái có long lân hình xăm, nửa người trên trần trụi. Phải dưới bụng có một đạo ý hình vết sẹo, bên hông treo một kiện trang phục màu tím, và áo chỗ tả hữu có hai đạo kim tòa liên, ăn mặc rộng thùng thình quần, mà bên hông làm theo cột một đầu màu trắng chú liên thẳng. Như thế mang tính tiêu chí thân ảnh, cơ là không có khả năng không biết. Tứ hoàng, Cải Đũ. Vệ đút giờ nợ mờ giờ. Cơ là chừng to mắt, quắc, ngươi mẹ nó làm sao lại xuất hiện ở đây a? Hắn đều trốn mình ở trên đảo đến, vì sao lại xuất hiện cái đũ a? Ngươi tự sát cũng chuyển sang nơi khác a? Ừm. Tựa hồ là nghe được thanh âm, Cải Đũ đầu nhìn xuống, ánh mắt rất là mông lung. Ngươi là ai a? Vừa dứt lời, hắn Nhất Quyền đập tới, cỡ lão giật mình, vội vàng tránh khỏi. Bảnh, mặt đất tại một quyền này của hắn phía dưới bị nện ra một cái cự đại hầm động, đã vụn vẩy ra phía dưới, có mấy khói rắn cỡ lão gương mặt sắt qua qua. Truyền vang mở lực đạo, để cỡ lão gương mặt đau nhức. Ồ, tránh thoát. Cái đu nhìn sang, thân thể lung la lung lay đứng lên, lại là Nhất Quyền đập tới. Bảnh, cỡ lão sau này nhảy một cái, thấy cái đun nện cái hầm động về sau, ta thế không giảm, hai đầu cánh tay giống như là máy đóng cọc giống như từng quyền từng quyền hướng về phía cờ lão đập tới mỗi một quyền xuống dưới mặt đất liền thêm ra một cái hô to vừa xây xong đảo lúc này lại bị hắn đánh tràn đầy hầm đậu có hết hay không cờ lão một cái lên nhảy tránh thoát cái đù nhất quyền cước bộ trên không trung đập mạnh trong chớp mắt xuất hiện tại cái đù trên mặt thu thủy dây lắc nổ, một vòng bá khí bao phủ mở nhất đao bổ về phía cái đù cái cổ ừ cái đù sưng sở, đối bay tới cờ lão mánh liệt vung cánh tay cự cánh tay lớn quét ngang ở hắn đao nhận tựa như là đánh con rùi giống như mang theo cờ lão thân thể cùng nhau đệm vào mặt đất ầm Phu cận khấy động lên một đoàn bụi mù. Chỉ bất quá đánh cái này một lúc sau, cải đu thân ảnh ngược lại là giảm bớt mấy phần lay động. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy trên cánh tay cái kia đạo mảnh vết nhỏ, lại quay đầu nhìn về phía bên kia bụi mù chỗ. Bụi mù bị thổi ra, lộ ra cỡ lão đứng thẳng thân thể. Lúc này hắn toàn thân đã che kín như khải giáp đồng dạng vũ trang sắc bá khí. Cải đu ánh mắt giảm bớt mấy phần nung lung, bình tĩnh nhìn sang, lúc này mới phát hiện nam nhân này ăn mặc áo choàng áo khoác. Hắn lệch ra cái đầu, nghi ngờ nói, Hải quân, cài đu, tân thế giới hải tặc, bốn vị trên biển hoàng đế một tròng. Tuy nhiên danh xưng mạnh nhất sinh vật, đơn đấu vô địch, nhưng thực tế chiến tích không bình thường nước, cỡ là căn bản cũng không sợ. Mới là lạ a, loại khí tức này, loại cường độ này, còn có vừa rồi cái kia lực đạo. Vật này, là hàng thật giá thật quái vật, chính thức đơn đấu vô địch. Mới thế giới cường giả nhiều đi đời đất, ánh sáng một cái thế giới chưng binh liền có thể tìm tới không biết từ chỗ nào góc xuất hiện hai cái có thể làm đại tướng quái vật, thế giới này quái vật, cỡ lão cũng không cho rằng cứ như vậy điểm. Burger quả thực năng lực, cường hãn thể thuật, tinh chuẩn vũ trang sát sắc kích, đều là cở là không muốn đụ nhưng muốn nói không muốn nhất đụng phải, không phải dâu trắng, cái kia sắp bệnh chết dâu trắng so lúc tuổi còn trẻ ôn hòa quá nhiều, cũng không phải tóc đỏ, tại Đông Hải bị gần biển chi vương cắn đứt một tay sau cùng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn chạy thoát tính mạng, mỗi ngày liền biết hỏi người sĩ diện cũng không có gì đáng sợ, dù sao là cái ôn hòa phái, đụng phải đoán chừng cũng không đánh được, mà chính là cái đủ cùng chặt lọt kẹt lìn, một cái say đứng lên điên, không say đứng lên càng điên, đầy trong đầu đều muốn làm cái đại tin tức chiến đấu cường, một cái là uy lực thêm thêm thêm gia cường phiên bản gì đã, hai người kia, hắn là đánh chết đều không muốn đụng. Mấu chốt là hai người kia đều có thể bay. Dụ A. Cái dù lúc này lần nữa cuồng hống lên tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Cớ lão, toàn thân bá khí hải quân. Có ý tứ, đến. Giết lão tử. Không phải vậy lời nói. Hắn rơi lên quyền đầu, thu to chóp cánh tay thoát ra một đạo tử sắc địa quang, nhất quyền đập xuống. Lão tử liền làm thịt ngươi. Cớ lão đồng tử co rụt lại, thân thể cực tốc bay đến chỗ cao, mắt thấy cái dù nhất quyền đệm xuống. Cao cấp vũ trang sắc. Còn là ngươi sao tối cao cấp biệt? Oanh. Một quyền này trực thấu mặt đất, theo một tiếng tự đại nổ vang hòn đảo mặt đất từ quyền đầu làm trung tâm cấp tốc dạng nước mở thật vất và bị cỡ là hợp lại liên miên phủ không đảo dưới một kích này kịch liệt lăn lư chính trung tâm mấy hòn đảo trực tiếp sụp ra để liều nhận như lục địa đồng dạng hòn đảo lại phân cắt thành mấy cái khối lớn cái này nhìn cỡ lào mỹ mắt thật nhảy ta vừa hợp lại tốt mô hình sư tử uy ngự chỗ địa quyền hắn đột nhiên một nắm quyền những cái kia cắm tại mặt đất vũ khí toàn bộ phi không cùng hòn đá tàu thuyền sắt thép công xưởng hỗn tạp tại một khối lít nhá lít nhít bao phủ bầu trời ta nhìn ngươi có bao nhiêu chịu đánh cỡ lào can răng Quyền đầu phát tiết giống như hướng xuống vung lên, với trên bầu trời đồ vật bắn một lượt xuống dưới, giống như hình thành từng cái cự đại sư tử hư ảnh, mang theo sắt thép chi màn gào thét đánh tới hướng cài đủ thân thể. Chương 154, trăm năm lão gia tử cứu mạng a, phanh, phanh phanh phanh phanh, tất cả mọi thứ cùng nhau đập trúng cái đủ thân thể, nơi xa nhìn lấy tựa như là vài đầu cự đại sư tử há miệng cắn cài đủ, đem nuốt hết rơi. Bảnh, đột nhiên sở hữu vũ khí cùng nhau bạo tán tuổi ra, đinh đinh đang đang bay về phía các nơi, cài đủ tử trong bụi mù đi tới. Cái kia thân thể không hề lay động, ánh mắt trở nên thư thái. Lần này, cho hắn đánh tỉnh rượu. Kai Du nhìn về phía Không Trung Cơ lão, nói ra, năng lực dùng không tệ. Quái vật. Cơ Lắc móc một câu, hướng về sau trốn xa. Trong lòng của hắn sau cùng một kia liên quan tới Kai Du là thịt bơng nước may mắn biến mất. Con hàng này, hắn không đánh nổi. Á á á a. Kai Du thấy Cơ lão phi độột, nắm chặt hai nắm đấm cuồng hống lên tiếng, này cái đầu che kín lẫn thiên, trong nháy mắt kéo dài, hóa thành một quả long đầu. Soạt soạt. Không trung xuất hiện một đoàn cự đại mây đen, lóe ra mấy đạo sấm rền. Cuồng phong gào thét phía dưới, thổi nước biển cuồn cuộn. Cải đủ cánh tay biến thành vuốt rồng, cả cái thân thể khổng lồ trở nên to lớn. Đồng thời tại dần dần kéo dài, hạ thân đi lên nhảy một cái, trực tiếp hóa thành long vĩ, thẳng đến lấy cờ lão mà đi. Long, thương long, hàng thật giá thật long. Sấm sét vang rội phía dưới, cải đủ hóa thân thành long, tốc độ cực nhanh bay đến cờ lão trước mặt. Này thân hình khổng lồ, tựa hồ là đem hắn kiện hàng. Long đầu tờ u u từ rơi xuống, giữ tận trong mắt nhìn chăm chăm cờ lão, hiện ra một tia hung thú. Không tệ tiểu quỷ, khi hải quân đang tiếc có cần phải tới vì ta hiệu lực trở thành lao tử bộ hạ cỡ lão ngẩng đầu nhìn này mắt rồng cười nhạt một tiếng ta à thế nhưng là hải quân trà ba hắn vung ra nhất đao sen lẫn bá khí trảm kích trong ngay mắt đánh trúng cái này thương đầu rồng cái đù bị lần này đánh về sau đó đỡ nhân cơ hội này cỡ là phi thân mà xuống hướng nơi xa bay đi trảm kích tại cái đù trên cầm tiếp tục một trận sau đó tiêu tán một đoàn khói lửa từ hắn trên cầm hiển hiện cái kia đạo trảm kích chỉ là xuất hiện một đạo giấu đồng thời phi tốc khép lại tiểu quỷ cái đù cúi thấp đầu long đồng thẳng chầm chầm nơi xa cỡ lão há miệng liền tụ tập chỗ một đoàn năng lượng nóng hơi thở năng lượng thật lớn đoàn bắn ra cơ cỡ cảm giác phía sau nóng lên vội vàng né tránh đoàn kia năng lượng cơ hồ là sát chính mình quá khứ đâm vào dưới hòn đảo vành một hòn đảo dưới một kích này bị anh thịt nát sương tan cả tòa đảo cùng ở trên đảo thịt viên cùng phụ cận đao kiếm tất cả đều bị bốc hơi rơi Cơ cỡ hợp lại tốt đại lục trung gian thiếu cái một cái lỗ hổng lớn con rồng kia phun ra năng lượng về sau trên không trung cuốn một cái thẳng đến bên này mà đến một bên bay tới hắn còn một bên phun nóng hơi thở mấy cái phát đoàn năng lượng từ miệng bên trong một phát một phát bắn thẳng về phía Cợ Lão. Cợ Lão trên không trung trái chuyển phải tránh, tránh thoát một phát phát nhiệt độ cao đoàn năng lượng, thỉnh thoảng đưa tay một nắm, hòn đảo trôi nổi đứng lên, hóa thành từng khối thịt viên, hướng phía sau lưng cái đù đụng tới, muốn ngăn cản cái đù tiến công, nhưng mà chỉ là bị cái đù nóng hơi thở nhiều nôn mấy cái phát, đem bước hơi rơi. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu mây đen lại đánh ra mấy đạo sấm rền, một đoàn cuồng phong từ tầng mây hạ xuống, thổi hướng Cợ Lão phía kia, để Cợ Lão phi hành thân thể rõ ràng chỉ trệ. Phía sau, đoàn năng lượng bắt tới Cơ lắc trở tay nhất đao chém vào đoàn năng lượng bên trên, đoàn năng lượng đâm vào đao nhận, mang theo hắn thân thể thẳng hướng dưới rơi thẳng. ầm! Cơ lắc thân thể một lần nữa rơi xuống mặt đất, cản trở cái này đoàn năng lượng không ngừng lui về sau, trên mặt đất cày ra một đạo thẳng tắp bụi mù. Thẳng đến lui khoảng trăm mét, hắn mới đuôi cứng lấy cái này năng lượng đoàn nhất đao vung bên trên, đem đánh bay đến không trung, không trong mây tầng bên trong. ầm ầm! Mây đen phát xuống ra trầm đủ, ngay sau đó liền mưa xuống, cùng cồn phong sen lẫn cùng một chỗ. Bầu trời rõ ràng trở nên càng âm, một đạo thiểm điện tại mây đen bên trong nổ lên để này không trung thương long lộ ra kinh khủng hơn năng lực còn có thể dạng này chơi cỡ lão cắn răng nhìn lấy không trung cải đủ long là có thể hô phong hoán vũ dạng này trình độ hắn trốn đều không có cách nào trốn ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha trong túi quần điện thoại trùng như trước đang vang cái này không tiếp không được không có việc quân. hắn hôm nay sợ rằng muốn ngỏm tại đây cỡ lão móc ra điện thoại trùng nhận mặc tây mặc tây cỡ lão nha ngươi ở đâu điện thoại trùng vang lên kỳ dị thanh âm cỡ lão mắt nhìn cậy đủ thở sâu hét lớn lao ra tử cứu mạng a A xem ra tình hình chiến đấu rất nồng nặc đâu, ngươi là gặp được dâu trắng à, thật đáng sợ a." Tính thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Lão gia tử làm sao biết chính mình gặp được dâu trắng? Nhưng rất nhanh, cợ lão đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bây giờ không phải là so đo lúc này. Hắn đối điện thoại trùng đội la lên, "Không phải dâu trắng, là cái đủ, ta bây giờ đang trên trời, ta cũng không biết là nơi nào trên trời, tóm lại, ngươi mau tới đây cứu ta." Muộn lời nói, ngươi cũng chỉ có thể vì ta nhặt xác. Bên kia điện thoại trùng trầm mặc một trận, sau đó nói, "Lão phu tại tăng thêm tốc độ đâu, nhưng muốn tìm tới ngươi." ít nhất phải một ngày thời gian. Hưu. lại là một đạo nóng hơi thở phu tới. Cỡ lão nắm chặt đao nhận, kim sắc cùng hắc sắc sen lẫn chạm kích từ đao nhận bay ra, đâm vào này cô nóng hơi thở bên trên. với không khí nổ ra một đoàn bụi mù, đẩy ra một đoàn khí lãng, gợi lên cỡ lão lọn tóc. một ngày, được, vậy liền một ngày. cỡ lão cúp điện thoại trùng, đem thu lại, nhìn về phía tử trong bụi mù bay tới thương long, này thương long rơi trên mặt đất, biến thành cái đủ hình dáng, chính căm tức nhìn chính mình. cỡ lão đem thu thủy thu nhập vào đao, bày ra cự hợp thế. Gắt gao nhìn chằm chằm cái đũ. Phải Liêu mạng A. Trước mắt cái này cùng Kim sư Tử không giống nhau, tên kia đã lao, hơn nữa còn bị ảnh hưởng thực lực, tuy nhiên sau cùng này một chút rất lợi hại bá đạo, hiện ra đã từng đỉnh phong một chút xíu bóng dáng. Nhưng dù sao không phải đỉnh phong. Nhưng vị này, giờ phút này thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong. Chạy là không có cách nào chạy, cái đũ là cái gì đều không để ý, hắn có thể đuổi tới mình tới chân trời góc biển. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bước lùi a. Tiểu quỷ, đến đánh chết ta. Cái đũ trợn mắt tròn xoe, cuồng hống nói. Cơ thân hình thấp bé một điểm bá khí cuốn quanh bao phủ, nhất đao dây lăn lộp, sư tử thật thiên thiết cốc, nhất đao bách chạm, mấy trăm đạo mang theo bá khí chẳng kích, lung tung đánh phía cài đủ, quang mang để cái này âm trầm bầu trời đều sáng một cái trước mắt, cài đủ đôi mắt chừng một cái, nắm chặt hai nắm đấm, không tránh cũng không tránh, nhất quyền đánh phía trước hết nhất một đạo chạm kích, bá ảnh, kích bị hắn quyền đầu cho đánh nát, a a a a, cài đủ hai tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, Khẩn thiết rơi đang bay tới chạm kích bên trên, nhất quyền phía dưới, chạm kích liền tiêu tan bại rơi, mấy trăm đạo chạm kích, tại hắn dưới nắm tay đạo đạo vỡ vụn. Thẳng đến sau cùng một đạo trảm kích bị cái đù nhất quyền đánh nát về sau, cơ bộ là mạnh, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, tại nguyên chỗ lưu lại một kia bụi mù. Hắn xuất hiện tại cỡ lão trên mặt. Nay cực đại trường cỡ là cả người cao quyền đầu, một cái giới câu bên trên bảy, bay thẳng cỡ lão đánh tới. Ầm. Thu thủy ngăn trở cái đù quyền đầu, cỡ lão cắn răng, thân thể không tự chủ được lùi về sau, cả người đều chịu không nổi cố này tự đại trùng kích, bị một quyền này vành thân thể đi lên bay thẳng. Cái đũ nhất quyền đánh ra về sau, nhìn về phía bị này cỗ trùng kích lực đánh bay ở trên trời cỡ lão, đầu hóa thành long đầu há miệng liền phun ra mấy đạo nóng hơi thở, không chung ngược lại bay cờ lão dùng năng lực ổn định thân hình, né tránh hai đạo năng lượng đoàn, chậm nhất đao đánh xuống, cùng đạo thứ ba đoàn năng lượng đụng vào nhau, kích phát một đoàn bụi mù. đông. lúc này cài đù đầu gối hơi gấp, như bắn lò xo so đồng dạng cao xạ mà ra, trực tiếp trùng kích hướng cờ lão. lúc này vừa làm xong chặt chém động tác cờ lão cũng hai chỉ gạt về đao nhận, tản mát ra một đoàn kim mang. vô minh thần phong lưu lảo nghĩa, hai tay của hắn cầm đao, nâng lên đỉnh đầu, nhất đao chản dưới. thanh long chương một ta muốn học địa bảo thiên tinh đao nhận chém xuống, mang theo một trận cuồng phong, những phong đó bao phủ lên trong không khí còn xuất lại trình độ. Từ thu thủy vung vẩy bên trong, bắn ra mấy đầu thủy chi dao long, gào thét phóng tới trùng kích tới cãi đủ. Mấy cái con dao long đụng vào cãi đủ trên thân, phong chi thế đem vành đai nước lên sắc bén cảm giác, mở ra cãi đủ da thịt, mà này cỗ cung phong tiến vào cãi đủ bị cắt mở trong ra. Ngay sau đó, giống như là bạo động một dạng, cãi đủ toàn thân kích thích tiếng nổ, đạo đạo vết máu ra hiện tại hắn thân thể mặt ngoài, toát ra máu tươi, nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm, trùng kích lực độ không giảm chút nào cũng liền tại cỡ lơ phát ra chiêu thức trong nấy mắt, toàn bộ thân hình trùng kích đến trước mặt, nhất quyền liền đập xuống. cỡ lơ tay mắt lanh lẹ, thu thủy huỳnh nâng, ngăn trở cái đủ quyền đầu, nhưng, cố lực đạo kia quá lớn, hắn căn bản không có cách nào cản, liền bị quyền đầu đè ép thu thủy, nhất kích nện xuống. ầm, cỡ lơ thân thể giống như đạn pháo một dạng, đục vào xuống mặt đất bên trên, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. cố này trùng kích lực không, để hắn thân thể trên mặt đất đánh một chút. dù là toàn thân tràn ngập vũ trang sắc, tại cái này cự đại trùng kích phía dưới, hắn cũng không nhịn được há mồm phun ra một đạo máu tươi. ngao không chung cái đủ ném ra nhất quyền về sau, lần nữa gào khét, thân thể hóa thành thương long, há mồm phun ra nóng hơi thở, sau đó thẳng đụng tới. Hảo nghĩa chú tước, Vừa ngồi dậy cỡ lão nhìn lấy cực nhanh đến tự thân đoàn năng lượng, cùng hậu phương gấp đuổi mà tới con rồng kia, cắn răng lần nữa phát ra một đạo ảo nghĩa, trên lưới đao cuốn lên cuốn phòng, đem hắn tự thân bao trùm, những cuốn phòng kia cơ hồ hóa là thực thể, hình thành một cái bất tử điệu bộ dáng, này đạo năng lượng đoàn đánh vào bên trong, dẫn phát ra một đoàn nổ tung, đem bất tử điệu nổ ra một lỗ hổng, nhưng mà thoáng qua liền bị cuốn phong một lần nữa lấp đầy, chạm kích tạo thành thân thể. Đột kích tới cải đủ long đồng co rụt lại, không sợ hãi chút nào đụng tới. Chu Tước Liệu Minh một tiếng, vỗ cánh nhất phi, cùng cải đủ dây dưa. Bị cái này chu Tước quấn lên, cải đủ thân thể mỗi đập nện chu Tước một chút, hắn thân thể liền sẽ tránh ra mấy cái lô lớn, cải đủ gào lên một tiếng, cắn một cái vào cái này chu Tước thân thể, lại làm cho miệng chỗ nhiều mấy cái đạo vết thương. Nhưng cái này chạm kích cùng phong hình thành chu Tước thân thể cũng không được khá lắm thụ, bị cải đủ cắn một chút, móng vuốt vung một chút, long vi đã một chút, thân hình này liền sẽ tán loạn mấy phần, sau đó một lần nữa được bù đắp bên trên. Không trung Một đầu thương hàng dài chu tước, lẫn nhau dây dưa tiến hành đa kích. Long âm thanh gào thét, chim âm thanh ca minh. Hai cái to lớn thân thể một chút một chút đối hoành lấy. Quá đáng ghét ta. Cải Đủ mắt thấy đánh bất toái cái này chạm kích hình thành chu tước, trực tiếp há miệng, đối cứng lấy chu tước phá đến vô số đạo chạm kích, trong miệng tụ tập chỗ đoàn năng lượng. Nóng hơi thở. Ầm ầm ầm ầm. Khoảng cách gần như vậy, nguyên kích ra đoàn năng lượng, chính hắn cũng sẽ bị lan đến gần, nhưng là Cải Đủ. Hoàn toàn không quan tâm. Đại lượng đoàn năng lượng đánh vào chu tước bên trên, dù là chu tước có thể nhanh chóng điền bù nhưng tốc độ này hoàn toàn theo không kịp cái đủ hoanh kích tốc độ dần dần chu tước thân thể bắt đầu thu nạp bị hoanh kích bắt đầu xuất hiện lỗ hổng cái đủ long đồng ngưng tụ bắt lấy cơ hội này long chảo đi đến đuôi ra, chạm kích tại long chảo bên trên gửi ra mảnh vết thương nhỏ nhưng mà cái này một cái chớp mắt chu tước biến mất móng vuốt chỗ là một thanh đứng vững ở trên đao, cỡ lắc sắc mặt khó nhìn ra hiện tại cái đủ chảo trước ầm thương đuôi rồng quét ngang qua trực tiếp đánh trúng cỡ lão thân thể đem cỡ lão đánh đụng trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu cỡ lắc quỳ một gối xuống trên mặt đất đôi một thanh khỏe miệng tràn ra máu tươi cảm giác eo sườn ẩn ẩn làm đau, không khỏi rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung nội thương long, những vết thương kia chính thoát ra từng đạo từng đạo khói trắng, phi tốc khép lại. bực này ngang tàng tư thái, khó trách liệt cổ mò di a năm đó chiến bại về sau, cả người tâm tính liền băng. nếu không phải hắn không tâm thái, đoán trường cũng băng. hoàn toàn là không đánh nổi a. không trung thương long, ngưng hóa thành hình người, cõi đủ nhìn xuống dưới liếc một chút, đi đứng bắn ra một đoàn không khí sóng, cả người phi tốc đánh thẳng tới. huyền vũ, cỡ lão dưới sự kinh hãi, một đạo hảo nghĩa phát ra. Còn phong tạo thành quy xà hộ thuận cản trước người, mắt rắn gấp trầm trầm cái đủ, nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, chỉ thấy cái đủ trên không trung vung mạnh tay lên, dẫn đầu đánh nát rắn hư ảnh, tiếp lấy nhất quyền ảnh kích tới. ầm! Huyền vũ chi hộ thuận dưới một quyền này giống như bể nát pha lê, từng mảnh vỡ vụt. cỡ lắc thậm chí chưa kịp hành động, cái đủ đại thủ sẽ xuyên qua bể nát hộ thuận, một phát bắt được đầu mình, ấn lấy đầu mình liền hướng mặt đất thẳng nện. ầm ầm! khắp nơi lại vỡ ra một đạo cự đại khe hở, đạo khe hở này trực tiếp lướt đến hòn đảo phía dưới, cái đủ nắm lấy cỡ lão nửa người trên, trực tiếp pha tan mặt đất đột phá đến hòn đảo phía dưới, rơi xuống không trung, đồng thời còn tại hướng xuống bay đi. Độ cao này, thật muốn cho hắn đập xuống, mặc kệ là đại hải còn là mặt đất, cỡ nào cũng kém không nhiều. Cỡ nào lúc này đầy đầu đều là máu, lần này đem hắn đặng kém chút không có ngất đi, hắn nhìn trọng trọng cái đủ, tại thân thể rơi đi xuống đồng thời nắm chặt thu thủy, trên lưỡi đao cũng chạy trốn ra một đạo kim sắc lôi mang, nhất đao chém đi xuống. Cao cấp vũ trang sắc biểu hiện hình thức, cỡ nào đương nhiên cũng đã biết, không phải vậy hắn dựa vào cái gì tại gặp được kim sư giờ tí lợi, nhất đao đem hòn đảo cho chém vỡ. Cong. Thu thủy chém vào cài đủ trên cổ tay, chỉ là này chỗ cổ tay bị bá khí nơi bao bọc, để đao nhận không được tiến thêm. Cỡ nào biết có thể như vậy, nhưng hắn muốn cũng là như thế, cài đủ phòng ngự hắn chẳng kích, sẽ có một lát thư giãn. Ẩm, một khối hòn đảo hóa thành thịt viên đụng trúng cài đủ thân thể, định lấy hắn bay ra ngoài. Cỡ nào tránh ra khỏi cài đủ tay, căn bản không kịp thở, một tay chính là một nắm, cực nhanh thao túng hòn đảo hướng hắn công kích kia quả thứ. Phanh phanh, hai khối hòn đảo bay ở cài đủ quanh người khoảng trường, cùng nhau va đập tới. Tiếp theo tàu thuyền, đao kiếm, hát thương. Cái gì tạm bảy tám tạm toàn hướng cái đù bên này hoành, khối kia bị cỡ lật thật vất vả hợp lại, tất cả khối đại lục nhau nhau phân giải ra, hóa thành từng khối cự đại lục địa, đâm vào cái đù trên thân. Dần dần, cái đù thân thể bị những vật này bao phủ, theo hòn đảo không ngừng nổ ra, cũng không nhìn thấy hắn thân thể. Cỡ đảo góc nhặt thời gian dài như vậy hàng tồn, tất cả đều hướng cái đù nơi đó chuyển vận. Theo sau cùng một khối hòn đảo đụng ở phía trên, trên bầu trời cái kia trước kia giống như là sở kỳ a một dạng địa phương biến mất, thay vào đó là một cái vô cùng lớn đại thị viên sọ, vắt ngang ở trong thiên địa cỡ lão đối sư tử đầu nắm chặt năm ngón tay, cái kia thịt viên sọ tựa hồ càng thêm căng đầy. Nhất thời, bên trong không có động tĩnh, nhưng hắn hiểu được, đây chỉ là một lát. Hắn hiện tại mười phần phẫn hận chính mình sẽ không thật nhất pháp, không nhưng lúc này đến cái địa bạo thiên tình, hắn liền đem cái đồ chơi này đưa đến trên trời cùng tháng sang qua. Nhưng muốn đến, cũng không có khả năng. Đông, rất nhanh, cự đại sư tử đầu chỗ sâu, dần dần phát ra văn động. Cỡ lão hành nâng thu thủy, hai chỉ một vòng, kim mang lần nữa hiển hiện. Hắn quanh người hiển hiện, hiện tứ đại nguyễn thu hư ảnh. Nhìn chầm chầm cái kia không ngừng đang phát ra vang động cự đại tâm thạch đầu Vô minh thần phong lưu trung cử cáo nghĩa hoàng long Trước 156, vô pháp khép lại với đạo